Chỉ là, nhìn xem triệu vô cực như thế bình tĩnh ung dung bộ dáng, mục niệm từ nhưng trong lòng lại an định lại, triệu vô cực, nhất định là có thể đánh bại bọn họ. Ăn xong bữa cơm đồ ăn, triệu vô cực hơi hơi thở ra một hơi, sau đó mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Chỉ là lúc này, một thanh âm lại ở mục niệm từ bên thai văn vọng, vị cô nương này, ngươi nhưng là muốn rời đi. Triệu vô cực mắt sáng lên, lại là thấy được một cái nam tử đi tới, ra hỏa này người mặc hoa y y hề, nhìn lại cũng có mấy phần khí độ. Ánh mắt ở trong tay hắn quạt xếp phía trên nhìn lướt qua, triệu vô cực lập tức liền biết, ra hỏa này chính là kim luân pháp vương tam đệ tử Hoác Đô. Ở Hoác Đô một bên khác vẫn có một cái dáng người khôi ngô đại Hán, đầu trọc, dáng người lại là cực kỳ hùng tráng, trang phục cũng không phải trung nguyên dân tộc Hán trang trí, hiển nhiên là một cái người mông cổ. Đặt nhĩ ba, nhìn thấy hai người kia, triệu vô cực tâm tư hơi động một chút, như vậy, kim luân pháp vương hẳn là chính là chỗ này, không biết, kim luân pháp vương thực lực làm sao. Thần yêu nhanh kết thúc thời điểm, hắn đã đem long tượng bàn nhược công tu luyện đến để thập trọng. Bây giờ, thế giới này chính đang tấn thăng trung võ vị diện, chỉ sợ kim luân pháp vương thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Mục niệm từ nhìn thấy Hoắc Đô, cả người lập tức hướng về triệu vô cực nhích lại gần, lại là một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Hoắc Đô lại là khẽ mỉm cười, sau đó nói, ta xem cô nương thân thủ bất phàm, chắc chắn cũng là danh môn tông phái, không biết cô nương ngươi là môn nào phái nào. Nói nhảm nhiều quá. Triệu vô cực đột nhiên cười lạnh một tiếng, thủ trưởng đột nhiên nhanh ra, nặng nề rơi vào hoắc đô ngực. Một trường này tốc độ cực nhanh, hoắc đô căn bản liền không kịp thấy rõ ràng. Triệu vô cực đến cùng là lúc nào ra chiêu, càng là không biết lúc nào. Triệu vô cực công kích đã làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của mình. Trong phút chốc, ngũ tạng bạo liệt, một ngụm máu tươi lập tức hung hăng từ hoắc đô trong miệng phun ra. Một trường, trực tiếp giết hoắc đô. Bây giờ Triệu vô cực thực lực cường đại, hoắc đô loại này cấp bậc giang hồ cao thủ. Triệu vô cực đã không để trong mắt, cũng sẽ không cùng hắn nhiều lời nói nhảm. Sư đệ, Đạt Nhĩ Ba vừa nhìn thấy Triệu vô cực tiện tay đánh giết hoa đô, lập tức nổi trận lôi đỉnh, cả người lập tức nhảy lên, xuất thủ liền hung hăng tiến công Triệu vô cực. Thiết quyền phá không, to lớn thủ trưởng hung hăng hướng về Triệu vô cực gáp bách xuống. Khách sạn, mỗi người đều là ngây ngốc nhìn xem Đạt Nhĩ Ba, chưa ai từng nghĩ tới, ở ngôi tiểu lâu này bên trong còn có cao thủ như vậy, một chiêu này cầm nã thủ quả nhiên là phong lôi trận trận mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi. Một quyền này nếu là thật rơi vào triệu vô cực trên thân, sẽ tại chỗ đem triệu vô cực cho đánh thành thịt nát. Lệch cạnh, triệu vô cực thủ trưởng nhẹ nhàng để ở đặt nhị ba cổ tay, thanh đạm miêu tả, phía trước nhẹ nhàng bóp, lập tức liền cầm đặt nhị ba cổ tay, trong nháy mắt liền để đặt nhị ba tiến thối không được. Ba trong nháy mắt đặt nhị ba trên chán liền toát ra từng tia mồ hôi lạnh, chỉ cảm giác cổ tay của mình tựa như là bị kìm sắt khóa lại, căn bản không thể động đậy. Ra hỏa này. Đến cùng là ai? Vì sao? Vì cái gì lực lượng sẽ như thế khủng bố? Sau đó, liền thấy triệu vô cực lại dùng chút sức, liền nghe được rắc rắc một tiếng vang giòn, đặt nhị ba cổ tay bị triệu vô cực toàn bộ bóp nát ra. Đặt nhị ba lập tức đổi sắc mặt, hoàn toàn không nghĩ tới, triệu vô cực thực lực đúng là như vậy khủng bố, bản thân lực lượng ở triệu vô cực trước mặt, lại là lộ ra phá lệ buồn cười. Ngươi, ngươi là ai? Đặt nhị ba hoảng sợ nhìn xem triệu vô cực. Triệu vô cực. Triệu vô cực nói đơn giản ra tên của mình, sau đó, tay phải nhấc lên, nặng nghề rơi vào đạt nhị ba bùng tim, lập tức, một tiếng vang thật lớn, giống như sấm nổ, ẩm vang ở đạt nhị ba thân thể bên trong nổ tung lên. Vâng! Đạt nhị ba cơ thể hơi lắc lư mấy lần, sau đó cũng là phủ phù một tiếng ngã trên mặt đất, lại cũng không có chút nào khí tức. Triệu vô cực, hắn tới thật. Ba toàn bộ tiểu lầu người hô hấp đều muốn đình chỉ, không nghĩ tới, triệu vô cực vậy mà thực xuất hiện ở tương dương. Trường 86, không chết không thôi Lạch cạch Lạch cạch Triệu vô cực trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa Hoàn toàn không thấy chung quanh những cái này khiếp sợ giang hồ nhân sĩ Chỉ là lôi kéo mục niệm từ rời đi dịch thiên cát. Toàn bộ giang hồ nhân sĩ Nhìn xem triệu vô cực cái này mục niệm từ nên ngang rời đi Trong đó dĩ nhiên có không ít người cùng triệu vô cực là thâm cựu đại hận, Nhưng là, ở thời điểm này, lại cũng không dám đắc tội triệu vô cực Hoác đô cùng đạt nhị ba chết Đối với hiện tại thời gian mà nói, bọn họ cũng chỉ là không quan trọng gì tiểu nhân vật. Sống chết của bọn hắn, không có người sẽ để ý tới. Thương dương phủ, ba cái gì, triệu vô cực xuất hiện. Quách tính vừa nghe đến tin tức, cả người lập tức đùng một tiếng đứng dậy, hướng về hồi báo tên tiểu khất cái này, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi nói thực. Hắn hiện tại ở nơi nào? Hiện tại, triệu vô cực ngay tại dịch thiên các tiểu lâu ở lại, Quách đại hiệp, hiện tại phải chăng muốn đi tìm bọn họ. Tên tiểu khất cái này nhìn xem Quách Tĩnh thật nhanh mở miệng nói. Không, không cần, ngày mai chính là anh hùng đại hội. Quách Tĩnh lạnh lùng mở miệng nói, đợi, đợi đến ngày kìa, ta muốn ở võ lâm nhân sĩ trước mặt, trước mặt mọi người đánh giết triệu vô cực. Ai? Ba lúc này, khẽ than thở một tiếng, Quách Tĩnh hơi sướng sở, sau đó liền thấy Hồng thất công đi ra. Hồng lao bang chủ. Cái này khất cái vừa nhìn thấy Hồng thất công, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, Quách Tĩnh trên mặt cũng là mang theo vài phần kinh hỉ. Sư phụ, ngài đã tới. Hồng Thất Công khẽ gật đầu, sau đó nói, Tĩnh Nhi, ngươi vì sao muốn đánh lén vô cực thần cung, bây giờ, chống lại người Mông Cổ, triệu vô cực vốn là đối kháng người Mông Cổ trọng yếu lực lượng, ngươi vì sao tập kích hắn vô cực thần cung. Sư phụ, quách Tĩnh nhìn xem Hồng Thất Công, sau đó nhẹ nhàng thở dài một cái, cũng không phải là Tĩnh Nhi cố ý muốn đánh lén vô cực thần cung, thật sự là, hiện tại vô cực thần cung đã là võ lâm giang hồ một khỏa ưu ác tính. Vô cực thần cung từng bước từng bước xâm chiếm toàn bộ thiên hạ, hiện tại càng là để bàn tay ngã vào từng giường. Sư phụ, liền xem như triệu vô cực đối kháng ngông cổ vậy thì như thế nào? Nếu là toàn bộ giang hồ võ lâm khó giữ được, lại có ai đến đối kháng ngông cổ đại quân? Hồng thất công không khỏi im lặng không nói, hắn biết rõ quách tính trong lời nói ý nghĩa. Trên thực tế, đến một bước này, triệu vô cực đã sớm cùng thiên hạ võ lâm thủy hỏa bất dung. Triệu vô cực muốn mở rộng vô cực thần cung nhất định phải diệt đi mặt khác môn phái giang hồ. Mà mặt khác môn phái giang hồ muốn sinh tồn, nhất định phải diệt đi triệu vô cực, song phương mâu thuẫn không thể điều hòa, liền xem như người mông cổ đến cũng giống như nhau. Nhẹ nhàng thở dài một cái, Hồng Thất Công tiếp tục nói, đáng tiếc, nếu như các ngươi có thể dắt tay đối kháng mông cổ, cái này cũng nên là một cái võ lâm giai thoại, đáng tiếc, đáng tiếc. Nói đến đây, Hồng Thất Công lại một lần mở miệng nói, ngươi bây giờ muốn chiến thắng triệu vô cực, nắm chắc được bao nhiêu phần. Quách tính hơi trầm ngâm một chút. Tính nhi cho tới bây giờ đều không có cùng triệu vô cực động thủ một lần, cho nên, cũng không rõ ràng, bất quá, ta cái kêu nghĩa đệ dương khang hải nhi dương quá lại là nắm vững một bộ thương pháp, thương pháp này giống như liệt hỏa liệu nguyên, uy lực cực lớn, dùng cái này đẩy triệu vô cực thực lực hẳn là vượt qua ta, sư phụ cũng từng cùng triệu vô cực động thủ một lần, không biết, sư phụ đối với triệu vô cực thực lực thấy thế nào, ta cái bang hàng long thập bát trưởng hắn cũng có, bất quá, đó cũng không phải hắn chân chính bản sự. Hắn chân chính bản sự ta cũng suy nghĩ không thấu, chỉ là nghe nói, hắn ở đại kim đầu tưởng, huy trưởng diệt 3.000 bách đồ quân, người này thực lực tuyệt đối còn ở trên ta, chỉ sợ là đã là có thể so với 30 năm trước thiết mộc chân. Cái gì? Quách tính con ngươi lập tức mãnh liệt kêu lại đến, đáy mắt lại là tản ra biểu tình kinh hãi, ngươi nói, hắn có thể so với 30 năm trước thành cắt tư hãn thiết mộc chân. Không sai. Hồng thất công khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng nói, ba bất quá, Tĩnh nhi. Ngươi yên tâm là được, triệu vô cực hiện tại tuy nhiên lợi hại, nhưng là, lại cũng không phải không thể chiến thắng. Triệu vô cực dĩ nhiên đáng sợ, nhưng là, bây giờ thực lực của chúng ta cũng không so 30 năm trước vương trùng dương kém bao nhiêu. Ba nói đến đây, Hồng Thất Công hơi hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, nếu là động thủ, chúng ta cũng vẫn là có lực đánh một trận. A-di Đà Phật. Lúc này, lại là có người niệm một cái Phật hiệu, sau đó, liền thấy một cái Hòa Thượng đi đến, không phải người khác. Chính là Nam Đế Nhất Đăng Đại Sư Nhất Đăng Đại Sư Hồng Thất Công hướng về phía Nhất Đăng Đại Sư hơi hơi bái một cái Sau đó mở miệng nói Không nghĩ tới, ngươi cũng đến Nhất Đăng Đại Sư cười cười Sau đó tiếp tục nói Thất Công, Tinh Nhi, đã lâu không gặp Nhất Đăng Đại Sư Ngươi cũng muốn đối với triệu vô cực động thủ sao Hồng Thất Công nhìn xem Nhất Đăng Đại Sư mở miệng dò hỏi Không sai Người này giết chúng ta thiên long tự cao tầng Việc này, tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ Nhất Đăng hơi hơi lắc đầu, không bỏ xuống được, không bỏ xuống được, trong lòng giận, hú hồ, triệu vô cực người này, chính là giang hồ ma đầu, chính là muốn diệt trừ tên ma đầu này, mới có thể trả thiên hạ một cái chính đạo. Còn có ta, còn có ta. Lúc này lại là một thanh âm chuyển tới, lại là lao ngoan đồng chu bá thông, hắn cười đùa tí tưởng đi tới mấy người trước mặt, ta và các ngươi giảng, cái này triệu vô cực quả thực hơi quả đáng, thế mà diệt chúng ta toàn chân giáo, buồn cười, đáng buồn, thật đáng buồn ta sư huynh thật vất vả sáng tạo ra một môn phái, hắn cứ như vậy tiêu diệt. Chu đại ca, ngươi yên tâm, chỉ cần Triệu Vô Cực đến, mấy người chúng ta cùng một chỗ liên thủ, tất nhiên có thể giết Triệu Vô Cực." Quách Tĩnh lạnh lùng mở miệng nói, "Chu sát Triệu Vô Cực." "Không sai." Chu Bá Thông trên mặt cũng là lộ ra sát khí lạnh như băng, tuy nói là cười đùa tí tưởng, ngang bướng không chịu nổi, thế nhưng là, lúc này Chu Bá Thông lại cũng là khó được nghiêm túc lên. Quách Tĩnh trầm rãi mở miệng nói, "Đã như vậy, Chúng ta những người này cùng một chỗ liên thủ, tất nhiên có thể đánh giết triệu vô cực, chỉ cần hắn dám đến, nhất định phải hắn có đi mà không có về. Những người khác không nói gì, hồng thất công thì là nhẹ nhàng thở dài một cái, trong lòng của hắn minh bạch, song phương muốn hòa hảo, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Ba hiện tại song phương huyết cửu, có thể nói là không đội trời chung, liền xem như mình muốn cùng triệu vô cực hòa giải, nam đế đồng ý đáp ứng không. Triệu vô cực giết thiên long tự cao tăng, chu ba thông đồng ý đáp ứng không. Triệu vô cực diệt toàn chân giáo. Quách tính đồng ý đáp ứng không. Triệu vô cực giết Giang Nam thất quái. Bản thân, lại có thể đáp ứng sao? Đệ tử cái bang, thử thương vô số, đây đều là triệu vô cực làm. tất nhiên không thể hòa giải, vậy liền không chết không thôi. chương 87, Anh hùng đại hội, triệu vô cực đến. Tương Dương Thành bên trong, anh hùng đại hội. Ba giờ này khắc này, cái này Tương Dương Thành đã biến thành toàn bộ cao thủ Giang Hồ căn cứ, bác cái, Nam Đế. Thiên hạ ngũ tuyệt đã tới trong đó hai cái, ngoài ra, còn có quyết tĩnh, cái này hoàn toàn không kém ngũ tuyệt cao thủ. Giữa đám người càng là xuất hiện Chu bá thông, đây cũng là một cái ngũ tuyệt cấp bậc. Bốn cái ngũ tuyệt cấp bậc cao thủ đều tụ tập đến tương dương, tin tức này chuyển ra ngoài, toàn bộ thiên hạ đều đang chấn kinh, bình thường ngũ tuyệt đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, mà bây giờ, bốn cái ngũ tuyệt cấp bậc cường giả lại là đều tụ tập đến tương dương thành. Mà ai cũng biết, tiếp xuống một trận đại chiến. Không thể tránh được. Thương Dương thành Tây Bắc Đại Doanh. Ba nguyên bản nơi này chỉ là binh sĩ thao luyện địa phương, mà bây giờ, nơi này thì là biến thành giang hồ quần hùng hội tụ địa phương, do Tây Bắc, Bạch Hổ Tụ, sắt phạt lên. Quần hùng thiên hạ thật sớm liền hội tụ đến nơi này. Bọn họ trong miệng nghị luận cũng không phải là người Mông Cổ, mà là triệu vô cực, người Mông Cổ cách bọn họ quá xa, mà triệu vô cực cách bọn họ thật sự là quá gần. Điều này thực để bọn hắn cảm nhận được bất an. Vạn nhất ở người Mông Cổ đến trước đó Triệu vô cực trước tay đem bọn hắn tiêu diệt mà nói Vậy nên làm thế nào cho phải Như vậy xem xét Triệu vô cực mang cho bọn hắn áp lực lại là hơn xa người Mông Cổ mang cho bọn hắn áp lực Quách tính xuất hiện thời điểm Lại là mang đến một cái tiểu cao chiều Đệ tử cái bang Giang hồ nhân sĩ đều đưa ánh mắt rơi vào Quách tính trên thân Quách tính trên thân tự nhiên cũng là mang theo một cổ khí độ Lập tức liền để giang hồ quần hùng sinh ra Một loại kính nể cảm giác Quách đại hiệp Nhờ có ngài chủ trì chính nghĩa, chờ một lúc, nếu là Triệu Vô Cực cái này cầu tặc đến, thế nhưng là phải nhiều hơn dựa vào ngài a. Không sai, Quách đại hiệp, Triệu Vô Cực cái này cầu tặng, ước hiệp ta giang hồ đồng môn, bây giờ chúng ta thế nhưng là tổn thất nặng nề, có ngài ở, Triệu Vô Cực quả quyết không dám cản dỡ như vậy. Quách đại hiệp, hôm nay còn cần ngài đến chủ trì chính nghĩa, bất kể như thế nào, phải tất yếu chu sát Triệu Vô Cực cái này cầu tặng. Võ Lâm quân hùng, từng cái một lên đến mị bợ, Quách Tĩnh mỉm cười đáp ứng nhất nhất gật đầu, trong lòng của hắn nhưng cũng biết, những cái này giang hồ nhân sĩ thoạt nhìn cùng bản thân quan hệ không tệ, thế nhưng là trên thực tế, lại cũng là có bản thân tính toán nhỏ nhặt, chỉ là đối phó Song Triệu vô cực, kế tiếp còn là muốn đối phó Mông Cổ, lại cũng là cần những cái này giang hồ nhân sĩ ủng hộ. Mắt thấy những cái này giang hồ quần hùng cái này tiếp theo cái kia tới, Quách Tĩnh lại là khí định thần nhàn, sau đó, hắn từ từ đi tới Lâm Thời Lôi đài phía trên. Hơi hơi hít một ngụm khí, Quách Tĩnh chậm rãi mở miệng nói, Các vị giang hồ bạn đồng sự, hôm nay Quách Tĩnh ở trong này bái kiến các vị. Một bên nói, Quách Tĩnh hướng về phía đám người chắp tay. Quách đại hiệp khách khí. Một cái giang hồ nhân sĩ ở phía dưới mở miệng nói, "Hôm nay Quách đại hiệp tổ chức anh hùng đại hội, chúng ta tự nhiên là muốn cho Quách đại hiệp một bộ mặt, không biết Quách đại hiệp tổ chức một lần này anh hùng đại hội, rốt cuộc là không biết có chuyện gì." Quách Tĩnh cũng nghiêm túc, trực tiếp mở miệng nói, "Vì hai chuyện, chuyện thứ nhất chính là đối kháng vô cực thần công." Vô cực thần cung bây giờ ở Giang Nam Trắng trận đồ sát chúng ta võ lâm nhân sĩ, chúng ta võ lâm nhân sĩ hẳn là cộng đồng thảo phạt. Chuyện thứ hai, chính là mông cổ xâm lấn, nếu là mông cổ xâm lấn, đại tống không còn, bởi vì cái gọi là ra không còn, lông chỗ nào cắm, ta đại tống võ lâm nhân sĩ hẳn là đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối kháng mông cổ xâm lấn. Đúng là như thế. Có người lớn tiếng mở miệng nói, ta xem, chúng ta hẳn là liên thủ lại, đối kháng triệu vô cực cái này đại ma đầu, đối kháng người mông cổ Ba hôm nay anh hùng đại hội, Quách Mộ cũng có ý nghĩ của mình, muốn thành lập một cái anh hùng đại hội, tất có một cái minh chủ hiệu lệnh quần hùng thiên hạ, cộng đồng đối kháng vô cực thần cung, đối kháng người mông cổ, đợi đến đánh bại vô cực thần cung, đánh bại người mông cổ, liên minh tự nhiên tản ra, làm sao? Quách Tĩnh lớn tiếng mở miệng nói, "Chư vị, các ngươi có bằng lòng hay không thành lập cái liên minh này?" "Thành lập liên minh, chúng ta tự nhiên là nguyện ý, chỉ là không biết do ai đến đảm nhận minh chủ." "Có người chờ một chút." Nhìn xem Quách Tĩnh, nói, chẳng lẽ Quách Đại Hiệp là dự định trở thành võ lâm minh chủ. Quách Tĩnh cũng không chối tử, mà là lớn tiếng mở miệng nói, ba bất quá, Quách Mộ đang có ý này, bây giờ võ lâm, tràn ngập nguy hiểm, mông cổ xâm lớn, Quách Mộ từng tại mông cổ lớn lên, biết rõ người mông cổ chiến pháp, chư vị, Quách Mộ bất tải, nhưng là, cái này minh chủ, lại cũng chỉ có Quách Mộ phù hợp. Những lời này nói lại cũng là hợp tình hợp lý, giang hồ quần hùng nhất tề trầm mặc một chút. Sau đó có người mở miệng nói, Quách Đại Hiệp đảm nhiệm võ lâm minh chủ, chúng ta tự nhiên là không lời nào để nói, ta nguyện ý gia nhập. Ta cũng nguyện ý gia nhập. Ta cũng là. Nghe hai bên Phập phòng thanh âm, Quách Tĩnh trên mặt hơi hơi nổi lên một nụ cười, đợi đến thanh âm rơi xuống, Quách Tĩnh lại là lệnh lùng mở miệng nói, dẫn tới. Sau đó, Dương Quá liền bị người cho mang lên, lúc này Dương Quá cũng là bị người chói go điểm huyệt, không thể động đậy. Ba người này Dương Quá, chính là ta nghĩa đệ Dương Khang chi tử cũng là vô cực thần cung đệ tử. Quách tính ánh mắt rơi vào Dương Quá trên thân, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, "Dương Khang đã từng là Đại Kim quốc tiểu vương gia, cũng là trước mắt Đại Kim quốc hoàng đế hoàn nhan hồng liệt nghĩa tử." "Cái gì?" Đám người cùng nhau lấy làm kinh hãi, chưa ai từng nghĩ tới, Dương Quá thân thế lai lịch vậy mà là như vậy, Dương Quá hơi sững sờ, lại cũng là không nghĩ tới, mình còn có dạng này lai lịch thân phận, lúc này nghe được Quách tính lời nói này, lại cũng là tin tưởng không ít. người nghĩ như thế nào?" Dương Quá hướng về Quách Tĩnh lạnh lùng mở miệng nói, là muốn giết ta sao? Dương Quá, Quách Bá Bá hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không rời đi vô cực thần cung? Quách Bá Bá nguyện ý thu ngươi làm đồ. Quách Tĩnh hướng về Dương Quá lạnh lùng mở miệng nói, miễn là ngươi ra trận giết địch, diệt trừ vô cực thần cung cái ưu ác tính này, chu sát người mông cổ, giết hoàn nhan hùng liệt, ngươi vẫn là ta đại tống hảo nam nhi, nam mơ. Dương Quá cười lạnh một tiếng, lớn tiếng mở miệng nói, tuyệt đối không thể, ta là vô cực thần cung đệ tử. Há lại sẽ phản bội vô cực thần cung. Quách Tĩnh, ngươi muốn ta giết hại đồng môn, cái này tuyệt đối không thể. đã như vậy, như vậy ta liền quân pháp bất vị thân. Quách Tĩnh trong đôi mắt toát ra sắc cơ, xuất thủ muốn đánh chết Dương Quá. hô. ngay lúc này, đột nhiên một trận cuồng phong đánh tới. Dương Quá lập tức cảm giác bản thân bị người lôi kéo, đợi đến bản thân tỉnh hồn lại thời điểm, liền phát hiện bản thân đứng ở triệu vô cực bên người. Quách Đại Hiệp, ta vô cực thần cung đệ tử, lúc nào bản về đến ngươi tới dạy dỗ. Triệu vô cực ở trên cao nhìn xuống nhìn xem quyết tĩnh, trong miệng phát ra thanh âm lạnh lùng. Chương 88, ta triệu vô cực một đời làm việc, làm sao cần phải hướng người khác giải thích. Triệu vô cực đột nhiên xuất hiện, đột nhiên đem toàn bộ anh hùng đại hội cho đẩy lên một cái cao trào. Hô! Chỉ thấy triệu vô cực điểm ngón tay một cái, dương quá trên người dây thừng tự nhiên khởi ra, không chỉ như vậy, trên người huyệt đạo cũng bị khởi ra, trong ngáy mắt, dương quá liền cảm giác bản thân chân khí bành trướng. Trên người hắn cũng là toé ra cuộn cuộn sóng nhiệt, biểu hiện ra hắn tu vi hiện tại đã là tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Giáo chủ Dương Quá rất cung kính nhìn xem triệu vô cực, quá nhi vô dụng, bị người bắt, cho giáo chủ thêm phiền thoái. Triệu vô cực nhìn Dương Quá một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, không cần nói nhiều, ta đều biết, việc này không trách người, người còn không phải quách tính đối thủ, bị hắn bắt giữ cũng không tính mất mặt sự tình. Dương Quá chỉ là trầm mặc không nói, tính tình của hắn cứng cỏi, bị quách tính bắt cũng là vẫn luôn bị hắn xem như xỉ nụ. Lúc này, tuy nhiên triệu vô cực cũng không có chỉ trích, chỉ là nhưng trong lòng của hắn cũng vẫn như cũ khó chịu. Triệu vô cực, người rốt cuộc đã đến. Quách tính ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân, rất tốt, thực sự là rất tốt. Triệu vô cực nhìn xem quách tính lại cũng là cười nhạt một tiếng. Quách đại hiệp, người đánh lén chúng ta vô cực thần cung, còn cho ta phát anh hùng thiếp, người cảm thấy bản giáo chủ sẽ tới hay không. Nói đến đây, triệu vô cực nhẹ nhàng giơ tay lên. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, không tệ à, muốn làm lên võ lâm minh chủ, sau đó, tới đối phó bản giáo chủ sao? Quách đại hiệp, người cái này bản tính đánh có thể thực là không tội. Triệu vô cực, như người loại này tà ma ngoại đạo, người người đến mà chu diệt, người hại chúng ta đây võ lâm nhân sĩ, người người cảm thấy bất an, người cái này ác ma, tội đáng chết vạn lần Một cái giang hồ nhân sĩ lớn tiếng mở miệng nói, hôm nay chính là muốn đem người chu diệt. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống. Đột nhiên một đạo kim sắc kiếm khí liền đâm xuyên qua cổ họng của hắn, trong nháy mắt, người này con ngươi liền mánh liệt keo lại đến, mắt thấy liền không có chút nào khí tước. Không sai, thực rất không tệ, thật lâu, ta thực sự là thật lâu đều không có gặp được như vậy tự kỳ ra hỏa Triệu vô cực ở trên cao nhìn xuống, nhìn trước mắt một màn, trên mặt lại là lộ ra nụ cười chế nhạo. Triệu vô cực. Quách tính căm tức nhìn triệu vô cực, ngươi lại còn dám lạm sát kẻ vô tội. Vô tội. Triệu vô cực nụ cười trên mặt lại là hết sức trào phúng, dám can đảm nhục mạ ta, cái này gọi là vô tội. Quách Đại Hiệp, ngươi thật là thú vị, bản giáo chủ thân phận như thế nào, gia hỏa này có thể tùy tiện làm đủ. Nói đến đây, Triệu vô cực nở nụ cười, thanh âm của hắn mang theo vài phần lạnh nhạt. Nói đến, bản giáo chủ ngược lại thật rất ngạc nhiên. Các ngươi còn có ai dám cứ gọi thẳng bản giáo chủ tục danh? Thanh âm rơi xuống, Triệu vô cực giống như cười mà không phải cười, nhìn trước mắt những cái này giang hồ nhân sĩ. Trong lúc nhất thời, lại là không người dám nói nhiều một câu, vừa mới một tên nói một câu, lập tức liền bị triệu vô cực giết, lấy bọn họ thực lực lại như thế nào chống đỡ được triệu vô cực. Liền xem như quách đại hiệp, có có thể hay không cho bọn họ ngăn trở. Mọi thứ đều là ẩn số. Bọn họ cũng không dám dùng tính mạng của mình đi cam đoan, quách tính tới kịp cứu bọn họ, lại hoặc là triệu vô cực thực sẽ không giết bọn hắn. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy anh hùng đại hội, đúng là không ai dám nói nhiều một câu. Không ai dám đến khiêu chiến triệu vô cực y nghiêm, triệu vô cực lại là cười ha ha một tiếng, nhìn xem quách tính nói, nhìn thấy không. Quách đại hiệp, bản giáo chủ nói thế nhưng là có một chút sai lầm. Bản giáo chủ thân phận, như thế nào bọn họ có thể tùy ý đe ơ. Quách tính trong đôi mắt dĩ nhiên là phun ra lửa giận, hắn lạnh rên một tiếng, triệu vô cực, hôm nay, ta liền cứ gọi thẳng tục danh của ngươi, lại là làm sao? Ngươi cái này ma đầu, người người đến mà chu diệt. Nói chuyện thời điểm. Quách Tĩnh trên thân đột nhiên phun ra từng đạo từng đạo kim quang, hào quang màu vàng nóng này, giống như thần long, lại là ngưng luyện ra lân phiến, sừng dài, mắt rồng, râu dài, giờ khắc này, Quách Tĩnh cả người đều giống như là thần long phụ thể mở dạng. "Oanh!" Một tiếng vang thật lớn, Quách Tĩnh đột nhiên đẳng không mà lên, chỉ thấy trong tay của hắn ngưng tụ một đoàn đáng sợ cương phong, sau đó một chiêu hàng long thập bát trưởng kháng long hữu hối hung hăng hướng về Triệu Vô Cực đập đi qua. Thần long trường âm, Quách Tĩnh vừa động, Khí tức trên thân đột nhiên bắt đầu cường thế, phô thiên cái địa càng là mang theo một cô đáng sợ long uy, hung hăng chấn áp. So với Hồng Thất Công phải lợi hại hơn nhiều, Quách Tĩnh đã là trò giỏi hơn thầy. Triệu vô cực cười ha ha một tiếng, lại cũng là đồng dạng một chiêu hàng Long Thập bắt Trưởng, chỉ thấy hắn thân thể khẽ động, hai chân tựa như là lướt sóng đồng dạng, đàng không mà lên, từng bước một, tựa như là vạn trượng bọt nước. Mỗi một bước, Triệu vô cực khí tức trên thân liền nồng hậu dày đặc một phần, mỗi một bước. Lực lượng của hắn liền muốn tăng cường một phần, đi tới giữa không trùng, lật bàn tay một cái, tựa như là thương long ra biển một dạng. Thủ trưởng vỗ, đối với quách tính hung hăng rơi xuống. Và anh Kháng long hữu hối đối chiến kháng long hữu hối. Trong phút chốc, lực lượng kinh người từ triệu vô cực cùng quách tính thủ trưởng bên trong bắn ra, quách tính lập tức qua một tiếng, cả người đều bị cố này kinh khủng lực lượng cho tại chỗ chấn động ra ngoài. Trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh, kiên quyết không nghi tới triệu vô cực lực lượng vậy mà như thế lợi hại, hoàn toàn áp đảo trên mình. Ba trước đó nghe nói, Hồng Thất Công không phải là đối thủ của hắn, hiện tại xem ra, liền chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Một trường này, Quách Tĩnh lập tức hướng về phía sau thế bay ra ngoài, mà lúc này đây, đột nhiên một đạo khí tức hướng về triệu vô cực tập kích tới, lại là một đạo chỉ lực, cưng manh ba đạo, giống như một đám lửa hừng hực đột nhiên điểm xạ mà ra, thẳng đến triệu vô cực ngược đánh tới. Nam Đế Nhất Đăng Đại Sư. Triệu Vô Cực thân thể chấn động, xoay người một cái, tay phải ngón tay hung hăng điểm ra, lập tức cùng nhất Dương Chỉ chỉ lực đụng vào nhau. "Huyền." Triệu Vô Cực toàn thân chấn động, sau đó thân thể hung hăng rơi xuống đất, liền nghe được một cái Phật hiệu thanh âm, "A Di Đà Phật, Vô Cực giáo chủ, ngươi sát phạt quá nhiều, sao không thật sớm quy y Phật môn, giảm bất thế gian sát phạt?" Triệu Vô Cực ánh mắt rơi vào nhất đang đại sư trên mặt, khỏe môi lại là mang theo nụ cười khinh thường, "Đại lý Đoàn thị, nghe nói có nhất Dương Chỉ cùng lục mạch thần kiếm" Ngươi là người ta gặp qua Nhất Dương chỉ lợi hại nhất, bất quá cũng chỉ là bình thường đồng dạng, tổn thương không được bản giáo chủ Triệu vô cực. Chu Ba thông nhảy ra ngoài, hướng về Triệu vô cực cú ám mở miệng nói: Ngươi cho chúng ta toàn chân giáo diệt môn, hôm nay ta liền muốn cho chúng ta toàn chân giáo báo thủ. <cười> ha ha! Triệu vô cực trong miệng phát ra một cái khinh miệt thanh âm. Ta Triệu vô cực một đời làm việc, làm sao cần phải hướng người khác giải thích? Xoát! Triệu vô cực thủ trưởng vung lên, một đạo kiếm mang lập tức bắn ra trực tiếp đem phía sau những cái kia muốn đánh lén triệu vô cực võ lâm nhân sĩ cho cùng nhau chém giết. Trường 89, bốn người các ngươi, cùng lên đi. suy đao mang này sáng như tuyết, quét ngang mà qua, lập tức đứng ở triệu vô cực sau lưng giang hồ nhân sĩ bị trực tiếp chặn ngang chặt đứt, mắt thấy thân thể tách rời, càng là có người thân thể đằng không, một lát còn chưa chết, trong miệng lại là phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thấy một màn như vậy, mỗi một người tại chỗ không chỗ nào không run như cầy sấy. Vừa rồi vẫn là hảo hảo, bây giờ lại là biến thành thi thể, liền xem như không có chết, bị người chặn ngang chặt đứt, cái này quả thực liền là sống không bằng chết. Ba cái này Triệu Vô Cực, quả thực quá hung tàn, nhất đăng đại sư, Chu Bá Thông, còn có Quách đại hiệp đều ở nơi này, hắn lại còn dám động thủ giết người. Quá đáng sợ, gia hỏa này quả thực nhất định chính là không kiêng nể gì cả, ta không nên đến, ta không nên đến. Những cái này giang hồ nhân sĩ, giờ này khắc này, nhìn xem Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy Loại kia tâm tình sợ hãi tựa như là từ sâu trong linh hồn chuyển tới đồng dạng, mùi máu tanh, nhìn nhìn lại những cái kia bị cắt thành hai nửa, nửa người trên còn đang rẽ rùa cầu sinh người, trong lúc nhất thời, nổi da gà đều sung ra. Ba trước mắt cái này tuấn giật thoạt nhìn giống như trích tiên nhân vật, trong mắt bọn họ lại là giống như thấy được các ma một dạng. Quách tính, nhất đăng đại sư, Chu bá thông ba người nhìn xem triệu vô cực, trong đôi mắt lại là lấp lóe lấy nghiêm nghị sắc cơ, ai cũng không nghĩ tới. Triệu vô cực cư nhiên như thế hung tàn. Triệu vô cực lại là dù bận vẫn lung dung, ánh mắt tại ba cái thân người lướt qua, sau đó chậm rãi mở miệng nói, hồng thất công, ngươi ra đi. Liên dựa vào ba người bọn hắn, đó là tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Bóng người lắc lư, hồng thất công đi ra, hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem triệu vô cực, vô cực giáo chủ, chúng ta lại gặp mặt. Đích thật là lại gặp mặt. Triệu vô cực cười nhạt một tiếng, nhìn xem hồng thất công chậm rãi mở miệng nói xem ra. Ngươi vẫn là quyết định trợ rút quách tính bọn họ. Mọi người đều có chí khác nhau. Hồng thất công nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn xem triệu vô cực tiếp tục nói, vô cực giáo chủ, ngươi sát phạt quả đoán, muốn quyết trương, tất nhiên muốn nuốt mất mặt khác tông môn, lào ăn mày bất tài, cũng muốn khuyên giải vô cực giáo chủ cùng các đại môn phái hòa hảo. Chỉ là không nghĩ tới, vô cực giáo chủ vẫn là lựa chọn dạng này một con đường. Nói đến đây, hồng thất công có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói, vô cực giáo chủ. Có thể cho lão ăn mày một bộ mặt, nếu là chúng ta ở cái này tương dương thành bên trong động thủ, cuối cùng vẫn là muốn đả thương dân chúng vô tội, đi ngoài thành có thể. Triệu vô cực khỏe môi hơi hơi nhét lên, sau đó, thân thể nhất chuyển, đột nhiên hướng về ngoài thành ngại xuống, hắn vừa động tốc độ lại là cực nhanh, giống như một đạo phá không tiềm điện, thân thể và không khí cơ hồ kéo ra khỏi một đạo huyết ảnh. Ở đây võ lâm nhân sĩ lại là nguyên một đám ngây ngốc nhìn xem một màn này. Tốc độ này, thực sự là quá nhanh. muốn chạy Truy. Chù ba thông trong miệng phát ra một thanh âm, liền muốn đi truy, hồng thất công lại là hơi hơi lắc đầu, ba chạy trốn, hắn là sẽ không trốn chạy, tính cách của hắn kiêu ngạo, mặc dù là địch, lại cũng không có thể làm đủ. Lời tuy như thế, bốn người vẫn là thật nhanh truy ở triệu vô cực phía sau. Ở đây võ lâm nhân sĩ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thoáng một cái tựa như là không có bao nhiêu người đáng tin cậy, chỉ là, bọn họ rất nhanh liền kịp phản ứng, nguyên một đám nhanh chóng hướng về tường thành chạy tới. hô Rời đi tương dương thành, bên ngoài chính là một mảnh ngoại ô, triệu vô cực dừng bước, quay đầu nhìn xem bốn người, sau đó, bốn người ở triệu vô cực trước mặt hạ xuống tới. Ba nơi này trở thành các ngươi mộ địa, chắc chắn còn là rất không tệ. Triệu vô cực quay người nhìn xem bốn người mặt mũi tràn đầy mỉm cười mở miệng nói, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao. Hồng thất công đi ra, nhìn xem triệu vô cực, chậm rãi mở miệng nói, vô cực giáo chủ. Ngươi vẫn là không có ý định cùng chúng ta những cái này giang hồ nhân sĩ hóa can qua làm ngọc bạch sao. Ngươi nếu là nguyện ý, lao ăn mày nguyện ý làm một cái người hòa giải, làm sao? Triệu vô cực nhìn xem hồng thất công, trên mặt lại là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ta nguyện ý cho các ngươi hòa giải. Hồng thất công, đừng nói ta sẽ không đáp ứng, ngươi hỏi một chút bên người mỗi người, ai sẽ đáp ứng? Lao ăn mày, ngươi làm sao luôn muốn cùng triệu vô cực hòa giải? Một bên chu ba thông lại là mở miệng nói, triệu vô cực. Ngươi giết chúng ta toàn chân giáo đệ tử, hôm nay, ta liền để ngươi đẹp mắt. Nói đến đây, Chu bá thông thân thể đột nhiên khẽ động, sau đó điên cuồng hướng về triệu vô cực lao đến. Không minh quyền. Chu bá thông tay trái đột nhiên thi triển ra một cái quyền pháp, đây là trí âm võ công, thi triển ra, lại là có thể để người ta công lấy hư đánh thực, lấy không đủ thắng có thừa. Lực quyền như có như không, nhu bên trong mang dẻo dai, ra quyền kinh đạo muốn hư, quyền chiêu thường thường không có gì lạ, ngơ ngơ ngác ngác thân thể mềm mại như trùng. Ba đây là Chu Bá Thông nhìn ra, Triệu Vô Cực võ công cương mạnh bá đạo, uy lực kinh người, cho nên lấy nhu thắng cương, hóa giải Triệu Vô Cực tất cả công kích. Triệu Vô Cực lại là khẽ mỉm cười, tay trái đột nhiên nhẹ nhàng quét qua, lại là Hắc Đế Thủy hoàng Quyền, Hắc Đế Thủy Hoàng, lấy thủy chi nhu, trí âm tới đối phó không minh quyền. Chu Bá Thông công kích mới vừa đến Triệu Vô Cực trước mặt, lập tức cảm giác nhẹ bông không dùng được chút nào lực lượng, mà Triệu Vô Cực công kích lại là từng đợt từng đợt Đánh ra vô số bằng nước Làm sao có thể Chù Bá Thông như thế nào cũng không nghĩ đến Triệu vô cực không chỉ là cường mãnh công phu kinh người Ngay cả cái này âm nhu công phu lại Cũng là vô cùng kinh người Soát. Ngay lúc này, Chù Bá Thông đột nhiên thi triển ra Một bộ khác quyền pháp Một quyền, thẳng đến triệu vô cực trái tim Một quyền này lại là cường mãnh bá đạo Lực lượng kinh người Lại là trí cường trí dương công kích Tay trái trí âm, tay phải trí dương Hai loại bất đồng công pháp Hai loại hoàn toàn khác biệt quyền pháp, bị Chu Bá Thông thi triển đến, trong nháy mắt, quả đấm này liền đi tới Triệu Vô Cực trước mặt. Hừ. Triệu Vô Cực cười lạnh một tiếng, tay phải nhấc một cái, một điểm lửa xanh mảnh liệt bốc cháy lên, chỉ thấy Triệu Vô Cực lòng bàn tay đột nhiên nổi lên một đóa hoa sen, nở rộ nhàn nhạt thanh quang. Phật Hỏa Thanh Liên. Triệu Vô Cực tay phải hung hăng vung ra, lại là cương mãnh đối kháng cứng mãnh. Oanh. Ba trong nháy mắt, Triệu Vô Cực cùng Chu Bá Thông tay phải liền hung hăng đụng nhau. Chu bá thông toàn thân chấn động, lập tức bị triệu vô cực cho chấn động liên tiếp lui về phía sau, một đám lửa càng là trực tiếp lan tràn đến trên cánh tay của hắn. Triệu vô cực đứng chắp tay, tùy ý chu bá thông vận chuyển chân khí xua tan hỏa diễm, hắn nhìn xem bốn người, nhàn nhạt mở miệng nói, bốn người các ngươi ủy vào thân phận mình, không chịu lấy nhiều khi ít, bất quá, đối phó ta, từng cái từng cái không đáng chú ý, bốn người các ngươi, cùng lên đi. Chương 90, mạnh vô địch độc thân, bốn người các ngươi cùng lên đi. Câu này nói ra đến, có thể nói là cuồng vọng đến cực điểm, thiên hạ ngũ tuyệt trong đó đã có hai người ở trong đó. Ngoài ra, vô luận là quách tính vẫn là chu bá thông đều là thuộc về ngũ tuyệt cấp bậc cao thủ. Có thể khiến cho ngũ tuyệt bên trong bốn cái cùng tiến lên, cái này đích xác là gọi là cuồng vọng. Ba cái trước có thể làm đến bước này người, là thành cát tư hạn thiết một chân, mà bây giờ thì là triệu vô cực, lấy triệu vô cực thực lực, cũng đích xác là có thể làm đến bước này. Bốn người liên thủ Tuy nói mỗi người đều là cao thủ tuyệt thế, nhưng là giờ này khắc này bốn người liên thủ đối phó triệu vô cực, trong lòng bọn họ minh bạch, triệu vô cực đích thật là có tư cách này. Động thủ, quách tĩnh đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó hắn thân thể khẽ động, thân thể giống như cuồng long đồng dạng, chỉ thấy trên người hắn cương khí phun trào, lại là tạo thành một đầu kim long, cái này kim long cuốn thân, trong nháy mắt để quách tĩnh cả người thoạt nhìn uy vũ giống như thiên thần dáng lâm một dạng. Vô hình. Quách Tĩnh lòng bàn chân phát lực, mặt đất đều giống như là hơi hơi run động một lần. Sau đó cả người hắn đạn pháo một dạng hướng về triệu vô cực vọt lên, chỉ nghe được sóng âm trơn trợn, âm thanh khủng bố giống như thủy triều, đất bằng kinh lôi. Một trường rơi xuống, bài sơn đảo hải. Mà bên kia Hồng Thất Công lại cũng là đồng thời ra chiêu, hai người một trái một phải hung hăng hướng về triệu vô cực vọt lên, đồng dạng là một đầu thần long, chỉ là lại cũng không bằng Quách Tĩnh như vậy cường mãnh, nhưng mà uy lực này lại cũng là đồng dạng không thể khinh thường. Ba giờ này khắc này, không ít võ lâm nhân sĩ đã tới trên tường thành, thấy được trước mắt một màn này, mỗi người đều là hung hăng lấy làm kinh hãi, quách tính cùng hồng thất công lại là liên thủ công kích. Một cái đáng sợ suy nghĩ ở mỗi một cái người trong đầu văn vọng, chẳng lẽ, triệu vô cực dự định đối kháng hai cái ngũ tuyệt cấp bậc cường giả. Triệu vô cực lại là nở nụ cười, chỉ thấy hắn hai chân giống đạp mặt đất, tay phải đột nhiên đánh ra ngàn cơn sóng lớn, tầng tầng lớp lớp, chân lực ngưng tụ, sau đó, một quyền đối với quách tính anh đi. Hà đế thủy hoàng quyền bách Điệp lãng. Cùng lúc, Triệu Vô Cực tay trái cũng là đấm ra một quyền, trong phút chốc, chỉ thấy Triệu Vô Cực nửa người đều biến thành thổ hoàng sắc, cả người giống như bùn đất đồng dạng, tựa hồ là cùng đại địa núi liền thành một thể. Tay trái đẩy ra, đối với hồng thất công, hoàng đế thổ hoàng đạo đại đế băng. Và anh, Hai chiêu hàng long thập bắt trưởng đồng thời cùng Triệu Vô Cực lực lượng hung hăng đụng vào nhau, trong phút chốc, hai tiếng nổ mạnh, giống như trời sập đồng dạng, Quách tính cùng hồng thất công liên thủ, Hàng Long thập bắt trưởng uy lực tự nhiên là không như bình thường, nhưng mà lúc này đây, triệu vô cực sức mạnh bùng lên lại là hoàn toàn áp đảo hàng Long thập bắt trưởng phía trên. Đỏ. C chuyện với HTTP, nệ tròng hoàng hốt, quần chúng vây xem tựa như là nghe được bọt nước lăn lộn thanh âm, ngàn tầng sóng lớn, muốn thôn phệ vào biển Thương Long, lại hình như là đại địa băng liệt, đại địa khe hở khóa lại Thần Long. Quách tính cùng Hồng thất công thân thể đồng thời một trận, quách tính cả người đều cái này đáng sợ lực lượng bắn bay đi mà Hồng Thất Công tức thì bị triệu vô cực hung hãn oanh kích ra ngoài, chỉ cảm thấy một cánh tay tê dại không thôi, cái kia đáng sợ kinh lực từng tức từng tức đâm vào kinh mạch của mình, sau đó từng tức từng tức vỡ nát xương cốt của hắn. hô, hồ. Hồng Thất Công cả người đều bị đánh bay, cái kia quần cuộn sức mạnh khó lường, cơ hồ khiến Hồng Thất Công cảm thấy tuyệt vọng, loại này tuyệt vọng chỉ có ở một người trên thân cảm nhận được, thành cắt tư hắn thiết một chân. Ba hiện tại triệu vô cực, cùng 30 năm trước thiết một chân cơ hồ giống như lúc không đâu địch nổi. Suất. Ngay lúc này, đột nhiên một đạo sắc bén kiếm khí hung hăng từ Triệu Vô Cực phía sau đánh tới, lại là một đạo lục mạch thần kiếm, sẽ rách hư không, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới Triệu Vô Cực trước mặt. Ba lại là Nhất Đăng Đại sư xuất thủ, hắn nhất dương chỉ tu luyện đến nhất phẩm, bộc phát ra lục mạch thần kiếm uy lực cũng là to lớn vô cùng. Thiếu Thương kiếm, kiếm khí to lớn, loan thoáng càng là mang theo từng tia canh kim chi khí, tựa hồ là muốn đem người xé rách. Hảo kiếm pháp. Triệu vô cực cười ha ha một tiếng, sau đó chỉ thấy Triệu vô cực xoay người một cái, tay phải lật lên hướng phía trước vỗ. Vô anh, thiếu thương kiếm lập tức liền bị Triệu vô cực cho đập chia năm xẻ bảy, kiếm thể vỡ vụn. Mà lúc này đây, Nhất Đăng Đại sư công kích lại là không có chút nào đình chỉ, lục mạch thần kiếm bạo phát ra suy suy thanh âm, trận trái trận phải, một trước một sau, giống như thủy ngân chảy một dạng hướng về Triệu vô cực bắn ra. Triệu vô cực lại là cười ha ha một tiếng, thân thể bất động như sơn chỉ là một tầng hộ thể cương khí lại là đột nhiên bắn ra, lại là một đoàn ngọn lửa màu xanh. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, hộ thể cương cháo. Hỏa diễm bắn ra, lập tức liền đem từng đạo từng đạo lục mạch thần kiếm bắn tới kiếm khí từng cái luyện hóa, hỏa khắc kim, Triệu Vô Cực thanh liên điệu tâm hỏa phối hợp xích đế hỏa hoàng khí, bắn ra hỏa diễm vi lực khổng lồ biết bao, lục mạch thần kiếm bắn tới kiếm khí lại như thế nào đối kháng? A. Ngay lúc này, Chu Bá thông lại là vọt tới Triệu Vô Cực trước mặt, chỉ nhìn hai tay của hắn giơ ra, tay trái ôm um dương, tay phải ôm um âm, âm dương nhất chuyển, lập tức chính là uy lực kinh người. Song quyền vừa ra, nặng nề rơi vào hộ thể cương khí phía trên. Và anh, Triệu Vô Cực hộ thể cương khí đột nhiên vỡ nát ra, mà lúc này đây, nhất đăng đại sư một đạo lục mạch thần kiếm cũng là hì hục một tiếng, thẳng đến Triệu Vô Cực ngực. Kiếm khí lâm thể, cực kỳ hung ác. Triệu Vô Cực, ta nhìn ngươi làm sao luyện hóa nhất đăng đại sư lục mạch thần kiếm. Chu Bá Thông trong miệng phát ra ha ha lớn nhỏ thanh âm mắt thấy kiếm khí liền muốn đánh tới, triệu vô cực lại là cười ha ha một tiếng, hắn lại là không nhúc nhích, mặc cho kiếm khí này rơi vào hắn thân thể phía trên. Xuy, kiếm khí nặng nghề rơi vào triệu vô cực trên thân, chỉ là triệu vô cực không nhúc nhích tí nào, ngay cả triệu vô cực quần áo đều không có bị xé nứt. Thấy một màn như vậy, mọi người nhất thời hung hăng lấy làm kinh hãi. Ở thời điểm này, triệu vô cực thế mà không có bất kỳ cái gì vết thương, làm sao có thể? Không chỉ là chu bá thông cùng nhất đăng đại sư. Ngay cả trên tường thành võ lâm nhân sĩ cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem triệu vô cực, tuyệt đối không nghĩ tới, triệu vô cực vậy mà như thế dữ dội. Lục mạch thân kiếm, sát lục chi kiếm, thế mà không có cho triệu vô cực mang đến bất cứ thương tổn gì. Triệu vô cực ngạo nhiên mà đứng, nhìn xem một đám người trên mặt lại là lộ ra nụ cười khinh miệt, thực sự là buồn cười, cho rằng phá ta hộ thể cương khí, liền có thể xúc phạm tới ta sao. Nói đến đây, triệu vô cực nhẹ nhàng gõ gõ trên quần áo cho bụi, chậm rãi mở miệng nói. Các ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều quá, bản giáo chủ nhục thân mới là mạnh nhất. Chương 91, chắc đứt nhất đăng một cái tay. Triệu vô cực nhục thân, đó là từ thiên long thế giới bắt đầu lên, liền đang không ngừng cường hóa. Ba đầu tiên là xích minh cựu thiên đồ. Về sau triệu vô cực lại tự sử dụng diêm la kim thân, cho tới bây giờ, triệu vô cực càng là nắm giữ thiên lôi thối thể, lấy thiên lôi lực lượng thối luyện nhục thân, chấn động cốt tủy, từ trong tới ngoài cường hóa bản thân, ngoài ra còn có chân hỏa luyện thân đủ loại phương pháp, bị triệu vô cực tu luyện đến cực hạn, hắn nhục thân cường độ tự nhiên cũng là không phải tầm thường khủng bố. Cho tới bây giờ, duy nhất tổn thương qua triệu vô cực cũng chỉ có lao tăng quét rác một người, đó cũng là liều mạng. Lúc này mới nhỏ nhẹ làm tổn thương triệu vô cực phía kinh, mà lúc kia, triệu vô cực nhục thân vẫn là xa xa không có cường hóa đến một bước này. Nhưng là, cho tới bây giờ, triệu vô cực nhục thân đã là cường hành vô địch, bất luận một loại nào lực lượng đều là không có cách nào chân chính xúc phạm tới triệu vô cực nhục thân. Vô luận là chân khí xâm lấn kinh mạch, hay là bên ngoài đả kích đều khó có khả năng. Triệu vô cực nội ngoại một thể, phía ngoài thân thể giống như sắt thép, bên trong kinh mạch cũng là giống như sắt thép một dạng. Thế mà, thế mà không có thụ thương, làm sao có thể? Rõ ràng nhất đăng đại sư lục mạch thần kiếm đã rơi xuống trên người hắn, vì sao? Hắn thế mà không có thụ thương? Đùa, đùa dân A. Làm sao lại mạnh như vậy? Nhất định là ảo giác, nhất định là, làm sao có thể? Có người chúng lục mạch thần kiếm còn không có thụ thương, nhất đăng đại sư thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua lục mạch thần kiếm. Hán, hắn làm sao có thể ngăn trở lục mạch thần kiếm? Nhất đăng con người mãnh liệt keo lại đến, nhưng trong lòng cũng là sinh ra mấy phần rung động, hắn hào sưng là nam đế, nhất dương chỉ vi lực tự nhiên là không như bình thường. Thế nhưng là, lục mạch thần kiếm lại là áp đảo nhất dương chỉ phía trên kiếm chiêu, rõ ràng chính là đánh chúng, tuy nhiên lại không có chân chính xúc phạm tới triệu vô cực. Bốn người liên thủ, đều không phải là triệu vô cực đối thủ sao. Một sát na này, nhất đăng tâm thái xuất hiện biến hóa, trong đầu càng là nổi lên một loại không thể chiến thắng hư hào cảm giác. Triệu vô cực lúc này mới đem ánh mắt rơi vào nhất đăng trên mặt, khỏe môi của hắn hơi hơi mang theo một cái đường cong, lục mạch thần kiếm, kỳ thật cũng rất tốt. Lần trước, ta ngược lại thật ra được chứng kiến lục mạch thần kiếm kiếm trận, đáng tiếc, lại là không có lục mạch thần kiếm một người thi triển ra huy lực to lớn, nhất đăng có thể từ trên người của ngươi nhìn thấy lục mạch thần kiếm, đây cũng là một kiện chuyện may mắn. Ngươi, ngươi gặp qua lục mạch thần kiếm? Nhất Đăng không khỏi hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Triệu Vô Cực, ngươi là lúc nào thấy qua lục mạch thần kiếm? Triệu Vô Cực hơi hơi giơ lên ngón tay, nhàn nhạt mở miệng nói, ba cái này ngươi liền không cần biết rõ, bất quá, lần trước, lục mạch thần kiếm thế nhưng là không ngăn được ta Tam Âm Lục Yêu Đao cùng Tam Dương Chu thần kiếm, Nhất Đăng, ngươi chống đỡ được sao? Nói chuyện thời điểm Triệu vô cực tay trái đột nhiên vung lên, trong phút chốc, từng đạo từng đạo huyết nhận hung hăng từ triệu vô cực trong tay bắn ra, từng đạo từng đạo đau khí, huyết sắc khủng bố hung hăng hướng về nhất đăng áp bách mà đến. Tam âm lục yêu đao bắn ra, lại cũng là tùy tâm sử dụng, triệu vô cực hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam âm lục yêu đao lập tức liền bắt đầu biến hóa theo. Từng đạo đau khí, gào thét mà tới, huyết sắc đau mang, giống như âm quỷ gào rít giận dữ, sát khí cô động. Xoát, xoát, xoát, xoát. Đao khí đánh tới, Nhất Đăng sắc mặt lập tức mãnh liệt biến hóa, tay phải hắn đột nhiên nâng lên, Lục Mạch Thần Kiếm liên tục điểm ra, chỉ thấy kiếm khí huy động, lấy Lục Mạch Thần Kiếm đối kháng Triệu Vô Cực Tam Âm Lục Yêu Đao. Thế nhưng là, tất cả những thứ này đều còn chưa kết thúc, Triệu Vô Cực tay trái cũng là đột nhiên xuất thủ, một đạo đạo kim sắc kiếm khí hung hăng xé rách không khí, trong nháy mắt liền đi tới Nhất Đăng trước mặt. Tam Âm Lục Yêu Đao đao khí vẫn tương đối chậm, Nhất Đăng đại sư còn có thể ứng phó tới, thế nhưng là Tam Dương Chu Thần Kiếm Uy lực lại là cấp tốc vô cùng, so với Tam âm lục yêu đao nhanh đầu chỉ một bậc. Trong nháy mắt, kiếm khí, đao khí hung hăng hướng về nhất đăng đại sư đánh tới. Không tốt. Nhất đăng đại sư vội vàng né tránh, thế nhưng là kiếm khí này vẫn là đâm đi qua trong nháy mắt ngay tại nhất đăng đại sư bờ vai bên trên lưu lại một vết kiếm hàn sâu, tay trái cánh tay càng là truyền đến đau đớn một hồi, lại là một đao Tam âm lục yêu đao đao khí đâm vào trong thân thể của hắn. A! Nhất đăng đại sư trong miệng phát ra thanh âm thống khổ. Hán vội vàng vận chuyển chân khí, ý đồ áp chế triệu vô cực đau khí. mắt thấy triệu vô cực ngón tay nâng lên, chu bá thông lại là đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, người trực tiếp xông đi lên. trong nháy mắt, chu bá thông liền cùng triệu vô cực chiến thành một đoàn, mà quách tĩnh cùng hồng thất công cũng là đồng thời khôi phục lại, hung hăng hướng về triệu vô cực công kích mà đến. trong nháy mắt, bốn người chiến thành một đoàn, hàng long thập bát trưởng cường mánh vô song, hơn nữa ba người học tập cửu âm chân kinh, công kích bên trong âm dương biến huyễn huy lại cũng là huy lực vô tận. Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ nghe được thần Long trường âm, lại nhìn thấy đế hoàng xuất thủ, hoàng đạo ba khí, giống như đế hoàng chúa tể thần dân đồng dạng, triệu vô cực cùng ba người chiến đấu đến cùng một chỗ, lại là càng chiến càng hăng, may may không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí, loan thoáng chế trụ ba người. Triệu vô cực, hán, hắn làm sao có thể? Thấy một màn như vậy, trên tường thành võ lâm nhân sĩ, Mỗi người cũng cảm giác mình tựa như là bị nhéo lên cái cổ đồng dạng, giờ này khắc này, dù cho là lại thiên ngôn vạn ngữ, lại cũng là một chữ đều không nói được. Chiến đấu này thật sự là quá kịch liệt, một cước đạp xuống đi, tựa như là mặt đất đều muốn đi theo run run một cái, đấm ra một quyền, dù cho là tránh ra quyền phong, thế nhưng là núi đá cũng phải bạo liệt. Đây hoàn toàn liền không phải nhân loại đánh nhau. Ba cái này, thật là nhân lực có thể làm được sao? Vâng anh! Triệu vô cực lại cùng Quách Tĩnh cùng Hồng thất công đối đầu một chiều, hai người lập tức bị triệu vô cực trưởng lực cho chen ép liên tiếp lui về phía sau, Chu bá thông một quyền đánh tới, nhưng mà, triệu vô cực lại là không tránh không né để chu bá thông nắm đấm rơi vào trên người mình. Vâng! Anh. anh, Lực lượng lần thứ hai bắn ra, chỉ là triệu vô cực thân thể không núp nhích tí nào, triệu vô cực trên người làn ra lại là trong nháy mắt này run dậy mấy lần, thu nạp chu bá thông quyền kình, lập tức liền hình thành một loại phản chấn lực lượng. Và... Chu bá thông lập tức cảm giác hai tay đau xót, nguyên bản đánh vào triệu vô cực trên người lực lượng giờ này khắc này, lại là hoàn toàn bắn ngược trở về, đáng sợ lực phản chấn ngược lại là để Chu bá thông liên tiếp lui về phía sau, bản thân đập nện ở triệu vô cực trên người lực lượng đúng là hoàn toàn bắn ngược trở về. Nhất đăng, tiếp ta một kiếm. Triệu vô cực tay trái đột nhiên nâng lên, sau đó một kiếm rơi xuống, suy một tiếng, chỉ thấy một đạo kim sắc kiếm khí bỗng nhiên chém ra, thẳng đến nhất đăng. Nhất đăng con ngươi co vào Chỉ cảm thấy tốc độ này thật sự là quá nhanh, bản thân, tựa hồ căn bản liền trốn không thoát. Sau đó, phốc phốc, một cánh tay thoát ly nhất đăng thân thể. chương 92, Kim Luân Pháp Vương đánh lén. Nhất đăng đại sư. Nhìn thấy nhất đăng đại sư đột nhiên bị triệu vô cực chặt đứt cánh tay, quách tính lập tức gầm thét lên tiếng, chỉ là nhất đăng đại sư lại cũng là tâm trí kiên định, thật nhanh điểm huyệt cầm máu, không để cho mình thương thế càng nghiêm trọng hơn. Chỉ là, lúc này trên trán của hắn cũng là toát ra từng kia tỉ mỉ mồ hôi lạnh nếu là vừa rồi triệu vô cực tốc độ nhanh hơn chút nữa tốc độ của mình lại hơi chậm một chút như vậy hiện tại bản thân cũng đã là một người chết Soát. nhất đăng đại sư đột nhiên từng đạo từng đạo lục mạch thần kiếm hung hăng hướng về triệu vô cực tập kích tới kiếm khí hắt hắt sẽ rách hư không thẳng đến triệu vô cực chỗ hiểm quanh người cho dù là bản thân bị trọng thương lại cũng phải hoàn toàn đánh giết triệu vô cực chu ba thông ba người càng là nổi giận gầm lên một tiếng hàng long thập bắt trưởng Không Minh Quyền, Lý xương phá băng trường pháp, Cửu Âm chân kinh võ công cũng là từng cái biểu diễn ra. Triệu Vô Cực thì là Ngũ Đế đại ma thần thông liên tiếp không ngừng thi triển ra, đủ loại võ học thi triển ra, ngược lại là áp bách ba người, nếu không phải là Nhất Đăng đại sư ở sau lưng không ngừng mà thi triển Lục Mạch thần kiếm công kích, hiện tại Triệu Vô Cực đã có thể một người đè ép ba người đánh. Lục Mạch thần kiếm mặc dù không có khả năng chân chính xúc phạm tới Triệu Vô Cực, nhưng là lại cũng có thể thoáng ngăn cản Triệu Vô Cực bước chân chỉ là theo thời gian trôi qua trong lòng mỗi một người đều toát ra một cái kinh khủng suy nghĩ bọn họ cảm giác triệu vô cực tựa hồ vẫn không có lấy ra toàn bộ thực lực của mình loại cảm giác này có thể nói là hoang đường đến cực điểm nhưng là tựa hồ sự thật chính là như thế triệu vô cực tựa hồ là đang mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến mạnh tựa hồ bọn họ liền là cho triệu vô cực nhận chiêu đồng dạng triệu vô cực liền là ở lợi dụng bốn người liên thủ không ngừng mà hoàn thiện bản thân võ học ngũ đế đại ma thần thông cũng ở lúc này giao thế thi triển. Giao thế vận công, có thể để bản thân thực lực lấy được một cái tấn thăng. Trên đầu tường võ lâm nhân sĩ đã là hoàn toàn thấy choáng mắt, chiến đấu như vậy cơ hồ là đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn họ thậm chí cảm thấy dưới chân mình tương dương thành đều đang đi theo hơi hơi run rẩy thiên hạ ngũ tuyệt đến hai cái, mặt khác hai cái cũng là hoàn toàn không kém hơn ngũ tuyệt cao thủ, nhưng là bọn họ lại thế nào lợi hại, cũng vô pháp áp chế triệu vô cực. Ta, ta phải đi, không thể lưu lại, nếu không thì, nếu không thì chỉ có một con đường chết. Ta, ta cũng muốn đi. Dương quá thì là yên lặng nhìn xem triệu vô cực chiến đấu, nhưng trong lòng của hắn là tràn đầy tôn kính cùng sùng kính. Trước kia cũng chỉ là biết rõ triệu vô cực lợi hại, tuy nhiên lại là không nghĩ tới, triệu vô cực vậy mà lợi hại đến trình độ này. Cảm thụ được dưới chân đại địa thỉnh thoảng truyền tới nhỏ nhẹ chấn cảm. Dương quá tự nhủ, giáo chủ, cái này liền là của người toàn bộ lực lượng sao? Thực sự là đáng sợ. Lại là một quyền. Sơn Hà chấn động, quách tính. Hồng thất công trên mặt đã hơi hơi mang tới mấy phần mỏi mệt, Chu bá thông cũng là mỏi mệt không chịu nổi, triệu vô cực thật sự là quá trẻ tuổi, thể lực kéo dài, cho tới bây giờ mảy may đều là không nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi. Tiếp tục như vậy, còn có thể đánh bại triệu vô cực sao? Trong lòng mỗi một người đều sinh ra ý nghĩ này, Quách tính phát hiện, bản thân tuy nhiên đánh giá cao triệu vô cực, nhưng là, trên thực tế bản thân còn đánh giá thấp triệu vô cực. Hắn nhất định chính là một cái sẽ không nhận bất luận cái gì đau sót. Càng là không có bất kỳ cái gì sợ hãi quái vật Thực, không cách nào chiến thắng sao Triệu vô cực hơi hơi vừa lui Thế nhưng là ngay lúc này Đột nhiên một đoàn quyền phong bạo phát đi ra Đây không phải quách tĩnh Cũng không phải hồng thất công Càng không phải là Chu bá Thông Mà là một người khác Và anh Đại địa run rẩy Tựa hồ là có người một cước bước ra Giống như cự thú rơi xuống đất Kinh khủng lực lượng làm cho cả Tương Dương Thành đều đang run rẩy Một bước Hai bước Ba bước Mỗi một bước Đều đang xúc tích lực lượng, giống như thái cổ hồng hoang manh thu đồng dạng, điên cuồng hướng về triệu vô cực đánh thẳng tới, trong hoàng hốt, đám người đều giống như là thấy được một con voi. Chuẩn xác mà nói, đây là một đầu long tượng, hình thể to lớn, trọn vẹn mấy trăm mét, phen này đánh thẳng tới, lực lượng từng tức từng tức đập ra, mà sau đó đến triệu vô cực phía sau. Một quyền, với anh, nắm đấm xe rách không khí, cương phong trận trận, hồng thất công cùng quách tĩnh đồng thời lấy làm kinh hãi, bọn họ am hiểu cũng là cường võ công. Hàng Long thập bát trưởng đây chính là thiên hạ nhất đẳng cứng mãnh. Thế nhưng là, ở thời khắc này, bọn họ lại là cảm giác được, đối phương một quyền này đáng sợ, uy lực hoàn toàn vượt qua Hàng Long thập bát trưởng. Long tượng ba nhược quyền. Oen. Một quyền này nặng nề rơi vào Triệu Vô Cực trên lưng, đáng sợ lực lượng ầm vang bắn ra, giống như một đầu chạy như điên long tượng hung hăng đánh tới Triệu Vô Cực trên thân một dạng. Man này vẹn vẹn chỉ là để cho người ta nghĩ một hồi, đều cảm giác tuyệt vọng. Quách tính cùng Hồng Thất công đồng thời lách mình. Sau đó, triệu vô cực thân thể chính là giống như một mai đạn pháo một dạng hung hăng bay ra ngoài, thân thể nặng nề đụng phải một mặt vách núi bên trong. Vâng! Đáng sợ tiếng nổ mạnh chuyển đến, triệu vô cực cả người đều bị ngọn núi nuốt hết, vô số toái thạch trực tiếp nuốt sống triệu vô cực. Ba đánh lén triệu vô cực người không phải người khác chính là Kim Luân Pháp Vương, hán chiếm được thành cắt tư hạn thiết một chân trợ rút, trực tiếp đem long tượng bản nhược công tăng lên tới xưa nay chưa từng có cảnh giới, để thập tam trọng long tượng bản nhược công đi tới Trung Nguyên Kim Luân Pháp Vương vốn là định tìm đến hai tên đồ đệ của mình Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba lại là không nghĩ tới hai tên đồ đệ của mình đều đã bị Triệu vô cực giết chết dưới cơn nóng giận Kim Luân Pháp Vương liền chuẩn bị tìm tới Triệu vô cực giết Triệu vô cực lần này hắn Long Tượng bản nhược công đã tăng lên tới đệ thập tam trọng uy lực kinh người hắn cũng có dự định lấy ra uy hiếp Trung Nguyên võ lâm quần hùng ý nghĩa chỉ là nhìn thấy Triệu vô cực cùng quách tĩnh thất công Chu Bá Thông còn có nhất đang đại chiến thời điểm hắn lại là che giấu, loan thoáng, hắn cảm giác được triệu vô cực cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. quả nhiên triệu vô cực dữ dội còn là vượt qua tưởng tượng của hắn, lập tức kim luân pháp vương liền quyết định đánh lén. trong lòng của hắn càng là có một cái to gan ý nghĩ, thừa dịp bốn người mệt mỏi thời điểm đánh lén triệu vô cực, đánh giết triệu vô cực, sau đó thuận thế giết bốn người này. ba lúc này đánh lén thành công, triệu vô cực bị hắn cho đấm ra một quyền, kim luân pháp vương trong lòng tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Thành công! Quách tính mấy người cũng là nhìn xem cái kia tan vỡ đống đất, tựa hồ không có bất cứ động tinh gì, trong lúc nhất thời, cái này đống đất hấp dẫn mỗi người chú ý. Thành công! Trong lòng mỗi một người đều có nghi vấn như vậy, trong lòng mỗi một người đều đang cầu nguyện lấy, tuyệt đối không nên có bất kỳ biến hóa nào, triệu vô cực, tuyệt đối không nên đi ra. Chương 93, đánh nổ kim luân pháp vương một cái tay. Vô số người ánh mắt đều rơi vào đống đất này phía trên. Mỗi người đều tràn đầy chờ mong nhìn trước mắt đống đất này, mỗi người đều đang mong đợi, Triệu Vô Cực tuyệt đối không nên nhảy ra. Kim Luân Pháp Vương đối với mình lại là tràn đầy tự tin, bây giờ lực công kích của chính mình cường đại cỡ nào, lấy hắn thực lực muốn đánh giết Triệu Vô Cực, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ánh mắt của hắn nhịn không được ở Quách Tĩnh Hồng thất công đám người từng cái đảo qua, trong lòng thì suy nghĩ, bản thân chờ một lúc nên trước hết giết cái nào. Quách Tĩnh toàn thân chấn động, lập tức cũng cảm giác được Kim Luân Pháp Vương cũng không dễ trêu chọc, hắn hít mắt Hướng về Kim Luân Pháp Vương lạnh lùng mở miệng nói, Pháp Vương, ngươi nhưng là muốn đánh lén chúng ta. Kim Luân Pháp Vương lên tiếng nở nụ cười, không tệ a Cư nhiên bị ngươi cho nhìn ra. Lời vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người cảnh giác lên, vừa mới vẫn là ba người vây công triệu vô cực, nhưng là bây giờ, lại là ba người vây công Kim Luân Pháp Vương. Tuy nhiên, Kim Luân Pháp Vương thoạt nhìn tựa như là không có triệu vô cực lợi hại như vậy, nhưng là, lại cũng không thể khinh thường, nhất là... Hiện tại ba người đều không phải là ở trạng thái tốt cùng, nếu là đồng thủ. Xoạn. Ba ngày lúc này, đột nhiên một trận thanh âm rất nhỏ chuyển tới trong thai mỗi một người. Âm thanh này rất nhỏ bé, nhưng lại dị thường rõ ràng, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, chỉ thấy cái kia đống đá vụt, một cái cục đá rơi xuống. Năm người trong lòng đồng thời sinh ra một loại cảm giác không ổn, cái này triệu vô cực, tựa hồ vẫn không có chết dáng vẻ. Kim Luân Pháp Vương càng là gương mặt không thể tin. Hán Thù Vi đã xưa nay chưa từng có tăng lên tới long tượng bàn nhược công đệ thập tâm trọng, trên người ẩn chứa long tượng chi lực, đối với mình càng là tự tin văn trượng, coi như là chân chính voi ở trước mặt Kim Luân Pháp Vương hắn đều có thể một quyền đấm chết. Không chết, hiện tại cũng là bản thân bị trọng thương, ta đây liền một quyền đấm chết ngươi. Kim Luân Pháp Vương cười lạnh một tiếng sau đó sải bước hướng về triệu vô cực phương hướng đi tới. ầm ẩm, mặt đất đột nhiên run rảy lên, sau đó một đám lửa đột nhiên từ đống đất bên trong bắn ra cái này hỏa diễm lập tức liền đem tất cả hòn đá đều bị bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt liền đem tất cả thạch đầu đều cho đốt cháy hầu như không còn đáng sợ nhiệt độ cao lập tức liền để kim luân pháp vương đỉnh chỉ tiếp tục đi tới sau đó liền thấy triệu vô cực đứng ở trước mặt mình bạch y trường kiếm hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí quần áo đều chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương làm sao có thể kim luân pháp vương trên mặt lộ ra rung động biểu lộ cơ hồ muốn hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không xảy ra vấn đề chúng bản thân long tượng bàn ngược quyền triệu vô cực cư nhiên một điểm thương thế đều không có đi vài bước đuổi trôi nổi triệu vô cực nhìn xem kim luân pháp vương lại là nở nụ cười long tượng bàn ngược công không nghĩ tới tu luyện đến đại thành cảnh giới về sau thực tận lực bùng nổ ra long tượng chi lực Chỉ tiết người bây giờ buộc phát ra cũng là chỉ có một đầu long tượng lực lượng cũng không thể cho chân chính buộc phát long tượng uy lực bằng không mà nói hẳn là sẽ để cho ta thụ thương không có thụ thương kim luân pháp vương trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc Không phải là không có thụ thương, mà là, bị thương, nhưng là rất nhỏ. Triệu vô cực cười cười, nhìn xem Kim Luân Pháp vương nói, một điểm nhỏ thương thế, thật là rất hoài niệm, thật lâu đều không có cảm nhận được loại này bị thương cảm giác. Một điểm nhỏ. Quách tính, Chu Ba Thông, Hồng Thất Công, nhất đăng đại sư bốn người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vừa mới một quyền kia, thanh thế biết bao hung mãnh thế nhưng là, cư nhiên lại cũng vẹn vẹn chỉ là để Triệu vô cực thụ một chút điểm vết thương nhẹ. Lại cạch. Lạch cạch. Triệu vô cực hơi hơi đi về phía trước mấy bước, nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng nặc lên, không sai, liền là một điểm vết thương nhẹ, kỹ thật, ngươi cũng rất tốt, có thể khiến cho ta bị thương nhẹ người, trên cái thế giới này, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Và anh, và anh, kim luân pháp vương đột nhiên hướng về triệu vô cực lao đến, hắn hai chân liên miên ở trên mặt đất trà đạp, tựa như là một đầu màn tượng trùng kích đồng dạng, một bước, tích lũy lực lượng. Ta ngược lại muốn xem xem, một quyền này. Ngươi đến cùng thụ thương hay không?" Kim Luân Pháp Vương trong miệng bạo phát ra điên cuồng thanh âm, sau đó liền thấy cánh tay của hắn đột nhiên quỷ dị bành trướng, toàn thân hắn khí huyết quay cuồng, giống như trường giang đại hà, hoàn toàn tập trung đến trên cánh tay của hắn. Một cánh tay trong nháy mắt bành trướng gấp 3 4 lần. Mà lúc này đây, Triệu Vô Cực cũng là đi về phía trước một bước, một cước, cả người hắn đều giống như là cùng đại địa nối liền lại cùng nhau đồng dạng, kèm theo đại địa nhịp đập, đại địa hô hấp, hình thành một loại cộng hưởng. Ở một bước Triệu vô cực khí tức đột nhiên bạo phát đi ra, hắn thân thể tựa như là phủ lên thành một loại thổ hoàng sắc, hoàn toàn cùng đại địa hòa làm một thể. Bước thứ 3. Triệu vô cực rơ lên nằm đấm, sau đó, không có gì sánh kịp lực lượng từ triệu vô cực trên thân hoàn toàn bạo phát đi ra, đối mặt kim luân pháp vương công kích, triệu vô cực một quyền đánh ra. Đơn giản, trực tiếp, tựa hồ là bình thản không có gì lạ, đối mặt kim luân pháp vương công kích, triệu vô cực thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, tựa như là lúc nào cũng có thể bị Kim Luân Pháp Vương nghiền ép một dạng với anh Trần, cua tôi đốt nét một giây sau, hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Kim Luân Pháp Vương đổi sắc mặt, hắn cảm thấy Triệu vô cực lực lượng nhất định chính là không phải người một dạng khủng bố. Triệu vô cực tựa hồ cùng đất đai chung quanh hòa làm một thể, muốn dung chuyển Triệu vô cực nhất định phải đem trùng quanh đất đai cấp hoàn toàn vỡ nát. Rơi Đại Địa cùng Triệu vô cực hòa làm một thể, Long Tượng Chi lực không cách nào dung chuyển Triệu vô cực. Sau đó suy một tiếng. Kim Luân Pháp Vương cánh tay phải lỗ chân lông đột nhiên phun ra máu tươi, lại sau đó, triệu vô cực lại đi về phía trước một bước. Giang giác. Rõ ràng thanh âm xương vỡ vụn chuyển tới, xương cốt hoàn toàn đứt gãy. Lại là một bước. Kim Luân Pháp Vương lui lại, cánh tay của hắn đột nhiên vỡ ra, trực tiếp bạo tạc thành đầy trời huyết đủ, hình thành vô số thịt băm, văng ra khắp nơi. Kim Luân Pháp Vương trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bản thân vừa mới một quyền này, uy lực thì kinh khủng bực nào. So với đánh lén vừa rồi còn muốn càng cường đại hơn, hắn còn tưởng rằng triệu vô cực sẽ né tránh, sẽ trốn đi, thế nhưng là không có nghĩ tới là, triệu vô cực cư nhiên vững vàng đón đỡ lấy. Mạnh mẽ đánh bể cánh tay phải của mình. Hoa! Đáng sợ lực chung kích, lập tức liền để kim luân pháp vương đằng không mà lên, sau đó, hắn thân thể nặng nghề rơi trên mặt đất, trong miệng phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Lấy lực lượng đối với lực lượng, triệu vô cực vậy mà đối cứng long tượng bàn lực công. Chương 94 Đánh giết Kim Luân Pháp Vương. Thực sự là nhỏ yếu, yếu đuối. Triệu vô cực thu hồi nằm đấm, nhìn xem chỉ còn lại có một cánh tay Kim Luân Pháp Vương, khỏe môi lại là lộ ra một nụ cười, ba bất quá, ngươi cũng là đến phòng đoán ta thực lực a? Kim Luân Pháp Vương không hiểu ra sao, chỉ là, Triệu vô cực lại là nhìn ra, ở Kim Luân Pháp Vương trong đầu lại là tồn tại một cố lực lượng, cố lực lượng này hơi hơi chấn động, hiện nhiên là thành các tư hạng thiết một chân lực lượng, từng tia hắc khí cô động. Hắn đang thông qua bản thân cùng Kim Luân Pháp Vương động thủ quá trình, dùng cái này để suy đoán toàn bộ thực lực của mình. Hô! Hô! Kim Luân Pháp Vương một quyền này lại cũng là tiêu hao bản thân không ít lực lượng, lúc này nhìn xem triệu vô cực lại là cảm giác tương đối mỏi mệt, nhất là cánh tay phải bạo liệt, lại cũng tiêu hao bản thân cực lớn tinh khí thần, hiện nhiên, sẽ không bao giờ lại bùng nổ ra cỗ này cương mánh lực lượng. Mà xoay quanh ở Kim Luân Pháp Vương trong đầu một sợi kia ma khí lại cũng là tiêu tán, Nó đã suy đoán ra triệu vô cực lực lượng hạn mức cao nhất. Triệu vô cực, thật là khiến người ta hưng phấn A. Người so với ta trong tưởng tượng còn muốn càng cường đại hơn. Một thanh âm sâu kín ở triệu vô cực bên thai vang vọng, sau đó, liền nghe được cái này thanh âm tiếp tục nói, ta rất chờ mong, đánh với người một trận Sau đó, âm thanh này theo gió tiêu tán, lại cũng chưa từng xuất hiện. Triệu vô cực ánh mắt thì là rơi vào kim luân pháp vương trên mặt, nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng nặc lên, kim luân pháp vương. Xem ra, ngươi cũng là không còn sống lâu nữa. Lời này cũng không phải nói cản, mà là Kim Luân Pháp Vương thật không có bao nhiêu thời gian, thành cắt tư hạn thiết mục chân cố nhiên là tăng lên Kim Luân Pháp Vương thực lực, lại cũng không phải bạch bạch tăng lên, mà là dùng Thiên Ma bí thuật, trực tiếp thiêu đốt Kim Luân Pháp Vương tiềm lực sinh mệnh, cưỡng ép đem hắn thực lực tăng lên tới long tượng bản nhược công đệ thập tam trọng cảnh giới. Từ nay về sau, Kim Luân Pháp Vương cố nhiên là thực lực cường đại, nhưng là, lại không có bao nhiêu tuổi thọ, liền xem như không gặp được Triệu vô Cực cũng chỉ có không đến 3 ngày tuổi thọ. buồn cười chính là, Kim Luân Pháp Vương còn cho là mình chiếm được thành cát tư hãn ban ân, kỳ thực không biết, đây là một đạo đùa đòi mạng. Kim Luân Pháp Vương, chúng ta liên thủ, ra hỏa này, hắn không có khả năng một mực duy trì hiện tại cái trạng thái này. Lúc này, quách tính lại là đi tới Kim Luân Pháp Vương bên người, sau đó thật nhanh mở miệng nói, chúng ta 5 người liên thủ, vẫn có khả năng đánh bại hắn. Đánh bại, không phải đánh giết. Ba hiện tại Quách Tĩnh đối với mình cũng là không có lòng tin, hắn không biết Triệu Vô Cực rốt cuộc mạnh cỡ nào, người này lực lượng hoàn toàn không có hạn mức cao nhất, trong lòng duy nhất ý nghĩ chính là đánh bại Triệu Vô Cực. Kim Luân Pháp Vương khẽ gật đầu, hắn là chỉ còn lại có một đầu tay trái, thực lực không lớn bằng lúc trước, hiện tại càng là minh bạch, muốn liên thủ mới có thể đánh bại Triệu Vô Cực. Liên thủ? Triệu Vô Cực đột nhiên nở nụ cười, sau đó, hắn thân thể đột nhiên khẽ động, nhanh như tia chớp xuất hiện ở bốn người trước mặt, xòe năm ngón tay quá một cái, trong nháy mắt đã bắt hướng kim luân pháp vương cái cổ. Hô! Hô! Quách tính cùng hồng thất công đồng thời một chiêu kháng long hữu hối hung hăng hướng về triệu vô cực thân thể đánh tới. Triệu vô cực không tránh không né, mặc cho hai người công kích rơi xuống trên người mình. Và anh, Một đoàn kinh lực bắn ra, triệu vô cực không nhúc nhích tí nào, mà quách tính cùng hồng thất công thân thể lại là run lên bẩn bật, bật, chỉ cảm giác công kích của mình rơi xuống triệu vô cực trên thân, lại bị tầng tầng lớp lớp lực lượng phản chấn ra. Triệu vô cực làn da cơ bắp đang run rẩy nhẹ nhẹ, dễ dàng liền đem hai người trưởng lực đẩy đến một bên, sau đó trực tiếp phân biệt rơi vào Hồng Thất Công cùng Quách Tĩnh thân thể. Bọn họ chẳng khác gì là ở hai bên công kích mình, liền ở lực cũ chưa tiêu lực mới chưa tăng thời điểm, Hùng Hậu trưởng lực lập tức liền từ Triệu vô cực thân thể bên trong bắn ra, Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công toàn thân chấn động, trực tiếp bị cỗ này đáng sợ lực lượng chấn động ra ngoài, hai người lập tức bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Triệu vô cực. Triệu vô cực không có động thủ, cư nhiên mạnh mẽ đem hai người công kích cho đảo ngược, ngược lại là để bọn hắn thương tổn tới hai bên. Chu Ba Thông cũng đang công kích, hắn điên cùng công kích triệu vô cực phía sau lưng, từng quyền lực lượng, đủ để vỡ bia nước đá, để cho người ta nhìn trong lòng phát run, chỉ sợ tương dương thành ở trước mặt hắn, đều sẽ bị một quyền này của hắn quyền cho mạnh mẽ đánh nổ. Nhưng là công kích như vậy rơi vào triệu vô cực trên thân, lại là không có cho triệu vô cực mang đến bất kỳ tổn thương. Kinh khủng lực lượng rơi vào triệu vô cực thân thể bên trong, giống như là đá chìm đáy biển đồng dạng, hoàn toàn không có cho triệu vô cực mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đột nhiên, triệu vô cực tung ra một cước, nặng nghề rơi vào chu bá thông trên bụng. Vâng! chu bá thông trong nháy mắt giống như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, cả người nhất thời ngã rơi xuống đất, sắc mặt càng là một mảnh trắng bệnh, thân thể không ngừng quay cuồng, một lát, bất kể như thế nào cũng đứng không ra. Kim Luân Pháp Vương cũng đang công kích. Hắn hai cái đuổi điên cuồng mà rơi vào Triệu Vô Cực trên lồng ngực, bạo phát ra kinh khủng bịch bịch thanh âm, thế nhưng là Triệu Vô Cực không nhúc nhích tí nào, mặc cho Kim Luân Pháp Vương làm sao công kích, hắn đều sừng sững bất động. Kim Luân Pháp Vương trên mặt biểu tình tuyệt vọng càng ngày càng mãnh liệt, công kích cũng càng ngày càng cuồng bạo, nhưng là, cuối cùng lực lượng càng ngày càng yếu. Mà Triệu Vô Cực thủ trưởng thì là giữ tại Kim Luân Pháp Vương trên cổ họng, khỏe môi càng là mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đi cho đi. Nói chuyện thời điểm Triệu vô cực tay trái đột nhiên nâng lên, nhắm ngay kim luân pháp vương đầu liền trực tiếp đâm đi lên. Không muốn, không muốn. Kim luân pháp vương trong miệng phát ra thanh âm yếu ớt, trong mắt càng là tản ra cầu khẩn. Phốc phốc. Một đạo kim sắc kiếm khí đột nhiên từ triệu vô cực trong tay bạo phát đi ra, trong nháy mắt biến đâm vào kim luân pháp vương đầu, đầu trực tiếp bạo liệt. Kim luân pháp vương trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đây cũng là trên mặt hắn sau cùng biểu lộ. Lạch cạch. Triệu vô cực nhẹ tay. Kim Luân Pháp Vương thi thể cứ như vậy rơi trên mặt đất, lại cũng không có chút nào khí tức, giờ này khắc này, mỗi người đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ai có thể nghĩ tới, vừa mới còn không ai bị nổi, một quyền liền đem Triệu Vô Cực đánh bay đi Kim Luân Pháp Vương, hiện tại chính là còn giống như chó chết, ngã trên mặt đất. Ba cái này Triệu Vô Cực, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Triệu Vô Cực chậm rãi quay người, nhìn xem quách tính mấy người, nhàn nhạt mở miệng nói, "Làm sao? Các ngươi đều không đi sao?" Sợ hãi ở bốn người trong đầu không ngừng mà lấp lóe, Ta, không rút đi. Quách tính cắn hàm răng nói ra. chương 95, kiếm trảm nam đế. Hồng thất công cùng Chu bá thông cũng là không có rời đi ý nghĩa. Mặc dù bọn hắn đều rất rõ ràng, cho dù là bản thân lưu lại, như vậy kết quả của mình rất có thể cũng là đường chết một đầu. Chỉ là, bọn họ cũng không nghĩ rút lui, liền xem như đào tẩu, lại có ý nghĩa gì. Triệu vô cực, ngươi không cần nói nhiều nói nhảm. Hôm nay ta liền cùng ngươi tỉ thí một cái cao thấp, nhìn xem, ngươi đến cùng lợi hại cỡ nào. Quách tính lập tức lạnh lùng mở miệng nói, ta liền không tin, ngươi thực liền giết không chết. A-di Đà Phật. Quách tính còn muốn nói, liền nghe được nam đế nhất đăng đại sư đột nhiên niệm một cái Phật hiệu, ánh mắt của hắn rơi vào triệu vô cực trên thân, sau đó chậm rãi mở miệng nói, thí chủ, ngươi thực không chịu thu tay lại sao? Nam đế nói chuyện thực quá không có ý nghĩa. Triệu vô cực nở nụ cười, muốn ta thu tay lại. Phía trước các ngươi vây công ta thời điểm sao không thấy các ngươi thu tay lại. Nam đế nhất đăng đại sư niệm một cái Phật hiệu, A-di-đà Phật, đã như vậy, thí chủ, lão nạp liền không lại hạ thủ lưu tình. Nói đến đây, nam đế nhất đăng đại sư trên người đột nhiên bạo phát ra từng đạo từng đạo kim quang sáng chói một đoàn hung sát chi khí đột nhiên từ trong thân thể của hắn bán ra. Bạch hồ hung sát, nhất đăng đại sư lại là thu nạp kim hành nhập thể, một khi bộc phát, lập tức liền cho thấy lực lượng kinh người, chỉ là, giờ này khắc này. Ở triệu vô cực xem ra, nhất đăng đại sư sinh mệnh tinh khí lại là hoàn toàn bốc cháy lên. Đây là muốn thiêu đốt bản thân toàn bộ sinh mệnh tinh khí tới đối phó bản thân sao. Thực sự là quên mình vì người A. Triệu vô cực nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt rơi vào nhất đăng đại sư trên người, sau đó chậm rãi mở miệng nói, nhất đăng đại sư, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhất đăng đại sư đột nhiên nâng tay phải lên, dựng lên ngón trỏ, sau đó một chỉ hung hăng hướng về triệu vô cực điểm đi qua. Xoát Một đạo kiếm khí lập tức xé rách hư không, kiếm khí bắn ra, kiếm khí này hiện ra là một loại xích kim sắc, buộc phát ra tốc độ so với triệu vô cực tam dương chu thần kiếm lại cũng là trên lệnh không xa. Triệu vô cực lại là bình tĩnh cười một tiếng, tay trái nâng lên, một đoàn huyết quang ẩm vàng bắn ra. Tam âm lục yêu đao. Làm. Thủ trưởng cùng kiếm khí hung hăng va chạm, triệu vô cực hơi hơi lui về sau nửa bước nhỏ, mà nhất đăng đại sư thì là vọt lên, kiếm khí trong tay bốn phía Duy nhất dơ tay phải lên lại là một đạo kiếm cương Xích kim sắc kiếm cương 6 kiếm sắc nhập Thiêu đốt bản thân toàn bộ sinh mệnh tinh khí Nhất đăng đại sư bạo phát ra bản thân công kích mạnh nhất Thủ trưởng rơi xuống Cái tốc độ này lại là mau lẹ vô cùng Nhất đăng đại sư trong miệng phát ra điên cuồng thanh âm Các ngươi đi mau Làm T-E-Z-U-I-E-N V-N Một tiếng vang thật lớn Triệu vô cực tay phải đồng dạng là tué ra một đạo kim sắc kiếm khí cùng nhất đăng đại sư cái kia xích kim sắc kiếm cương hung hăng va chạm đến cùng một chỗ thực sự là hiển nhiên triệu vô cực kiếm khí trong tay lực sát thương muốn càng cường đại hơn một chút hai người kiếm khí va chạm nhất đăng đại sư lại là nhịn không được lui về sau một bước thiếu thương kiếm nhất đăng đại sư tay phải ngón tay cái đột nhiên điểm ra lại là một ngụm sắc bén kiếm khí màu vàng nóng thẳng đến triệu vô cực đánh tới kiếm khí này cơ hồ muốn thực chất hóa đồng dạng hư không biến đổi lại là tự động diễn hóa ra một bộ kiếm pháp Kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất có long trời lở đất, mưa gió đại chí chi thế. Thương Dương kiếm. Nhất đăng đại sư lại là bạo phát ra một kiếm, cái này thực chất hóa bảo kiếm, sắc thực bạo phát ra một đường khắc kiếm pháp, xảo diệu linh hoạt, khó có thể nắm lấy. Trung trùng kiếm. Mạnh mẽ thoải mái, khí thế hùng bước. Quan trùng kiếm. Chuyết trệ cổ pháp, trung quy trung củ, lại cũng là trấn áp tứ phương. Thiếu trung kiếm. Không đủ dài nửa xích, nhưng là tốc độ cực nhanh, nhẹ nhàng, nhanh như điện chớp. Thiếu trách kiếm. Một đạo kiếm khí, trận đến trật đi, biến hóa tinh vi. Trong trước mắt, nhất đăng đại sư liền đem lục mạch thần kiếm hoàn toàn thi triển ra đến, chỉ thấy giữa hư sáu thanh bảo kiếm hung hăng hướng về triệu vô cực giết tới. Chỉ thấy kiếm mang giao thoa, lập tức liền đem triệu vô cực gói trong đó, mỗi một kiếm đều là sát khí cuồn cuộn, loang thoáng tựa như là thấy được một đầu bạch hổ hung hăng hướng về triệu vô cực cắn xé mà đến. Xuy, xuy, xuy, xuy. Sáu thanh thần kiếm giăng khắp nơi, tựa hồ là muốn đem Triệu Vô Cực triệt để cắt thành mảnh vỡ đồng dạng, không cần nói bị thần kiếm đụng phải, vẹn vẹn là thôi phát đi ra tiếng xé gió, cũng đủ để chặt đứt sắt thép. Triệu Vô Cực thân thể so với sắt thép còn muốn càng thêm cứng rắn. Xoát. Ở nơi này sáu thanh thần kiếm muốn tới nhất tề hướng về Triệu Vô Cực đâm xuống đến thời điểm, Triệu Vô Cực lại là nở nụ cười, hắn đột nhiên rút ra sau lưng thiên gia thần kiếm. Thần kiếm ra khỏi vỏ, trên mũi kiếm càng là mang theo một tầng kim quang nhàn nhạt. Sau đó, kiếm mang lóe lên. Làm, làm, làm, làm. làm. Liên tiếp tiếng vang, chỉ thấy sáu thanh thần kiếm bị triệu vô cực từng cái bẻ gãy. Trong nháy mắt, kiếm khí tán loạn, giống như phong bạo, trong nháy mắt tiêu tán. Nhất đăng đại sư trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, nhất đăng đại sư chỉ cảm giác buồng tim của mình hơi hơi truyền đến cảm giác nhói đau. Trong phút chốc, hắn lăn lộn khí huyết tựa như là an tĩnh lại đồng dạng cũng không còn cách nào bùng nổ ra chút nào tiếng vang. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, ta liền xem như thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh, cư nhiên, cư nhiên cũng là không làm gì ngươi được. Nhất đăng đại sư nhìn xem triệu vô cực, trên mặt thần sắc lại là hết sức thông dong. Ấn. Triệu vô cực gật gật đầu, hắn rơi lên tay trái, lại là mỉm cười nói, kỳ thật cũng không phải, vẫn là hơi quấy nhiễu ta một lần, thương tổn tới tay trái của ta. Nhất đăng đại sư nhìn lại, chỉ thấy triệu vô cực phía trên tay trái hơi hơi xuất hiện một đạo vết kiếm. Một giọt máu tươi trở xuống. Kỳ thật, ngươi thiêu đốt bản thân toàn bộ sinh mệnh tinh khí, cũng không phải không có làm cái gì thành công. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn Nhất Đăng Đại Sư, tối thiểu nhất, ngươi chính là hơi cản trở ta một hồi, thương tổn tới mu bàn tay của ta, thấy không, kỳ thật còn bị thương, so với mới vừa Kim Luân Pháp Vương, uy hiếp vẫn là lớn hơn một chút. Chỉ là, xúc phạm tới mu bàn tay. Nhất Đăng Đại Sư cười khổ nhìn Triệu Vô Cực, hắn thậm chí có thể nhìn thấy Triệu Vô Cực mu bàn tay vết thương đang không ngừng khép lại kia, vết thương nhanh chóng khép lại. Công kích của hắn cũng không có mang đến hiệu quả gì. Phốc phốc. Triệu Vô Cực rút ra trong tay thiên gia thần kiếm, vết máu hất lên, trường kiếm vào vỏ, Nhất Đăng đại sư ngây ngốc nhìn xem Triệu Vô Cực, cuối cùng, thân thể xác thực bịch một tiếng ngã trên mặt đất, tất cả sinh mệnh tinh khí thiêu đốt, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Kế xuống đất thời điểm, người lại là giống như một cái 8-90 tuổi lão giả. Chương 96, đánh chết Chu Bà Thông. Nhất Đăng đại sư Mắt thấy triệu vô cực đánh chết nhất Đăng Đại Sư, Quách Tĩnh, Hồng Thất Công, Chu Bá Thông ba người trên mặt đồng thời lộ ra bi thống biểu lộ, nhìn xem cái kia nằm dưới đất láo giả, mặc cho ai cũng không nghĩ đến, đây chính là cái kia uy phong lấm lấm nam đế. Liền chết như vậy, lục mạch thần kiếm bạo phát đi ra, cơ hội là ngưng tụ thành thực chất 6 thanh thần kiếm, uy lực to lớn, thế nhưng là không có nghĩ tới là, mạnh mẽ như vậy lục mạch thần kiếm cư nhiên cũng không thể dung chuyển triệu vô cực mảy may. may. Tay trái thương thế chỉ cần thanh đế một hoàng công nhẹ nhàng vừa vận chuyển, lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu, vết thương lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vết máu nào, nhất đăng đại sư dùng hết toàn bộ sinh mệnh, tinh khí công kích, lại là vẹn vẹn chỉ là mang cho triệu vô cực một đạo không có ý nghĩa vết thương. Hô! Triệu vô cực quay người nhìn xem ba người, nụ cười trên mặt lại là thập phần đạm nhiên, ba vị, làm sao? kỳ thật các ngươi hẳn là chạy trốn. Đào tẩu hữu dụng không? Hồng thất công trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, liền xem như chúng ta đào tẩu, chỉ sợ cũng sẽ cho ngươi từng cái bắt được, cùng dạng này, chẳng bằng cùng ngươi liều một cái ngươi chết ta sống. Triệu vô cực lại là nở nụ cười, cùng ta liều một cái ngươi chết ta sống, chỉ bằng thực lực của các ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ. Không thử một chút làm sao biết. Hồng thất công đôi mắt lóe lên, hắn đã hơi hơi khôi phục không ít khí lực, lúc này dù cho là biết do triệu vô cực thực lực cường đại. Lại cũng vẫn đủ thở ra một hơi dự định cùng triệu vô cực bính đấu đến chết Hàng Long thập bắt trưởng Hồng thất công lại một lần hướng về triệu vô cực vào lên Quách tính cũng là hít mắt, thân thể du tẩu Từ một cái góc độ khác hướng về triệu vô cực tập kích mà Triệu vô cực chỉ là cười nhạt một tiếng Hai tay thủ trưởng hơi hơi biến hóa Lại là đại tu di sơn vương quyền Giữa hư không tựa như là xuất hiện một tòa tu di sơn Từng tôn đại Phật không ngừng vùng vầy thủ trưởng Sau đó nặng nề cùng hồng thất công hàng long thập bát trưởng cùng quách tính hàng long thập bát trưởng va chạm đến cùng một chỗ. Vành! Vành! Vành! Vành! Kinh khủng lực lượng ầm vang bục phát, mỗi một lần va chạm, đều giống như là thần long cùng đại sơn va chạm, mỗi một lần va chạm, toàn bộ thế giới đều giống như là muốn sụp đổ mở dạng. Chỉ là, trên đầu tường võ lâm nhân sĩ trong lòng thì một mảnh tuyệt vọng. Kim Luân Pháp Vương chết rồi, Nam Đế chết rồi. Trên cái thế giới này còn có ai có thể chống đỡ được triệu vô cực. Nam đế bốc phát, giống như phụ dung sớm nở tối tàn, thương tổn tới triệu vô cực, lại cũng vẹn vẹn chỉ là thương tổn tới ra của hắn, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Thiên hạ, ai là triệu vô cực đối thủ? Chỉ sợ chỉ có thành cát tư hán thiết một chân, chỉ là. Thiết một chân cùng triệu vô cực lại có gì khác biệt? Vâng, triệu vô cực thủ trưởng đột nhiên phá mở hồng thất công hàng long thập bát trưởng nặng nghề rơi vào trên lồng ngực của hắn Hồng thất công một hơi kéo tới, che lại lồng ngực của mình, chỉ là, làm triệu vô cực thủ trưởng rơi vào trên ngực của hắn thời điểm, hồng thất công vẫn cảm giác mình thân thể gánh không được. Tựa như là một tòa thật to tu di sơn hướng về bản thân đánh tới, một lần này, hắn liền cảm giác xương cốt của mình đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, sau đó, cả người đều bị triệu vô cực đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi hung hăng phương ra. Đông! Hồng thất công cả người đều đụng phải một mảng lớn vách núi, trong nháy mắt liền bị toái thạch che giấu. Nếu là nói khí lực, triệu vô cực lực lượng so với Kim Luân Pháp Vương còn muốn lớn hơn mấy phần. Hoàn toàn không phải triệu vô cực đối thủ. Càng đánh, thì càng tâm kinh đảm hàn. Không có Hồng Thất Công, Quách Tĩnh lập tức cực kỳ nguy hiểm. Hắn mặc dù so với Hồng Thất Công muốn trẻ tuổi khí tráng, nhưng là, đối mặt triệu vô cực như vậy cuồng bạo công kích, hắn lại cũng là có một ít ăn không tiêu. Hưu, Ngay lúc này, phía trước một mực nằm dưới đất Chu Bá Thông lại là đột nhiên nhảy dựng lên, thân thể một quấn. Tựa như là một con linh xà một dạng đi tới triệu vô cực phía sau, hai tay thật nhanh khóa lại triệu vô cực thân thể. Triệu vô cực cánh tay lập tức bị cuốn lấy, lập tức không thể động đậy, mà lúc này đây quách tính hai tay lại là đột nhiên đánh ra một chiêu hàng long thập bắt trưởng. Phi long tại thiên. Và anh Một lần này, nhưng là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thở, quách tính vận chuyển lên bản thân 12 thành lực lượng, một chiêu hàng long thập bắt trưởng nặng nghề rơi vào triệu vô cực trên ngực. Xuy. Xuy chỉ thấy triệu vô cực hai chân nặng nề trên mặt đất trượt trên mặt đất lập tức lưu lại hai đạo thật sâu dấu vết trong lúc nhất thời quách tính lại là có chút kiệt lực lại cũng dùng không ra bao nhiêu lực lượng lệch cạnh ba lúc này triệu vô cực thủ trưởng lại là đột nhiên bắt được chu bá thông một cánh tay ngón tay khẽ chuột giống như cá mập săn nguội lập tức liền bóp lại chu bá thông vai khớp nối vừa dùng lực lập tức răng rắc một tiếng một cánh tay lập tức bị triệu vô cực trực tiếp xé rách xuống tới a Chu Bá Thông trong miệng phát ra một cái tiếng kêu thảm thiết thống khổ, đấm máu cánh tay trực tiếp bị Triệu Vô Cực cho xé rách ra đến, quách Tĩnh nhìn ở trong mắt, lập tức nhịn không được kêu to lên, "Chu đại ca!" Chu Bá Thông tiếng kêu rên liên hồi, Triệu Vô Cực lại là xoay người một cái, bắt được Chu Bá Thông một cánh tay khác, lại dùng lực kéo một cái, khớp nối bạo liệt, một cánh tay khác cũng bị Triệu Vô Cực cho xé rách xuống tới. Nô. Chu Bá Thông mặt mũi tràn đầy ửng hồng, một ngụm máu tươi hung hăng hướng về Triệu Vô Cực trên mặt phun ra. Máu tươi này giống như lợi nhận, lại cũng là ẩn chứa chân khí, Chu bá thông dùng tới sau cùng chân khí, lây hiến máu làm thủ đoạn công kích, muốn cho triệu vô cực đến một kích trí mạng. Đáng tiếc chính là, máu tươi còn chưa xuống đến triệu vô cực trên mặt, lập tức liền bị bắn ra, hoàn toàn không có cho triệu vô cực mang đến bất cứ thương tuần gì, ngay cả triệu vô cực mặt đều không có đủ phải. Triệu chết đi. Triệu vô cực thủ trưởng nâng lên, sau đó rơi vào Chu bá thông châu ngực. Và anh. Thủ trưởng nặng nghề rơi vào chu bá thông ngực, kinh lực rót vào đến nội tạng của hắn, xương cốt liền nghe được liên tiếp tiếng vang. Chu bá thông thân thể ầm vang bạo tạc, giống như tiên pháo thể minh. Hoa, wow. một ngụm máu tươi lại một lần phun ra, một lần này xác thực không có bất kỳ lực lượng, chỉ thấy chu bá thông nặng nề ngã trên mặt đất, lại là không có bao nhiêu khí tức. Sư Minh, Sư Minh, chu bá thông ngã trên mặt đất, trong miệng lại là lẩm bẩm vương trùng dương danh tự. Sư Minh, không có người, chúng ta. Chúng ta toàn chân giáo bị người khi dễ à, bị người diệt môn à, lại cũng, không còn có người bảo hộ sư đệ ta rồi. Tự lầm bẩm, cuối cùng âm thanh này từ từ biến mất không thấy gì nữa. Chu ba thông khí tuyệt bỏ mình. Chương 97, sau cùng hàng long thập bắt trưởng. Chu ba thông lúc sắp chết vẫn là mở to hai mắt nhìn, nhìn chầm chầm lấy bầu trời, tựa hồ là chết không nhắm mắt, hắn tựa hồ là nghĩ đến, năm đó toàn chân giáo là cường đại cỡ nào. Sư huynh vương trùng dương lấy sức một mình đối kháng thành cắt tư hạn thiết một chân, đây cũng là vì thế cỡ nào. Nhưng là bây giờ, toàn chân giáo bị diệt, ngay cả bản thân cũng đã chết. Toàn chân giáo hương hỏa hoàn toàn đoạn. Trung Nam Sơn, trùng dương cung, một thanh âm như có như không vang vọng, tựa hồ là có người đang thất tiết, tựa hồ là có người đang tuyệt vọng. Sư huynh, không có người, chúng ta, chúng ta toàn chân giáo bị người khi dễ à, bị người diệt môn à, lại cũng không còn có người bảo hộ sư đệ ta rồi. Âm thanh này truyền tới, liền nghe được thanh âm ùng ùng, một cái quan tài hơi hơi rung rùng mấy lần. Nếu như còn có toàn chân giáo đệ tử ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, một hốc này quan tài không phải là của người khác quan tài, chính là Vương Trùng Dương quan tài, Chu Bá Thông tử vong một sát na kia, ngục này quan tài hơi hơi run rẩy mấy lần. Trùng Dương thành ngoại, Triệu Vô Cực quay người, nhìn xem Quách Tĩnh, cũng nhìn xem từ thạch đầu chất đống bên trong đi ra Hồng Thất Công, trên mặt của hắn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Quách Tĩnh, Hồng Thất Công hiện tại cũng chỉ còn lại có hai người các ngươi, Chu Bá Thông cũng đã chết, Quách Tĩnh trong lòng sinh ra mấy phần bi thương, chính mình cái này đại ca liền chết như vậy. trong lúc nhất thời, Quách Tĩnh đều có một loại thế giới này cũng không thế nào chân thật cảm giác, Nam Đế chết rồi, Kim Luân Pháp Vương chết rồi, Chu Bá Thông chết rồi, Chu Nguyên Ngũ Tuyệt, Nam Đế rốt cục vẫn qua đời, Ngũ Tuyệt cấp bậc thực lực người, trong chớp mắt liền chết ba cái, các ngươi vẫn là muốn trên sao? Triệu vô cực mặt mỉm cười nhìn xem hai người. Chết lại một cái, ngũ tuyệt có thể cũng chỉ còn lại có hai người. Đại trượng phu chết thì chết vậy, lại có gì phải sợ. Quách tính lại là lớn tiếng mở miệng nói, hôm nay, mặc dù chúng ta chiến tử, thế nhưng là, cuối cùng vẫn là có thể ngăn cản ngươi người. Thế nhi, hồng thất công đột nhiên mở miệng kêu lên. Sư phụ, quách tính ánh mắt rơi vào hồng thất công trên thân, liền nghe được hồng thất công chậm rãi mở miệng nói, ngươi đi đi. Lưu được núi xanh không lo không tuổi đốt, sư phụ ta lớn tuổi à. Dù chết không tiếc, ngươi còn trẻ, ngươi còn có tiến bộ không gian, chờ ngươi trở nên mạnh mẽ thời điểm, lại đến giết triệu vô cực. Quách tính ngơ ngác nhìn Hồng Thất Công, há to miệng nói, thế nhưng là sư phụ. Không có thế nhưng. Hồng Thất Công thanh âm đột nhiên biến nghiêm nghị lại, nhường ngươi đi, ngươi lập tức đi, không cho phép lưu lại, chẳng lẽ, ngay cả vi sư mà nói, ngươi cũng không nghe sao. Quách tính hung hăng cắn cắn răng, sau đó phủ phủ một tiếng quỷ ở Hồng Thất Công trước mặt, sư phụ, đồ nhi nghe lời của ngài. Nói đến đây, quách tính đứng dậy, sau đó một cái xoay người liền muốn rời đi. Hồng thất công thì là nhìn xem triệu vô cực, trên mặt lại là lộ ra một vẻ mỉm cười, vô cực giáo chủ, làm sao, ngươi không đuổi theo sao. Truy hay không đều là giống nhau. Triệu vô cực nhún nhún vai, vẻ mặt không quan trọng mở miệng nói, dù sao, hắn cũng trốn không thoát, vô luận ngươi làm sao kéo dài thời gian đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Những lời này xác thực nói 10 điểm tự tin, hồng thất công nhịn không được hơi hơi híp mắt lại. Nhưng trong lòng của hắn cũng là minh bạch, triệu vô cực những lời này nói lại là hết sức chính xác, nếu như không thể ngăn lại triệu vô cực, như vậy quách tĩnh liền xem như trốn đi cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nghĩ tới đây, Hồng Thất Công nở nụ cười, đã như vậy, vô cực công tử, như vậy Lao An mày sẽ không khách khí. Một bên nói, Hồng Thất Công đi về phía trước một bước, chỉ thấy hắn gầy nhom thân thể đột nhiên bành trướng, vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt từ trong thân thể của hắn bắn ra. Ngươi cũng muốn thiêu đốt bản thân sinh mệnh tiềm lực sao? Triệu Vô Cực nhìn xem Hồng Thất Công, trên mặt lại là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, không sai, thực rất không tệ, bất quá, ngươi cũng hẳn phải biết, ngươi tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi ta. Vậy cũng chưa hẳn. Hồng Thất Công đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trong ngáy mắt lại là một tiếng long ngâm. Long ngâm huyết giải, dung chuyển tiểu tiêu. Hồng Thất Công cả người trên người lập tức tóe ra kinh người khí tức, sau đó, cả người hắn hướng phía trước mãnh liệt một vượt qua, hai tay đẩy lại là một đầu thần long vần quanh, từng đầu kim long bảo vệ ở bên cạnh hắn. Sau đó, hắn đột nhiên hướng phía trước xuống lên, hai tay đẩy ra, hung hăng hướng về triệu vô cực gáp bách mà đến. Hàng long thập bắt trưởng, mạnh nhất một chiêu, mãnh liệt bộc phát, chỉ thấy một đầu kim sắc trưởng long hung hăng từ đại địa bên trong nổ mà ra, thần long rời núi, nát đất mà tới. Trong hô hấp, hồng thất công thủ trưởng liền đã tới triệu vô cực trước mặt. Triệu vô cực hoắt tay, đại tu di sơn vương quyền, trong hoàng hốt chỉ thấy một tòa đại tu di sơn ầm vang xuất hiện, sau đó một tôn Phật đà ngồi ở đại tu di sơn phía trên, nhìn xem một đầu kia kim sắc trưởng long, một trưởng hung hang quanh ra, thần long đối đầu phật trưởng. Vô lực lượng ầm vang bạo tạc, chỉ thấy khí lãng quay cuồng, hồng thất công bạo phát ra bản thân lực lượng mạnh nhất, tựa hồ là muốn xé rách thương khung đồng dạng, thế nhưng là cái này Phật quang thần trưởng lại là không có chút nào dừng lại ý nghĩa, ngược lại là khí lãng quay cuồng, không ngừng mà áp bách xuống. Thủ trưởng rơi xuống, thần long thân thể lập tức vặn mẹo. Sau đó, và anh, hồng thất công thần long đột nhiên tán loạn, hồng thất công trong đôi mắt lấp lóe lấy thần sắc khác thường, chỉ thấy hai tay của hắn lại một lần đẩy ra, thủ trưởng bạo liệt, phía trên gân xanh căn căn bắn lên, bạo liệt, cánh tay đều so dưới tình huống bình thường tráng kiện gấp 3-4 lần, thủ trưởng tựa như là biến thành long chảo. Long chảo xé rách phật Trường, sau đó, hắn vọt tới triệu vô cực trước mặt, song trưởng hung hăng rơi vào triệu vô cực trên thân. Và anh. Thủ trường hung hăng rơi vào triệu vô cực trên thân, thế nhưng là triệu vô cực lại là không nhúc ních tí nào, chỉ là như vậy nhìn xem hồng thất công, hồng thất công bắp thịt trên mặt nhịn không được hơi hơi đều run dậy mấy lần, dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn triệu vô cực. Ngươi, ngươi làm sao có thể, một chút sự tình đều không có, điều đó không có khả năng, không, không có khả năng. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, ta không phải cùng ngươi nói sao. Ta cường đại nhất chính là ta nhục thân. Kim Luân Pháp Vương cuồng bạo nhất công kích có thể thừa dịp ta không chú ý thời điểm thoáng xúc phạm tới ta, nam đế công kích, canh kim chi khí làm chủ, sau đó một kiếm, lực sát thương cực lớn, cũng có thể xúc phạm tới ta, về phần người, tuy nhiên hàng lòng thập bắt trưởng uy lực kinh người, nhưng là, với ta mà nói, lại cũng không tổn thương được ta. Nói đến đây, triệu vô cực cười cười, cho nên, người có thể an tâm đi. Thủ trường đẩy hồng thất công thân thể lập tức bay lên. chương 98, Giết Quách Tính Hồng thất công thân thể bắn ra, lại cũng không có chút nào tiếng vang. Tất cả khí tức đều hoàn toàn biến mất. Cũng chết. Trên tường thành võ lâm nhân sĩ đã hoàn toàn trận tròn mắt, năm cái có thể so với ngũ tuyệt cao thủ tuyệt thế, hai cái ngũ tuyệt thậm chí liền ở trong đó. Thế nhưng là, chính là như vậy, đều không có dung chuyển triệu vô cực. Triệu vô cực, hán, hán đến cùng khủng bố đến trình độ nào. Quách tinh đang đào tẩu, hán đã quên đi, bản thân lúc nào bắt đầu, không còn có chạy trốn, tựa hồ. Trên cái thế giới này cũng không có bất kỳ người nào đáng giá bản thân chạy trốn, người đã trung niên về sau, hắn thực lực càng là tăng lên rất nhiều, trên cái thế giới này không còn có người có thể khiến cho hắn đào tẩu. Nhưng là, giờ khắc này, quách tính vẫn là trốn đi. Bởi vì, hắn căn bản là không phải triệu vô cực đối thủ, với nhau thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, có trời mới biết, cái này triệu vô cực rốt cuộc là tu luyện như thế nào, hắn thực lực làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Liên ở ý nghĩ này dưới đáy lòng dâng lên thời điểm, động tác của hắn lại là đột nhiên liền ngưng, triệu vô cực ngay tại trước mắt của mình. Trốn, trốn không thoát. Quách tính cả người đều là ngây ngốc nhìn xem triệu vô cực, trong lòng rung động, lại là tột đỉnh, không nghĩ tới, triệu vô cực vẫn là xuất hiện ở trước mặt mình. Người. truyền của tôi net http. Quách tính trong miệng phát ra một cái khô khốc cấm phụ, không nghĩ tới, không nghĩ tới, người vẫn là xuất hiện. Chảm thảo trừ can, quách đại hiệp. Bản giáo chủ là tuyệt đối sẽ không lưu lại cái gì hậu hoạn Triệu vô cực mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Quách Tĩnh. Tốt rồi, bản giáo chủ hiện tại muốn động thủ. Quách Tĩnh hung hăng cắn cắn răng, trong lòng lại cũng là chạy ra không sợ sinh tử vị đạo. Tốt, liền để Quách Mỗ thật tốt lãnh giáo một chút. Vô cực giáo chủ ngươi cao chiêu. Quách Tĩnh trong miệng phát ra gầm thét sau đó hắn thân thể khẽ động, đột nhiên hướng về Triệu vô cực vọt lên. Hàng Long Thập Bát trưởng, vẫn là Hàng Long Thập Bát trưởng. Lúc còn trẻ. Quách tính dĩ nhiên đi theo rằng Nam thất quái học không ít chiêu thức, nhưng là, Hàn Nam hiểu nhất vẫn là Hàng Long thập Bát trưởng, loại này mạnh mẽ thoải mái, cưng mánh vô song trường pháp, là thích hợp nhất Quách tính. Chỉ là, bây giờ Quách tính lại cũng chỉ có một người. Một người, lại như thế nào là đối thủ của triệu vô cực? Hàng Long thập Bát trưởng dĩ nhiên uy lực to lớn, nhưng là ở triệu vô cực trước mặt lại là không có bất cứ tác dụng gì, mắt thấy Quách tính công kích càng ngày càng cuồng bạo, triệu vô cực vẫn là nhẹ nhàng dơ lên ngón tay. Một điểm kim quang từ trong tay của hắn bắn ra. Xuy. Thủ trưởng cùng ngón tay va chạm, trong ngáy mắt, Quách Tĩnh chỉ cảm giác cánh tay của mình truyền đến một trận cõi lòng như tan nát kịch liệt đau nhức, chỉ cảm thấy một cỗ sát khí đâm vào bàn tay của mình. Sau đó, lập tức lan tràn đến bản thân cả một đầu cánh tay. a, Quách tính trong miệng phát ra thanh âm thống khổ. Sau đó, cả người hắn đều bị điểm bay, thân thể hoành một tiếng, đụng phải một cây đại thụ phía trên, cả cây đại thụ lập tức răng rắc một tiếng nứt ra. Triệu Vô Cực thì là mặt không thay đổi đi tới Quách Tĩnh trước mặt, thanh âm lạnh nhạt, "Quách đại hiệp, xem ra ngươi cũng ngăn không được ta, làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao?" Quách Tĩnh cắn hàm răng, muốn phản kháng, nhưng là, cố này lạnh như băng sát khí lại là xâm nhập đến hắn toàn thân cao thấp, nhường hắn căn bản liền không thể động đậy. "Triệu Vô Cực, ngươi liền xem như giết ta, lại có thể thế nào?" Quách Tĩnh hướng về Triệu Vô Cực, cố nén từng lớp từng lớp sát khí xâm nhập, ba trên cái thế giới này, cuối cùng vẫn là có người sẽ không phục ngươi. Cuối cùng, vẫn là có người sẽ cho người chống lại. Nói xong sao? Triệu vô cực mỉm cười nhìn quách tính, thực sự là đáng tiếc, ngươi nhìn không thấy ngày đó. Nói đến đây, triệu vô cực đột nhiên giơ tay lên, đối với quách tính hung hăng rơi xuống. Quách tính lại là trợn cắn răng một cái, cả người đột nhiên nhảy bắn lên, một cái đại thủ hung hăng hướng về triệu vô cực thủ trưởng nhấn lên, hàng long thập bắt trưởng, kháng long hữu hối. Kháng long hữu hối, một chiêu này nguyên bản là hàng long thập bắt trưởng tinh diệu vị trí, cái gọi là có thừa không hết Có lưu dư lực, đánh ra 7 phần lực lượng bảo lưu 3 phần lực lượng, dạng này ở thời điểm chiến đấu, mới có thể bùng nổ ra kéo dài không dứt tiếp tục công kích. Chỉ là, lúc này, Quách Tĩnh vừa bạo phát, lại là đem mình tất cả lực lượng toàn bộ phong xuất ra. Mặc kệ chính mình phải chăng còn muốn giữ lại lực lượng, chỉ muốn buộc phát toàn bộ lực lượng của mình cùng triệu vô cực hung hăng đối đầu. Và anh Giang Giác, Quách Tĩnh rõ ràng cảm nhận được bản thân thanh âm xương vỡ vụn, cái này vỡ vụn còn đang không ngừng lan tràn, mai cho đến bả vai Sau đó đến ngực, cuối cùng, lại là chuyển tới hai chân của mình. Một trường xuống tới, thân thể toàn bộ băng diệt. Quách tính há miệng, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó liền dạng này nhìn xem triệu vô cực, trong mắt lại là tản ra mấy phần cầu khẩn, vô cực giáo chủ, ta còn có hai cái nữ nhi, cầu ngươi, cầu ngươi thả qua các nàng. Triệu vô cực ánh mắt ở quách tính trên thân lướt qua, sau đó dừng lại chốc lát, ở thời điểm này, quách tính vẫn là lộ ra mấy phần mềm yếu cùng cầu khẩn. Tốt, Triệu vô cực nhìn xem Quách Tĩnh, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, các nàng đều có thể sống sót. Tạ ơn, tạ ơn. Quách Tĩnh trong miệng phát ra hai cái âm phụ, sau đó, ánh mắt lại là hoàn toàn mở to, lại cũng không có nửa điểm hô hấp, lại là đã chết. Thật là, giống như trong nguyên tắc vai chính diện toàn bộ bị ta giết đi. Mắt thấy Quách Tĩnh ngã trên mặt đất, Triệu vô cực hơi hơi lắc đầu, nhìn nguyên tắc thời điểm, có lẽ bản thân sẽ thưởng thức những người này, có lẽ sẽ không thưởng thức những người này, nhưng là... Ở cái này sống sờ sờ thế giới, liền không thể dựa vào bản thân yêu ghét. Có lúc, bản thân phải dùng thủ đoạn thiết huyết. Lạch cạch. Lạch cạch. Triệu vô cực xuất hiện lần nữa ở Tương Dương thành thời điểm, cơ hồ mỗi người đều sợ hãi lên. Hiện tại xem ra, Quách Tĩnh cũng chết, bằng không mà nói, Triệu vô cực lại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thiên hạ ngũ tuyệt, trong đó hai cái đều đã chết, Chu Bá Thông, Quách Tĩnh, hai cái này mới ngũ tuyệt cũng chết, Kim Luân Pháp Vương, cái này không kém hơn ngũ tuyệt cao thủ. Cũng chết. Thiên hạ này, còn có ai là triệu vô cực đối thủ? Còn có ai? Không có người nói chuyện, toàn bộ đầu tường lại là vô cùng yên tĩnh, một loại mãnh liệt cảm giác bị đè nén, để bọn hắn đều cảm thấy một loại gọi là tuyệt vọng. Triệu vô cực đi lên phía trước, bọn họ liền lui về sau, càng là có mấy cái trực tiếp từ tường thành phía trên rơi xuống. Chương 99, cho người ba năm. Người cũng xứng. Phu quân. Đột nhiên trên tường thành chui ra một thân ảnh, lại là quách phu nhân. Nàng bước nhanh đi tới Quách Tĩnh trước mặt, triệu vô cực ánh mắt ở trên người của nàng nhẹ nhàng quét qua, lại là một cái tướng mạo bình thường nữ tử. Ba thế giới này Hoàng Dung vẫn là thiếu nữ thời kỳ, Quách Tĩnh thê tử cũng không phải Hoàng Dung, người khác cũng không biết tên của nàng, chỉ là biết rõ nàng gọi Quách Thị. Quách Thị đi tới Quách Tĩnh trước mặt, lại là nhìn thấy Quách Tĩnh mang trên mặt một nụ cười. Hiện nhiên, lúc sắp chết, hắn cầu khẩn đến triệu vô cực đồng ý, có thể cho hắn an tâm ly khai cái này thế giới. Quách phu nhân yên lặng đánh giá quách tính, đưa tay nhẹ nhàng khép lại ánh mắt của hắn, sau đó, lấy ra một cây trùy thủ, nhắm ngay trái tim của mình hung hăng đâm vào. Không do dự, không chần chờ, cứ như vậy trực tiếp đâm vào. Phù phù. Quách phu nhân thân thể ngã trên mặt đất, máu tươi dâng trào, nằm ở quách tính trên thân, thấy một màn như vậy, nhưng cái này võ lâm nhân sĩ nhịn không được một trận thổn thức. Quách phu nhân cùng quách tính cũng coi là một đôi phu thê, không thể cùng năm cùng ngày cùng tháng sinh lại có thể cùng năm cùng ngày chết. Một phần này cương liệt lại cũng đủ làm cho người khâm phục. Thế nhưng là lập tức, bọn họ tiểu đình chỉ thổn thức, bởi vì, trước mắt còn có một cái triệu vô cực. Bây giờ, Quách Tĩnh, Hồng Thất Công, Kim Luân Pháp Vương, Nam Đế, Chu Bá Thông đều đã chết, trên cái thế giới này còn có người nào có thể đối kháng triệu vô cực? Không có người. Ý nghĩ này vừa mới ở đáy lòng của bọn hắn phù hiện ra đến thời điểm, lập tức trên đầu thành mỗi người đều cảm giác được hai cái đùi đang run dậy. Cơ hộ đứng không vững. Dương Quá không biết lúc nào đứng ở triệu vô cực bên người, hắn nhìn thoáng qua quách tĩnh cùng quách phu nhân, sau đó chậm rãi mở miệng nói, giáo chủ, đệ tử muốn đem bọn họ mai táng, Mai táng đi. Triệu vô cực khẽ mỉm cười, nhìn Dương Quá một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, ba tuy nhiên địch nhân là của ta, bất quá, cũng có thể xem như một đầu hảo hán. Không cần các ngươi giả nhân giả nghĩa. Ngay lúc này, đột nhiên một cái gầm thét thanh âm, ở triệu vô cực cùng Dương Quá bên thai nổ tung. Lại là nhìn thấy một cái nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở hai người trước mặt. Đây là một cái còn tính là tương đối anh Tuấn Nam Tử, bất quá, xem ra không hề giống là nhân sĩ Trung Nguyên. Gia luật tề. Triệu vô cực ánh mắt ở gia luật tề trên thân lướt qua, khỏe môi lại là hơi hơi mang theo một cái nhàn nhạt đường cong. Làm sao, ngươi muốn cho bọn hắn báo thủ. Gia luật tề tức giận nhìn xem triệu vô cực, trong đôi mắt thật giống như là muốn phun ra lửa đồng dạng, chỉ là giờ này khắc này hắn lại cũng không thể không đẻ xuống bản thân trong lòng tất cả lửa giận Triệu vô cực, ta biết, ta hiện tại cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ra luật tề hướng về triệu vô cực, ba bất quá, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không cho ta thời gian 3 năm, 3 năm về sau, ta tự sẽ đi vô cực thần cùng khiêu chiến ngươi, ngươi, có dám cho ta 3 năm, cho ngươi thời gian 3 năm. Triệu vô cực nhìn xem ra luật tề, trên mặt lại là nhịn không được lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, ngươi có thể thật là thú vị. Bất quá, ta không cho. Ra luật tề không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ, vốn cho rằng triệu vô cực thân phận cùng thực lực, là quả quyết sẽ đáp ứng, chỉ là, không nghĩ tới, triệu vô cực cư nhiên dứt khoát trực tiếp nói không cho. Ba cái này, không dựa theo sáo lộ ra bài A. Triệu vô cực nhún nhốn vai, vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi tính là thứ gì, cho ta muốn thời gian ba năm, ngươi cũng sướng. Ngươi cũng sướng, ba chữ này nói ra, lại là mang theo một cỗ nồng nặc khinh miệt và khinh thường. Gia luật tề hốc mắt đột nhiên một mảnh bạo nổ, hắn hướng về triệu vô cực ú ám mở miệng nói, triệu vô cực, ngươi thua thiệt là nhất đại tông sư, không nghĩ tới, lại là một cái nhát như chuột ra hỏa. Ngươi nói cái gì? Một bên dương quá lại là lạnh lùng cho mở miệng nói, thực sự là thật to gan, dám nhục mạ giáo chủ của chúng ta, Gia luật tề, là ai cho ngươi lá gan? Ta chính là nhục mạ vậy thì như thế nào? Gia luật tề lại là lạnh lùng mở miệng nói, triệu vô cực, ngươi cái này nhát như chuột ra hỏa quá nhi giết hắn triệu vô cực lại là lười nhác tiếp tục cùng gia luật tề chấp nhận liền xem như động thủ giết gia luật tề hắn đều lười nhác động thủ nói đến cùng gia luật tề cũng chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng là dương quá gật gật đầu tay phải hắn lắc một cái đột nhiên một cán trượng nhị hồng thương liền từ trong tay của hắn chui ra hồng anh mạn bộ trượng nhị hồng thương đột nhiên bạo phát ra quần cuộn thương ảnh hung hăng hướng về gia luật tề giết tới gia luật tề con ngươi đột nhiên keo lại đến hai tay lắc một cái lại là một thanh bảo kiếm chui ra trong trước mắt gia luật tề liền cùng dương quá kịch chiến đến cùng một chỗ chỉ là một cái va chạm gia luật tề lập tức liền cảm giác cánh tay của mình đau nhức không ngừng trước mắt dương quá lực lượng đúng là như vậy khủng bố gia nhập vô cực thần cung dương quá cầm bản thân nhân vật chính khí vận đổi liệt hỏa liệu nguyên thương pháp càng la đổi cựu dương thần công bây giờ dương quá mặc dù không có giống nguyên tắc như vậy học được huyền thiết kiếm pháp nhưng là bây giờ hắn thực lực so với nguyên tắc bên trong còn muốn càng thêm khủng bố Hắn thực lực đã là tiên thiên cảnh giới, hơn nữa đã đến tiên thiên trung kỳ, không có nhân vật chính khí vận, nhưng là, thiên phú của hắn cùng ngộ tính vẫn là bày ở chỗ này, ở cái thế giới này, triệu vô cực số một tay chân có thể tính là Âu Dương Phong, như vậy số hai tay chân chính là Dương Quá. Thiên phú và ngộ tính đều rất không sai, đợi một thời gian, cũng có thể vượt qua Âu Dương Phong trở thành hàng thứ nhất tay chân. Liên hỏa liệu nguyên thương pháp thi triển ra, lập tức liền là phô thiên cái địa, tựa như là bốn phía đều là hỏa diễm. Lập tức liền đem ra luật tề gói nghiêm nghiêm thật thật. Ra luật tề chỉ là miễn cưỡng chặn lại dương quá hai ba thường, trường kiếm trong tay liền doanh một tiếng, trực tiếp vỡ vụn ra, hắn chỉ là hậu thiên cực hạng, không có khả năng giống như là triệu vô cực như vậy, cần tu luyện nội công cho ngươi đạn dược, cần công pháp, liền có thể tiêu hao tích phân hồi đoái. Ra luật tề có thể tu luyện tới hậu thiên cực hạng, đây đã là rất đáng gầm rồi, xem như thiên phu không tồi, nếu như không gặp được dương quá, hắn vẫn là một thiên tài Sau đó gia luật tề tức thì bị Dương Quá một thương đâm trúng lực. Phốc phốc, huyết quang loé lên, gia luật tề lập tức cả người đều bay lên, Dương Quá một thương hung hăng đâm vào gia luật tề bụng tim, vừa dùng lực, trực tiếp đem gia luật tề giơ lên giữa không trung. Gia luật tề thi thể lập tức dây rủa, sau đó lại là không có một tí khí tức. Bị giết. Chương 100, người nữ nhi ta tự dưỡng. Gia luật tề chết. Ba cái này Dương Quá làm sao lợi hại như vậy? nhìn tướng mạo của hắn thường thường không có gì lạ, không nghĩ tới cư nhiên như vậy thâm tàng bất lộ. Có người nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong lòng thì tràn đầy e ngại. Ban đầu nhìn thấy Dương Quá bị quách tính cho bắt, còn tưởng rằng Dương Quá tiêu chuẩn chỉ đến như thế, ai có thể nghĩ tới Dương Quá thực lực vậy mà cũng là như thế khủng bố. Chu Ba thông dốc lòng bồi dưỡng đệ tử, cư nhiên bị Dương Quá tùy tiện mỉa sát, trên lệch này cũng quá lớn, hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc tồn tại. Hô, ngay lúc này. Một trận gió nhẹ đánh tới, sau đó, liền thấy triệu vô cực đi tới trên đầu thành, lập tức, những cái này võ lâm nhân sĩ cùng nhau lưu lại, nguyên một đám kém chút không có trực tiếp tử tưởng thành phía trên lăn xuống đi. Vô cực giáo chủ, chuyện hôm nay, là chúng ta không đúng, là chúng ta không đúng. Nguyên một đám võ lâm nhân sĩ sợ hãi nhìn xem triệu vô cực, từ nay về sau, chúng ta cũng không dám lại cùng vô cực thần cung làm đối. Vô cực giáo chủ, từ nay về sau, chúng ta đều đều sẽ không cùng vô cực thần cung đối đầu, cầu vô cực giáo chủ, tha tính mạng của chúng ta. Triệu vô cực mặt không thay đổi nhìn xem những cái này võ lâm nhân sĩ, sau đó trong miệng của hắn lạnh lùng phun ra hai chữ, quỳ xuống. Cái gì? Những cái này võ lâm nhân sĩ không khỏi hơi sương sở, cơ hồ muốn hoài nghi lỗ thai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề, liền nghe được triệu vô cực lạnh lùng mở miệng nói, quỳ xuống, đừng để ta lặp lại lần thứ ba, nếu không thì, các người nhất định phải chết. Phù phù. Cơ hội là triệu vô cực thanh âm vừa mới rơi xuống, những cái này giang hồ nhân sĩ lập tức cùng nhau quỷ ở triệu vô cực trước mặt, bọn họ thật sự là sợ hãi tới cực điểm, triệu vô cực mang cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn. Trong ngay mắt, toàn bộ giang hồ, tương dương tất cả võ lâm nhân sĩ cùng nhau quỷ ở triệu vô cực trước mặt. Nhục nhã, trần chùi nhục nhã. Triệu vô cực chẳng khác nào là một cái bàn tay to hung hăng quất vào những cái này võ lâm nhân sĩ trên mặt, còn không phải một cái bàn tay to, mà là tả hữu khai cùng không ngừng mà quất bọn hắn mặt. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là sợ hãi nhìn xem triệu vô cực trên mặt lại là viết đầy cầu khẩn, viết đầy cầu xin tha thứ, cái gọi là hiệp khách, cái gọi là cốt khí. ở triệu vô cực trước mặt lại là lộ ra hết sức buồn cười. Làm sao các ngươi không quỳ xuống sao? triệu vô cực ánh mắt lại là rơi vào giải rác mấy người trên người. nam đế nhất đăng đại sư bốn cái đệ tử, ngư tiểu canh độc, còn có chính là võ đôn nho cùng võ tu văn hai huynh đệ. ngoài ra chính là quách tính nữ nhi quách phủ nàng còn ôm ra đợi không đến bao lâu quách tương nam đế đại đệ tử điểm thương ngư ẩn nhìn xem triệu vô cực thanh âm lại là mang theo vài phần hàn khí triệu vô cực ngươi nhục nhã võ lâm giết sư phụ ta còn muốn ta thần phục với ngươi đây quả thực là nằm mơ võ tam thông cũng là nhìn xem triệu vô cực ngón tay đã bắt đầu hội tụ nhất dương chỉ chỉ lực chuẩn bị tùy thời đánh giết triệu vô cực giết sư phụ giết sư công chúng ta chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi Võ tam thông thanh âm thê lương, trong đôi mắt lại là hoàn toàn đỏ đậm. Triệu vô cực cũng không để ý tới ngư tiểu canh độc, mà là đưa ánh mắt rơi vào quách phủ trên thân, thanh âm lại là mang theo vài phần lạnh nhạt, quách đại hiệp ở trước khi chết, cầu ta một việc. Quách phủ không khỏi hơi sững sở, lại là không nghĩ tới triệu vô cực thế mà lại đối với mình nói chuyện, nàng ngẩn ngơ, nhìn xem triệu vô cực nói, ngươi, ngươi muốn nói điều gì? Quách đại hiệp nói, hy vọng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Triệu vô cực nhàn nhạt nói đến Hắn hai cái nữ nhi, hy vọng ta có thể bông tha các nàng, ta có thể không giết các người, nhưng là, nếu như chính ngươi tìm đường chết mà nói, vậy cũng đừng trách ta. Quách phù nghĩ nghĩ, sau đó quỳ trên mặt đất, ta, ta nguyện ý thần phù. Nàng chỉ là một cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư, làm sao trải qua nhiều chuyện như vậy, phù mâu chết rồi, tuy nói là thâm cửu đại hận, nhưng là, ở sâu trong nội tâm, lại cũng là khát vọng bản thân có thể sống sót. Đại tiểu thư, ngươi tại sao có thể? Vừa nhìn thấy quách phủ cư nhiên quỷ ở triệu vô cực trước mặt, võ tu văn lập tức lớn tiếng mở miệng nói, ngươi tại sao có thể, sư phụ hắn nhưng là bị triệu vô cực giết chết, ngươi cư nhiên quỷ ở triệu vô cực trước mặt, sư phụ, sư phụ biết rõ, lại nên làm thế nào cho phải, ngươi câm miệng cho ta. Quách phủ lại là tức giận hướng về võ tu văn, cha ta chết rồi, mẹ ta chết rồi, ta không muốn chết, nếu như các ngươi muốn chết, các ngươi liền đi chết tốt rồi, ta không muốn chết, ta cũng không muốn muội muội đi chết. Võ Đôn Nho cũng là tức giận nhìn xem Quách Phủ, Quách Phủ, ngươi thực sự là làm bậy Quách Đại Hiệp Nữ Nhi, hắn nếu là biết rõ ngươi muốn gối đầu hàng, chỉ sợ là ở dưới cửu tuyển cũng không được an bình. Ngươi câm miệng cho ta. Quách Phủ tức giận nhìn xem Võ Đôn Nho, các ngươi, các ngươi muốn chết liền chết tốt rồi, cha ta nói, hắn hy vọng ta và muội muội sống sót, các ngươi muốn chết, các ngươi liền đi chết, không muốn lôi kéo ta. Võ Đôn Nho tiếp tục nói, Quách Đại Tiểu Thư, ngươi thực sự là khiến ta thất vọng không nghĩ tới ngươi là người như vậy, ta đường đường tám thước nam nhi, cư nhiên nhận biết ngươi, cư nhiên vẫn cảm thấy ngươi không sai, ta, ta thực sự là mắt bị mù. Quách phủ túi đầu nhìn thoáng qua quách tương, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, ta là nữ nhân, không phải là các ngươi tám thước nam nhi, các ngươi làm chuyện của các ngươi, ta làm ta sự tình, từ đó hai không liên hệ. Triệu vô cực nhiều hứng thú nhìn xem ba người đối thoại, trên mặt lại là lộ ra một cái đạm nhiên tiêu dung, đây thật đúng là thú vị, ta còn vẫn cho là... Hai người bọn họ chính là bên cạnh ngươi trúng quyền ngươi để bọn hắn đi làm cái gì, bọn họ liền đi làm cái gì đây? chập chậc, không nghĩ tới, vẫn có chút chủ kiến của mình. suy ngay lúc này, một bên võ tam thông lại là đột nhiên xuất thủ công kích, hắn một chỉ điểm ra, lại là nhất dương chỉ, thẳng đến triệu vô cực huyệt thái dương. Đánh lén, dương quá lại là gầm thét một tiếng, trong tay trượng nhị hồng thương đột nhiên chui ra, ô một tiếng, lại là một cỗ xoắn ốc sức lực cầm vàng bắn ra thẳng đến võ tam thông ngón tay điểm đi lên ầm nhất dương chỉ thực lực còn không có bạo phát đi ra dương quá trượng nhị hồng thương liền rơi vào trên ngón tay trong nấy mắt võ tam thông ngón tay bạo liệt máu tươi bắn mạnh xương cốt đều bị đoạn mà dương quá trưởng thương xích lưu một tiếng nhanh chóng xẹt qua một cái quy tích giống như độc xà thổ tín thẳng đến võ tam thông cái hốt đánh tới võ tam thông vội vàng lui lại sắp thực phát hiện dương quá trượng nhị hồng thương còn như giỏi trong xương gắt gao cắn của mình muốn tránh cũng không được chính cũng không thể tránh, lập tức phải bị Dương Quá đánh chết tại chỗ. chương 101, Chu sát ngư tiểu canh độc. Lên khen. Ba lúc này đột nhiên một tiếng vang thật lớn, lại là một cái nam tử đột nhiên từ một bên khác chui ra, lại là ngư tiểu canh độc bên trong độc. Chu tử liễu, hắn tay phải cầm một chi bút vẽ hung hăng một điểm, rơi vào Dương Quá mũi thương phía trên. Lập tức liền đỡ ra Dương Quá công kích. Chỉ là, một lần này tuy nhiên đẩy ra Dương Quá công kích, trong tay hắn bút vẽ lại là đã bị đốt cháy hầu như không còn. Dương Quá phía trên ẩn chứa cựu Dương thần công chân khí, nóng rực vô cùng, như thế nào cái này Chu Tử Liễu bút vẽ có thể đối kháng. Chu Tử Liễu rung động trong lòng, lấy hắn thực lực, vậy mà không cách nào đối kháng Dương Quá công kích, mặc dù mình phá giải Dương Quá Chu sát võ tam thông, nhưng là nếu là nói lên thực lực chân chính của mình, vậy khẳng định là không bằng Dương Quá. Thật là không có nghĩ đến, triệu vô cực bên người tùy tiện một người đều là lợi hại như vậy. Triệu vô cực thậm chí không có nhìn xem Chu Tử Liễu cùng võ tam thông. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, Dương quá, giết bọn hắn. Là. Dương quá gật gật đầu, trượng nhị hồng thương lập tức phát ra thanh âm ầm ầm cựu Dương thần công phối hợp liệu nguyên thương pháp, để Dương quá thoạt nhìn tựa như là một cái to lớn hỏa lô, bạo phát ra kinh người nhiệt độ. Những cái kia quỷ dưới đất võ lâm nhân sĩ theo bản năng động đậy thân thể, kéo ra Dương quá cùng ngư tiểu canh độc, cùng đại võ tiểu vo khoảng cách. Một mặt là sợ hãi chiến đấu thời điểm, lan đến gần bản thân. Một phương diện khác lại cũng là dương quá trên người tản mát ra nhiệt độ quá cao, để bọn hắn không dám tới gần. Chỉ là 17-18 tuổi, cư nhiên để khủng bố như thế, ra hỏa này, hắn, hắn thật là người sao. Trong lúc nhất thời, những cái này võ lâm nhân sĩ nhịn không được nhìn thoáng qua triệu vô cực, triệu vô cực một người cường đại còn chưa tính, không nghĩ tới dương quá vậy mà cũng là như thế khủng bố. Giết! Dương quá đột nhiên hướng về ngư tiểu canh độc giết tới, chỉ thấy trượng nhị hồng thường đột nhiên bạo phát ra đầy trời thương ảnh. Phô thiên cái địa, tựa như là hỏa diễm sóng biển đồng dạng, lập tức liền muốn nuốt hết ngư tiểu canh độc. Ngư tiểu canh độc lập tức cảm thấy áp lực lớn lao, điểm thương ngư ẩn lật bàn tay một cái, lại cũng là từng đoàn từng đoàn kinh lực dâng trào, thế nhưng là, hắn lập tức liền bị cái này màu đỏ sóng lửa hoàn toàn nuốt hết. Bản thân chân khí vừa mới phát ra đến, lập tức liền áp bách trở về, lấy hắn thực lực lại là căn bản liền không phát huy ra một tí lực lượng. Tựa như là hoàn toàn bị khắc chế một dạng. Điểm thương ngư ẩn tu luyện là thủy thuộc tính chân khí, thủy khắc hỏa, cái này là không sai, nhưng là, nếu như là hỏa quá mạnh, nước ở nhiều cũng vô dụng, ngược lại, hỏa có thể là có thể khắc thủy. Ba cái này chân khí bỗng nhiên đè ép, ngược lại là theo điểm thương ngư ẩn kinh mạch chui vào, lập tức, điểm thương ngư ẩn thống khổ hết thảm lên, chỉ cảm thấy chân khí chui vào thân thể bên trong, điên cuồng tiêu đốt, để tinh thần của hắn đều có một loại hỏng mất cảm giác. Nhất dương chỉ Võ tam thông bén nhảy chú ý tới điểm thương ngư ẩn nguy cơ, hai tay của hắn vội vàng điểm ra, từng đạo từng đạo thuần dương chỉ lực hung hăng rơi vào dương quá trên thân, dương quá không tránh không né, tùy ý cái này chỉ lực đâm vào thân thể của mình bên trong. Thuần dương chỉ lực, trong nháy mắt liền bị dương quá thân thể cho thu nạp. Hoàn toàn không có tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại là lớn mạnh dương quá chân khí. Cái gì? Võ tam thông trên mặt không khỏi lộ ra rung động biểu lộ, bản thân nhất dương chỉ, khổ tu nhiều năm nhất dương chỉ. Cư nhiên không có cho Dương Quá mang đến bất luận cái gì đau xót. xót. Cùng lúc đó, Dương Quá trong tay trượng nhị hồng thương hướng phía trước đâm một cái, kinh lực bắn ra, trượng nhị hồng thương phút chốc hướng phía trước nhiều hơn ba thớt, sau đó trong nháy mắt liền chui vào đến điểm thương ngư ẩn cổ họng bên trong. Tốc độ nhanh, điểm thương ngư ẩn căn bản liền phản ứng không kịp, chỉ là đợi đến bản thân tình hồn lại thời điểm, liền sợ hãi phát hiện, trường thương này đã thật sâu đâm vào cổ họng của mình. hoa Điểm thương ngư ẩn thân thể nhịn không được run dậy mấy lần, sau đó, một ngụm máu tươi hung hăng phương ra, lại là trong nháy mắt liền bị dương quá cho chu sát tại chỗ. Ba lúc này, canh phu lại là đột nhiên lấy ra một cái đoạn đao hung hăng hướng về dương quá giết tới, thiếp thân cận chiến, dương quá lại là khí định thần nhàn chỉ thấy trượng nhị hồng thương đột nhiên rút ngắn, ngăn tại trước mặt mình. Đương! Đương! Đương! Đương! Trượng nhị hồng thương cùng đoạn đao hung hăng va chạm. Trong lúc nhất thời lại cũng là đấu một ngang sức ngang tài, chỉ là, liệu nguyên thương pháp quá mức tinh diệu, thoáng vừa lui về phía sau, lập tức liền chui ra ngoài, thẳng đến canh phu ánh mắt. Phốc phốc, ánh mắt bị trong nháy mắt đâm rách, canh phu nhịn không được ra một tiếng, nhưng là, tất cả những thứ này đều còn chưa kết thúc, trưởng nhị hồng thương lần nữa hướng phía trước xuống lên, lập tức biến phá mở canh phu đầu, đâm xuyên qua hắn thân thể. Trong chớp mắt, điểm thương ngư ẩn cùng canh phu liền hoàn toàn chết tại dương quá trong tay. Võ Tam Thông cùng Chu Tử Liễu đã là kinh khủng, bọn họ biết rõ, triệu vô cực rất lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới, dương quá đều lợi hại như vậy, bốn người bọn họ liên thủ, cư nhiên không có cho dương quá mang đến bất luận cái gì áp lực. Gia hỏa này, rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Có, có. Ngay lúc này, võ tu văn cùng võ đôn nho đồng thời rút ra bảo kiếm, liền muốn tiến công dương quá, võ tam thông lại là thật nhanh lui lại, kéo lại hai đứa con trai, không nên động, không nên động. Võ Tam Thông hướng về phía hai đứa con trai hơi hơi lắc đầu, sau đó dùng một loại thanh âm rất nhỏ nói ra, "Sống sót, nhất định phải sống sót, lưu được lưu dụng chi thân." Nói chuyện thời điểm, Võ Tam Thông xoay người một cái, hướng thẳng đến Dương Quá nhào tới. Chu Tử Liễu đã là cực kỳ nguy hiểm, Dương Quá tùy ý công kích, Chu Tử Liễu liền bắt đầu chống đỡ không được, sau đó, Dương Quá trưởng thương đâm một cái, trong nháy mắt đâm vào Chu Tử Liễu vùng tim. Từ tư, máu tươi bắn mệnh, kỳ thật, đến lúc này Chu tử Liễu vô cùng rõ ràng, bản thân tuyệt đối không phải dương quá đối thủ, chỉ là, đến phân thượng này, hắn đã không cần thiết. Nam đế nhất đăng đại sư chết thời điểm, bọn họ liền đã hạ quyết tâm, dù có chết, cũng phải đuổi theo nhất đăng đại sư, biết do muốn chết, vẫn là lựa chọn chịu chết, nhất đăng đại sư cùng bốn cái này đồ đệ, lại cũng là tình cảm thâm hậu. Trên danh nghĩa là sư đồ, trên thực tế lại là giống như người một nhà một dạng. Hô! Võ Tam Thông đi tới dương quá phía sau. Song trường nặng nghề rơi vào dương quá trên lưng, chỉ là, hắn còn không có tới gần dương quá, thanh trường thương kia liền đột nhiên thu về, bàn tay này còn không có hoàn toàn rơi vào dương quá trên thân, trôi thương liền hung hăng lùi lại, đánh tới võ tam thông trên bụng. Nô! No. Võ tam thông mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm giác bản thân chân khí hoàn toàn tán loạn, lại là không dùng được tất cả lực lượng. chương 102, hiện tại quý xuống, cũng đã muộn. Dương quá công kích 10 điểm xảo diệu, trong nháy mắt cũng chỉ rơi vào võ tam thông trên bụng đan điền bắn ra chân khí trong nháy mắt liền để lên không nổi võ tam thông song trưởng khoảng cách dương quá phía sau lưng không đến một tức khoảng cách thế nhưng là chính là một tức này khoảng cách lại là giống như thiên địa cách từ đầu đến cuối không có biện pháp tiến lên cha võ đôn nho cùng võ tu văn đồng thời lớn tiếng kêu lên dương quá xoay người một cái trưởng nhị hồng thương lại một lần từ trong tay của hắn chui ra nhanh như tia chớp chui vào đến võ tam thông lồng ngực bên trong nô võ tam thông trong cổ họng phát ra một cái thanh âm yếu ớt Thế nhưng là, cuối cùng lại là không có bất kỳ biến hóa nào, hắn nhìn chầm chầm dương quá, kèm theo dương quá rút thương, võ tam thông cả người phủ phù một tiếng ngã xuống vũng máu. Cha! Võ đôn nho cùng võ tu văn đồng thời nhào tới võ tam thông trên thân, lại là tại chỗ khóc lên. Quách phù nhìn ở trong mắt, trong lòng thì dù sao cũng hơi không đành lòng, rốt cuộc là từ bé cùng nhau chơi đùa đến lớn, thế nhưng là, giờ này khắc này, nàng lại cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể ôm muội muội của mình quách tương. Bây giờ mình có thể hay không sống sót, phải chăng có thể qua dạng gì sinh hoạt, những cái này, mình nói không tính. Triệu vô cực nói mới tính. Nàng không dám có động tác gì, tất cả võ lâm nhân sĩ, lúc này cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không có bất kỳ lời nói nào. Mắt thấy Dương quá giết ngư tiểu canh độc, ở đây từng cái võ lâm nhân sĩ, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một cái, vì trên mặt đất, tùy ý tôn nghiêm của mình bị triệu vô cực cho phá tan thành từng mảnh. Các ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta. Rốt cục, triệu vô cực thanh âm lặng lẽ quanh quẩn ở trong thai mỗi một người. Những cái này võ lâm nhân sĩ nhìn xem triệu vô cực, lại là không nói gì, thẳng đến một tên, bồn gối quỳ ở triệu vô cực trước mặt, rất cung kính mở miệng nói, ta nguyện ý, thần phục vô cực thần cung. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Mỗi người trong miệng đều là phát ra thần phục thanh âm, ở thời khắc này, bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì đối kháng triệu vô cực năng lực, sinh tử của mình. Bản thân mọi thứ đều là triệu vô cực chúa tể, bọn họ duy nhất có thể làm chính là thành thành thật thật thần phục, ngoan ngoãn nghe lời. Triệu vô cực lại là nở nụ cười, sau đó, ánh mắt của hắn liền rơi vào võ đôn nho cùng võ tu văn trên thân. Phù phù, võ đôn nho cùng võ tu văn lại là đồng thời quỳ trên mặt đất, sau đó đồng thời mở miệng nói, chúng ta, cũng nguyện ý thần phục vô cực thần cung. Không có dư thừa nói nhảm, chỉ là, võ đôn nho cùng võ tu văn ở trong lòng thì âm thầm thể. Cha, Sư phụ, các ngươi yên tâm đi, đồ nhi tạm thời đầu nhập vào vô cực thần cung, ngày sau nếu là học thành võ công giỏi, sớm muộn có một ngày, hài nhi sẽ giết triệu vô cực báo thủ cho các ngươi. Hai người đem đầu chôn đến thấp hơn, không nhường người nhìn thấy trong con mắt của bọn họ cái kia tràn đầy hào quang cựu hận. Đại trượng phu coi được giãn được, chỉ cần có thể nhịn được nhất thời chi nhủ, tương lai nhất định sẽ có cơ hội báo thủ. Một cái ý niệm trong đầu không ngừng mà ở hai người trong đầu xoay quanh. Các ngươi hiện tại mới quy xuống. Triệu Vô Cực nhìn xem Võ Đôn Nho cùng Võ Tu Văn, trên mặt lại là nổi lên một cái khinh miệt cùng khinh thường tiểu dung, có phải hay không hơi trễ. Nghe được Triệu Vô Cực nói như vậy, Võ Đôn Nho cùng Võ Tu Văn thân thể đồng thời chấn động, ngẩng đầu nhìn Triệu Vô Cực, lại là phát hiện, Triệu Vô Cực đôi mắt tựa hồ là nhìn thấu trong lòng bọn họ bí mật lớn nhất một dạng. Muốn học tập một lần Hàn Tín, nhẫn nhất thời chi nhục, tương lai cũng tốt báo thủ rửa hận. Triệu Vô Cực nở nụ cười, chậm rãi nói ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, đáng tiếc là Các người cuối cùng chỉ là phế vật, lòng cao hơn trời, muốn bao thủ, ngay cả cựu hận đều ép không được. Triệu vô cực môi nói một chữ, võ đôn nho cùng võ tu văn cũng cảm giác tựa như là một cái thiết truy trọng trọng gõ đánh linh hồn của bọn hắn đồng dạng, mồ hôi lạnh lập tức liền theo gương mặt của bọn hắn trượt xuống. Triệu vô cực thì là nhàn nhạt mở miệng nói, quá nhi. Dương quá đi tới triệu vô cực bên người, trên người lại là sát khí đồng địa, vừa mới giết bốn người, hiện tại, hắn sát khí trên người, cơ hồ muốn thực chất hóa đồng dạng. Triệu vô cực lại là chậm rãi mở miệng nói, giết bọn hắn. Cái gì? Võ Đôn Nho cùng Võ Tu Văn đồng thời kêu to lên, Võ Đôn Nho càng là nhảy dựng lên. Triệu vô cực, chúng ta đã thần phục với ngươi, ngươi vì sao muốn giết chúng ta? Bởi vì các ngươi thần phục muộn. Triệu vô cực nhàn nhạt cười cười, đường đường tám thước nam nhi, ta giết phụ thân của các ngươi, lại giết sư phụ của các ngươi, ta xem, đối với các ngươi vẫn là chạm thảo trừ căn tương đối tốt. Triệu vô cực, ta liều mạng với ngươi. Võ tu văn một lát nhịn không được, lại là đột nhiên nhảy dựng lên, trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh bảo kiếm, đối với triệu vô cực liền hung hăng giết tới. Làm! Ba chỉ là dương quá xuất thủ lại là càng nhanh, trượng nhị hồng thương lập tức liền đánh nát cái này bảo kiếm, sau đó, trường thương hướng phía trước đưa tới, ưỡn một cái, tản ra hỏa khí đầu thương lập tức liền đâm vào võ tu văn cái cổ bên trong. Máu tươi phun ra. Võ tu văn con người lập tức mãnh liệt co rút lại, tựa hồ là không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Chỉ là, hắn tất cả cố gắng cũng không có bất cứ tác dụng gì, thủ trưởng còn bảo trì múa kiếm động tác, cuối cùng lại là vô lực thông xuống. Giết! Võ đôn nho lại là cũng nhịn không được nữa, hắn biết rõ, tất nhiên triệu vô cực sẽ không bỏ qua bọn họ, như vậy hắn cũng không cần thiết tiếp tục cẩn tàng, dứt khoát bộc phát, giết thông khoái. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, hắn liền điên cuồng hướng về triệu vô cực giết tới. Làm! Một tiếng vang thật lớn. trương nhị hồng thương vẫn là mang theo một điểm huyết quang. Sau đó chuẩn xác sẽ rách võ đôn nho cái cổ, lại cũng là đem võ đôn nho cho đánh chết tại chỗ. Trong nháy mắt, vừa mới còn đang phản đối triệu vô cực 6 người, giờ này khắc này, lại là đều ngã xuống vũng máu, cũng không phải là triệu vô cực tự mình động thủ, mà là dương quá, những cái này trên giang hồ thành danh đã lâu hiệp khách, giờ này khắc này, lại là liền một cái võ lâm hậu bối cũng không bằng. Quách phù đem đầu ép thấp hơn, cố gắng để cho mình không suy nghĩ những thứ này sự tình, nàng đã bị sợ vỡ mật, muốn nàng cho phụ mâu báo thủ cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Chỉ cần có thể sống thật tốt xuống dưới, vậy là được rồi. Triệu vô cực ánh mắt lúc này mới rơi vào những cái này võ lâm nhân sĩ trên thân, thanh âm lạnh nhạt, rất sớm thần phục chẳng phải sự tình gì cũng không có sao. Từ nay về sau, thiên hạ võ lâm lại cũng không có cái gì môn phái, chỉ có ta vô cực thần cung, các người đều là ta vô cực thần cung đệ tử, tất cả quy củ đều có chúng ta vô cực thần cung đến chế định. chương 103, Nhất Thống Giang Hồ Lý mạc sầu xuất quan. Thương dương đại chiến rốt cục vẫn là hạ màn. Trừ quách phù cùng quách tương bên ngoài, tất cả mọi người chết tại triệu vô cực trong tay, còn giữ lại võ lâm nhân sĩ duy nhất có thể làm cũng chính là thần phục triệu vô cực, không có phản kháng, cũng vô pháp phản kháng. Sau đó, triệu vô cực cũng để người thu biên những cái này võ lâm nhân sĩ, vô luận bọn gia hỏa này là thật thần phục bản thân hay là giả thần phục bản thân, chỉ cần bọn họ mang theo vô cực thần cùng cái danh xưng này. Bọn họ sẽ phải cho triệu vô cực mang đến thật nhiều tích phân. Thiên Tân 3 tháng về sau, toàn bộ giang hồ tất cả lớn nhỏ môn phái đều đã không còn tồn tại, toàn bộ đều bị triệu vô cực cho hợp nhất gia nhập vô cực thần cung môn hạ. Vô cực thần cung bây giờ nơi này đã thành toàn bộ giang hồ võ học thánh địa, toàn bộ giang hồ đều đang khát vọng gia nhập vô cực thần cung. Bây giờ, ở phía dưới vô cực thần cung lại cũng không thiếu 5 linh linh đệ tử, nhân số đã đạt đến hơn vạn. Cũng không phải là không có môn phái giang hồ ý đồ phản kháng triệu vô cực, nhưng là, kết quả của bọn hắn chính là bị quét sạch sành xanh. Không cần nói là mặt khác đầu nhập vào triệu vô cực tông môn không đáp ứng, liền xem như chính bọn hắn môn hạ đệ tử đều không đáp ứng, ai không muốn học võ công cao thâm, chỉ cần gia nhập vô cực thần cung cấp thì có cơ hội, chỉ cần cho tông môn thật nhiều điểm công hiến, bản thân liền có thể thu hoạch được thật nhiều chỗ tốt. Về phần mình nguyên lai môn phái, thiên kiến mẹ phái, còn phải xem trưởng môn có nguyện ý hay không ban thưởng. Loại này lạc hậu thiên kiến bệ phái, tự nhiên là không bị bọn họ thích. Gia nhập vô cực thần cung, như vậy liền thành bọn họ lựa chọn tốt nhất. Không đến một tháng thời gian, tất cả lớn nhỏ tông môn liền đã tiêu diệt một phần ba, chưa tới nửa tháng, cho đến có không đến lúc đầu một phần năm, một tháng cuối cùng, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ môn phái nào. Chỉ có một cái tông môn, kia liền là vô cực thần cung. Ba toàn bộ đại tống cùng đại kim đều thành lập vô cực thần cung phân đà, chỉ phải có đầy đủ điểm công hiến liền có thể hối đoái đủ loại võ công, vô cực thần cung đại điện bên trong, triệu vô cực đổi một mai tiên thiên linh căn, đây là một thuộc tính trí bảo, bây giờ sát thực muốn đem cái này một thuộc tính linh căn luyện hóa đến bản thân chân khí bên trong, thanh sắc khí tức ở triệu vô cực trên thân bao quanh, triệu vô cực thực lực cũng đang tăng cường nhanh chóng, loan phong có thể phát hiện, triệu vô cực trên thân toát ra quần quần thanh khí, tản ra sức sống vô tận, toàn bộ đại điện bên trong đều cho người ta một loại như gió xuân ấm áp vị đạo. Cũng không biết qua bao lâu, Triệu vô cực rốt cục đình chỉ tu luyện. Cái này tiên thiên linh căn chui vào chân khí của hắn, thanh đế một hoàng công lập tức liền cùng chút thành ỷ. Giáo chủ. Lúc này, Dương quá cùng Hoàn nhan bình lại là đi đến, quỳ một chân ở Triệu vô cực trước mặt. Triệu vô cực đôi mắt hơi hơi khép mở, nhìn xem hai người chậm rãi mở miệng nói, làm sao? Sự tình xử lý thế nào? Giáo chủ yên tâm, bây giờ đại lý đoàn thị nhất tộc đã diệt tộc, chúng ta vô cực thần cung đã đánh hạ đại lý. Hiện tại chúng ta chính đang tiến công thổ phiên, chắc chắn không được bao lâu, thổ phiên cũng sẽ bị triệt để cầm xuống. Dương Quá thật nhanh mở miệng nói, bây giờ giang hồ, đã không có bao nhiêu môn phái. Ân. Triệu vô cực khẽ gật đầu, nhìn xem Dương Quá mở miệng nói, làm rất tốt, đại lý diệt tộc, bây giờ chúng ta triều thu đệ tử cũng phải dễ dàng một chút. Dương Quá chỉ là hưng phấn gật đầu, Triệu vô cực thì là tiếp tục mở miệng nói, môn hạ đệ tử làm sao. Giáo chủ yên tâm, môn hạ đệ tử ngược lại là trung thực không dám có cái gì tạo thứ địa phương Dương Quá thật nhanh mở miệng nói bây giờ bọn họ là chúng ta môn hạ đệ tử tự nhiên là tận tâm tận ý là tông môn làm việc có công là thưởng có sai là phạt nguyên lai like bộ kia khó dùng chỉ có thực lực cường đại mới có thể cam đoan bọn họ thực lực tiếp tục tăng lên Triệu vô cực khẽ mỉm cười lạnh nhạt mở miệng nói làm rất tốt tiếp đó ta có một bộ trận pháp yêu cầu môn hạ đệ tử nhanh chóng nắm vững ngày sau đối phó mông cổ đại quân chúng ta cũng có lực đánh một trận Dương quá lập tức gật gật đầu, sau đó triệu vô cực liền đem một bộ trận pháp ném cho Dương quá. Thông chi môn hạ đệ tử học được diễn luyện là Dương quá lại một lần gật gật đầu. Triệu vô cực giãn ra một thoáng gân cốt, lại là lầm bầm lầu bầu mở miệng nói, vẫn là kém một chút, cũng chỉ còn lại có đại địa thuộc tính chí bảo. Nếu như lấy được cái này đại địa thuộc tính chí bảo, ta liền có thể đem chân khí đẩy hướng chân nguyên, ngũ đế đại ma thần thông võ công, ta cũng xem như có chút thành tiệu. Kém một chút, kém một chút. Triệu vô cực nói một mình, bất quá, hắn lại nở nụ cười, hiện tại thời gian còn rất sung túc, thời gian 3 năm, thời gian 3 năm này, vô cực thần cung cũng sẽ khuyết trương, mình cũng tìm được chỗ tốt rất lớn. Hai bên phối hợp, tự nhiên có thể tăng lên tích phân. Còn có đại tống triều đình, cũng phải thật sớm thu phục làm việc cho ta. Triệu vô cực nói một mình, giang hồ là giang hồ, không khống chế được triều đình, cái này tại sao có thể? Ở quan phương phối hợp xuống, môn phái khuyết trương không thể nghi ngờ là dễ dàng hơn nhiều. Xem ra là thời điểm đi khống chế đại tống triều đình. Triệu Vô Cực tự nhiên biết rõ hiện tại đại tống triều đình nội bộ tranh đấu nghiêm trọng, với nhau phe phái ngươi tranh ta đoạt, bất quá, cái này không có vấn đề, sinh tử phù xuống dưới, đều muốn thành thành thật thật dựa theo yêu cầu của mình đi làm. Trước không nổi, ăn một miếng không được một tên mập, chậm chậm tiến lên, đợi đến giang hồ ổn định một lần lại nói. Trung Nam Sơn, Cổ Mộ phái. Một thân ảnh chậm rãi đi ra cổ mộ, đây cũng là một cái dung nhan cực đẹp nữ tử. Thần thái tiêu mị, mắt ngọc mày ngài, màu da trắng non giống như tuyết sơn một dạng da thịt, nàng không phải người khác, chính là Lý Mạc Sầu. Lần trước rời đi về sau, Lý Mạc Sầu liền bắt đầu bế quan, bây giờ cuối cùng xuất quan. Chỉ là, bây giờ Lý Mạc Sầu thoạt nhìn so với lúc trước càng là nhiều hơn mấy phần tiêu mị, thiên tiểu bá mị, sóng mắt câu hồn. Bây giờ Lý Mạc Sầu đã là tiên thiên đại viên mãn cảnh giới, tuy nhiên không đạt được ngũ tuyệt cấp độ, nhưng là, trên giang hồ lại cũng là nhất đẳng cao thủ, nhất là. Nàng bây giờ trên người càng là có một loại khí chất, phản phất là yêu nữ một dạng. Sư tỷ, chúng ta thật muốn đi tìm người kia sao? Tiểu Long Nữ đi theo Lý Mạc Sầu sau lưng, vẫn là băng thanh ngọc khiết, chỉ là khí chất lại là càng ngày càng lãnh đạm, màu da đều giống như là tuyết trắng một dạng. Đương nhiên, tại sao không đi? Lý Mạc Sầu khenh khách một tiếng, lôi kéo Tiểu Long Nữ nói, Sư muội, ngươi dám nói, ngươi không có đối với nam nhân này động qua tâm. Tiểu Long Nữ lập tức đỏ mặt, Băng lãnh bất cận nhân tình khí tức bên trong lại tựa hồ là nhiều hơn mấy phần người vị đạo. Ta liền biết, tên đại sắc lang này nhất định là sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta đi. Lý Mạc Sầu kéo một phát tiểu long nữ trực tiếp biến mất ở cổ mộ phái bên trong. chương 104, không kịp chờ đợi Lý Mạc Sầu. Bây giờ cái này giang hồ, có thể nói hoàn toàn chính là một cái mới khí tượng. Từ trước giang hồ chém giết bây giờ là không thấy được, từng cái giang hồ đệ tử đều là vô cực thần cung đệ tử. Mỗi người đều muốn gia nhập vô cực thần cung, chỉ có vô cực thần cung mới có thể mang cho bọn hắn lên cao bậc thang. Hiện tại, thật đúng là không giống nhau, khó có thể tưởng tượng, cái này vẹn vẹn chỉ là thời gian hơn 3 năm. Lý Mạc Sầu đánh giá cái này Giang Hồ, trong miệng lại là nhịn không được phát ra cảm thán thanh âm. Sư tỷ, Giang Hồ không phải hẳn là cái bộ dáng này sao? Một bên tiểu long nữ lại là tò mò mở miệng nói, có thể có cái gì không giống nhau. Người đây cũng không biết. Lý Mạc Sầu lắc đầu. Sau đó cười tủm tỉm mở miệng nói, "Sư tỷ của ngươi ta đi ra sông sáu giang hồ thời điểm, đây chính là người người kêu đánh, ai cũng muốn giết sư tỷ của ngươi, Dương danh lập vạn, càng là hơi một tí cho ngươi sư tỷ mang lên ma đầu xưng hảo, hiện tại tốt hơn nhiều. Còn có thể dạng này a?" Tiểu Long nữ có chút mắt trợn tròn, sau đó có thành thành thật thật đi theo Lý Mạc Sầu bên người. Hai nàng hơi hỏi thăm một chút, liền biết hiện tại Triệu Vô Cực ngay tại Thiên Tân Vô Cực Thần cung. Sau đó Hai nàng hướng thẳng đến Vô Cực Thần Cung chạy đến. Mới vừa đến Vô Cực Thần Cung, Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ lại là đồng thời giật mình một cái, chỉ thấy trước mắt tưởng thành Nguyên nga, càng là loáng thoáng có thể nhìn thấy linh khí trong thiên địa đang không ngừng hướng về cái này Vô Cực Thần Cung phun trào. Lý Mạc Sầu lập tức liền có thể khẳng định cái này tất nhiên là sử dụng một loại nào đó trận pháp, đem linh khí trong thiên địa hoàn toàn đưa vào Vô Cực Thần Cung làm. Nơi này đã tạo thành một cái trận pháp, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, nếu có thể ở bên trong tu hành, Chỉ sợ cũng là sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả Hai nàng mới vừa đến cửa chính liền thấy một nữ tử đi ra Lý Mạc Sầu hơi hơi lấy lại bình tĩnh Còn chưa kịp nói chuyện liền thấy nữ tử này đi tới hai nàng trước mặt Hoàn Nhan Bình gặp qua hai vị giáo chủ phu nhân Giáo chủ phu nhân Hai vị Lý Mạc Sầu ngược lại là còn tốt Nhưng là tiểu long nữ lập tức liền bỏ mặt Tuy nói là cũng không kháng cự cái danh xưng này Nhưng là bị người như vậy trước công chúng phía dưới kêu lên Nàng vẫn là không nhịn được có chút ngượng ngùng. Làm sao ngươi biết chúng ta là giáo chủ phu nhân? Lý Mạc Sầu đánh giá Hoàn Nhan Bình một cái, ngươi là ai? Ta gọi Hoàn Nhan Bình, bây giờ là vô cực thần cung đệ nhị chân truyền đệ tử. Hoàn Nhan Bình khách khách khí khí mở miệng nói, giáo chủ phu nhân, đây là giáo chủ, để cho ta ra nên tiếp các người, nếu là ta không ra, miễn xảy ra chuyện gì? Sự cố, có thể xuất hiện chuyện gì bưng? Lý Mạc Sầu tò mò gió hỏi. Ba cái này vô cực thần cung là giáo chủ bố trí trận pháp, trong đó có âm dương ngũ hành biến hóa. Hoàn Nhan Bình một bên dẫn đường một bên lên tiếng nói, ở trong nước này, là có một loại quỷ thủy thần lôi trận pháp, đi vào trong đó, nếu như không có tông môn lệnh bài, lại hoặc là không có người dẫn đường mà nói, quỷ thủy thần lôi trận pháp liền muốn xúc động, rơi xuống thần lôi, giết người ở vô hình. Lý Mạc sầu hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó ánh mắt nhịn không được rơi vào trong nước, chỉ thấy sóng biết dập dờn. Lại là nhìn không đến bất luận cái gì trận pháp dấu vết, trong nội tâm nàng nhịn không được toát ra mấy phần nghi hoặc, chẳng lẽ, nơi này thật sự có cái gì lôi pháp hay sao? Hoàn Nhan Bình tiếp tục đi lên phía trước, đồng thời mở miệng nói, ngoài ra, trên đầu thành cũng là bố trí tiễn nỏ, một khi gặp được ngoại địch xâm lấn, những cái này tiễn nỏ cũng sẽ vạn tiên tế phát, liền xem như tiên thiên đại viên mãn cao thủ cũng là ngăn cản không nổi, những cái này tiễn nỏ đều có canh kim chi khí, ngày thường thu nạp canh kim, một khi gặp đại quy mô chiến tranh. Tiễn nỏ liền sẽ tự động kích phát. Lý Mạc Sầu nhìn xem những cái này tiễn nỏ, quả nhiên phía trên ẩn chứa điểm điểm kim quang, phía trên càng là có một vài tia canh kim sắc khí. Sau đó, Hoàn Nhan Bình lại một đưa một cái Lý Mạc Sầu giới thiệu nơi này trận pháp, mỗi một cái trận pháp đều là khá là khủng bố, cái này vô cực thần cung chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể tiến đến, chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể ở trong này tu luyện. đương nhiên, triệu vô cực nữ nhân thì là ngoại lệ, đối với mình nữ nhân, triệu vô cực luôn luôn rất ưu đãi hay cả võ công kém nhất mục nghiệm tử, hiện tại cũng bị Triệu vô cực cho mạnh mẽ song tu thành tiên thiên cao thủ. Một bên giới thiệu, Lý Mạc Sầu trong lòng thì càng 3 năm không gặp. Triệu vô cực mang cho nàng rung động thật sự là quá lớn, đây quả thực để Lý Mạc Sầu hoài nghi, thính lực của mình có phải hay không xuất hiện vấn đề gì, Chu Diệt toàn chân giáo, thu phục Câu Dương Phong, thuận tay khống chế đại kim vương triều, lại sau đó trưởng diệt 3000 mông cổ bách đồ quân, đánh giết ngũ tuyệt bên trong hai đại cao thủ tuyệt thế, giết quyết Tĩnh, giết Kim Luân Pháp Vương. Chu diệt cái bang, chu diệt đại Lý Vương Triều. Những chuyện này đều là phát sinh ở triệu vô cực trên thân, Lý Mạc Sầu đều muốn hoài nghi mình đến cùng phải hay không lỗ tai xuất hiện nghe nhầm rồi, nhưng mà trước mắt cái này hùng vĩ thành thị lại là nói cho Lý Mạc Sầu, tất cả những thứ này đều là thật. Rốt cục, ở đại điện, Lý Mạc Sầu thấy được triệu vô cực. Ba năm không gặp, triệu vô cực vẫn là bộ dáng lúc trước, chỉ là, càng thêm thẳng tắp xuất khí, Lý Mạc Sầu lập tức cảm giác từng đợt tâm động. Nàng mãnh liệt đã vận hành lên khinh công lập tức liền nhào tới triệu vô cực trong ngực. Sau đó, ngẩng đầu một cái hung hăng cùng triệu vô cực hôn đến cùng một chỗ. Hoàn toàn không để ý chung quanh còn có hoàn nhan bình, còn có tiểu long nữ, chỉ là nhìn thấy triệu vô cực, nàng cũng có chút không thể chờ đợi, hoàn nhan bình cười cười, thành thành thật thật lui xuống. Đại điện bên trong chỉ còn lại có một cái tiểu long nữ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn trước mắt một màn này, đi cũng không được, không đi cũng không được. Chỉ là nhìn xem Lý Mạc Sầu cùng Triệu Vô Cực hôn như thế nhiệt liệt, trong lòng của nàng cái lại cũng không nhịn được nổi lên một loại gọi là dục dịch đổ vật. Hồi lâu, Lý Mạc Sầu lúc này mới cùng Triệu Vô Cực tách ra, trong mắt của nàng đã mang tới mấy phần mị thái, Triệu Lang, ngươi có biết hay không, người ta trong lòng có nhớ ngươi bao nhiêu? Ta cũng rất nhớ ngươi. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn Lý Mạc Sầu, mà Lý Mạc Sầu trở tay chính là ôm sát Triệu Vô Cực, vậy, chúng ta buổi tối hôm nay viên phòng có được hay không? Triệu Vô Cực hít một ngụm khí, lập tức liền phun tới, hắn kinh ngạc nhìn Lý Mạc Sầu, ngươi nói cái gì? Ta vốn chính là thê tử của ngươi, ngươi cứ nói đi. Lý Mạc Sầu chớp mắt nhìn Triệu Vô Cực, tay nhỏ bé trắng nõn trực tiếp liền hướng về Triệu Vô Cực sờ đi lên. Có được hay không vậy? Lý Mạc Sầu dùng một loại tiểu mị ngữ khí nói ra. Tốt thì tốt, bất quá, sư muội của ngươi ở chỗ này. Triệu Vô Cực nhìn xem tiểu long nữ, lại phát hiện cái này băng sơn mỹ nữ một tấm đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Lý Mạc Sầu lại là hì hì cười một tiếng, xích lại gần Triệu Vô Cực nói, không quan hệ, người muốn là thích ta liền để sư muội cùng ta cùng một chỗ. chương 105, tuyệt tình cốc phiền tói nhỏ. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao. Triệu Vô Cực lúc này mới thản nhiên từ Lý Mạc Sầu căn phòng đi ra, Triệu Vô Cực không thể không thừa nhận. Bây giờ Lý Mạc Sầu nhất định chính là cực phẩm, chém giết một đêm không gặp mọi mệnh. Ngày sau tái chiến, cuối cùng vẫn bị Triệu Vô Cực trò thương đánh rơi mã. Long cô nương, chào buổi sáng nè. Triệu Vô Cực đi tới một chỗ vườn hoa thấy được tiểu long nữ, tiểu long nữ vừa nhìn thấy Triệu Vô Cực thần thái lập tức nhiều hơn mấy phần bối rối, nàng nột nột mở miệng nói: "Sớm, ngươi, ngươi cũng sớm." Nàng tuy nhiên ngốc ở trong cổ mộ phái, không thấy cái gì cảnh đời, thế nhưng là, thời gian 3 năm này, lại cũng không ít nghe Lý Mạc Sầu nói chuyện phương diện này, tối hôm qua, Triệu Vô Cực cùng Lý Mạc Sầu làm một ít chuyện gì, nàng tự nhiên cũng biết một hai. Tình cảm vật này. Nhìn xem tiểu long nữ như vậy một bộ dáng, Triệu vô cực lại là nhìn không được bật cười, thế nào? Nhìn ngươi sắc mặt hồng như vậy, có phải là thật hay không khí vận chuyển không thế nào như ý? Không, không phải. Tiểu long nữ vội vàng lắc đầu, đỏ mặt nói ra, ta, ta chỉ là... Nhìn xem tiểu long nữ cái này thần thái, triệu vô cực lại là càng thêm cảm giác thú vị, thành tâm muốn treo chọc tiểu long nữ, long cô nương, chỉ là cái gì? Có lời gì, cứ nói đừng ngại. Ta, ta chỉ muốn biết, thực, thực lại sư tỷ nói như vậy. Thư thái như vậy sao? Nói đến đây, tiểu long nữ ngược lại là có chút tò mò, trên mặt hồng nhuận phơn phất cũng có một chút biến mất. Ba cái này triệu vô cực cười cười, kỳ thật, đối với nam nữ mà nói đều là qua lại, nhìn ngươi sư tỷ dáng vẻ, có lẽ vẫn là sẽ thật thoải mái a. Bằng không, ngươi đi hỏi một chút sư tỷ. Tiểu long nữ lại một lần mở miệng, vậy, ngươi nói, tại sao phải dạng này? Tại sao phải dạng này? Triệu vô cực nhìn xem tiểu long nữ cái này đơn thuần bộ dáng lại là càng thêm cảm giác thú vị, nghĩ không ra Long cô cô đã là tiên thiên đại viên mãn cảnh giới, hết lần này tới lần khác đối với những cái này sự tình có một chữ cũng không biết. Triệu Vô Cực rất có kiên nhẫn, sau đó cho tiểu long nữ thông dụng một lần sinh lý chi thức, trong lúc nhất thời, tiểu long nữ khuôn mặt đỏ thắm sắp dị máu, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại không nghĩ không nghe. Nhìn xem tiểu long nữ cái này ngượng ngùng bộ dáng, Triệu Vô Cực là lần cảm giác thú vị, thật vất vả đến bữa trưa thời gian. Lý Mạc Sầu vẫn là không có rời dường triệu vô cực thì là mang theo tiểu lòng nữ ra ngoài ăn cơm. Đúng rồi, sao không nhìn thấy sư phụ của ngươi? Triệu vô cực tò mò mở miệng nói, chỉ có các ngươi xuất quan. Sư phó của các ngươi đây. Sư phụ hiện tại, còn đang bế quan nàng nói bản thân chính đang lĩnh ngộ một bước cuối cùng, đem chính mình chân khí áp xúc thành chân nguyên. Tiểu Long nữ chậm rãi mở miệng nói, cho nên bây giờ còn đang bế quan, khoảng cách cái này điểm tới hạn kỳ thật đã rất nhanh. Ân. Triệu vô cực khẽ gật đầu, tiếp tục nói, nàng hẳn là có thể đột phá. Đúng rồi. Tiểu Long Nữ nhìn xem triệu vô cực tiếp tục nói, sư phụ nói, ngươi bây giờ cũng hẳn là có chỗ đột phá, nàng nói ngươi hiện tại khí vận vô song, để cho chúng ta cùng ở bên cạnh ngươi, chỉ sợ cũng là có chỗ tốt rất lớn. Khí vận vô song. Triệu vô cực cười cười, ba câu nói này nói không sai. Hắn cướp đoạt dương quá khí vận, hiện tại chính là thần điều thế giới bên trong nhân vật chính, nhận thiên đạo xem trọng người, càng trọng yếu hơn chính là. Mình dết quách tính, cho nên, từ trình độ nào đó mà nói, hắn cũng cướp đoạt quách tính khí vận. Quách tính thế nhưng là xạ điêu bên trong nhân vật chính, giết quách tính, triệu vô cực lần nữa tu luyện thời điểm, liền cảm giác bản thân tốc độ tu luyện nhanh hơn. Sư phụ ngươi còn nói cái gì? Triệu vô cực kỳ tiếp tục dò hỏi. Mặt khác ngược lại là không có, nói đúng là, để cho ta đi theo sư tỷ nhiều ra ngoài sông sáo một lần giang hồ. Tiểu Long Nữ tiếp tục nói, kiến thức một chút thế giới bên ngoài, nhiều căng căng kinh nghiệm. Không nên bị nam nhân lừa gạt. A, tại sao ta cảm giác nam nhân này là nói ta? Triệu vô cực sờ lỗ mũi một cái, tiểu long nữ lại là nhịn không được bật cười, là ngươi lợi hại, sư phụ cùng sư tỷ đều bị ngươi bắt lại. Ngươi đây. Triệu vô cực ánh mắt sáng quắt nhìn xem tiểu long nữ, ngươi nguyện ý bị ta lấy sao? Tiểu long nữ đỏ mặt, triệu vô cực hiện tại cũng sớm đã là tỉnh trường tay ra đời, vừa nhìn thấy tiểu long nữ có vẻ siêu lòng, lập tức liền đem tiểu long nữ cho ôm vào trong ngực, sau đó túi đầu xuống liền bắt được tiểu long nữ cái kia mang theo hương thơm môi đỏ. Tiểu long nữ con người đột nhiên co rút lại một chút, chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ không có nửa phần khí lực, chỉ có thể mặc cho triệu vô cực nhóm nháp. Xem ra, vẫn là phải tìm cơ hội cầm xuống tiểu long nữ. Triệu vô cực buông lỏng ra tiểu long nữ, nhìn xem tiểu long nữ cái bộ dáng này, trên mặt lại là nhịn không được lộ ra một nụ cười. Lâm Triều Anh đem tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu đưa đến bản thân tới nơi này, nhất định là biết mình phải làm gì. bất quá Bây giờ lại là không cần nóng vội, Lý Mạc Sầu còn đang bản thân nơi này, dù sao đều là thịt tới miệng, lúc nào ăn đều có thể. Như thế, Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu ngay tại vô cực thần cung ở lại. Ba hiện tại hai nàng thực lực đều là tiên thiên đại viên mãn, khoảng cách đột phá trúc cơ cảnh giới còn có cách nửa bước, mà bây giờ, Giang Hồ cũng không có cái gì đại sự, ở triệu vô cực bảy mưu tinh kế, vô cực thần cung lực lượng đã bắt đầu từng bước khống chế đại tống triều đình. Lúc cần thiết, bản thân chỉ cần dùng sinh tử phù đi không chế lại tống lý tông là có thể. bất quá giang hồ vẫn bình tĩnh nhưng là cuối cùng vẫn xuất hiện một điểm phiền phức xuất hiện một chút phiền toái địa phương là tuyệt tình cốc triệu vô cực nghe được dưới tay báo cáo tuyệt tình cốc xuất hiện một chút phiền toái vô cực thần cung phát hiện tuyệt tình cốc hơn nữa yêu cầu tuyệt tình cốc thần phụ vâng triệu chỉ là tuyệt tình cốc cũng không có thần phụ ngược lại là đả thương vô cực thần cung đệ tử sau đó chân truyền đệ tử đi qua cũng bị đả thương Cuối cùng Dương Quá đi. Dương Quá thực lực tự nhiên là kinh hãi tuyệt tình cốc, thậm chí áp bách tuyệt tình cốc, nhưng là cuối cùng lại bị Công Tôn Chỉ dụng kế, lấy độc hoa tình đâm bị thương Dương Quá. Dương Quá thương thế cũng không phải là rất trọng yếu, muốn trừ độc cũng không cần phiền toái như vậy, hồi đó em một hạt giải độc hoàn như vậy đủ rồi, chỉ là tuyệt tình cốc thái độ này để Triệu Vô Cực vô cùng không thoải mái. Vốn là dự định để Âu Dương Phong đi diệt tuyệt tình cốc, nhưng là tin tức truyền lại đến Triệu Vô Cực nơi này thời điểm Triệu Vô Cực sau đó liền quyết định, bản thân tiến về Tuyệt Tình Cốc, tự tay diệt Tuyệt Tình Cốc chủ Công Tôn chỉ. Công Tôn chỉ cái này hỗn đảng, lúc trước muốn làm lòng kỵ sĩ tới, ra hỏa này, nhất định phải tiêu diệt. Long kỵ sĩ, chỉ có ta mới có thể làm. Chương 106: Ra luật tiến cùng Công Tôn Lục Ngạc. Giáo chủ, nơi này chính là Tuyệt Tình Cốc, cái này Tuyệt Tình Cốc nội bộ cơ quan trọng trọng, huynh đệ của chúng ta đều ở nơi này đã bị thiệt thòi không ít. Đứng ở bên người Triệu Vô Cực chính là một cái nam tử Hắn đưa tay chỉ tuyệt tỉnh cốc một cái khe nói, ra vào tuyệt tỉnh cốc địa phương cũng chỉ có một một cái cửa vào, bên trong có đủ loại cơ quan, ngoài ra, còn có một loại tình hoa kịch độc, loại này tình hoa chi độc, độc qua thế gian văn vật. Phệ cốt hủ tâm, thiếu đốt ngũ tạng, mấy cái huynh đệ đều bị thương. Ta đã biết, triệu vô cực cười cười, ánh mắt khắp nơi hẻm núi một chỗ quét, trên mặt lại là lộ ra một vòng cười lạnh, cái này tuyệt tỉnh cốc thật đúng là không dễ dàng phát hiện, cho tới bây giờ toàn bộ giang hồ đều không có bao nhiêu môn phái tuyệt tình cốc lại là có thể bình yên vô sự nói đến còn có một cái ngũ tuyệt cấp bậc cao thủ cựu thiên nhận, cũng là một mực đều không có phát hiện chẳng lẽ cũng là ở cái này tuyệt tình cốc nghĩ như vậy triệu vô cực thân thể loại lên lập tức liền biến mất vô cực thần cung đệ tử tầm mắt lần thứ hai xuất hiện thời điểm triệu vô cực đã xuất hiện ở giữa sân cốc tuyệt tình cốc so với triệu vô cực trong tưởng tượng phải lớn nhiều nơi này cơ hồ có thể nói là một cái thế ngoại đảo nguyên Tuyệt Tình Cốc có bản thân ngũ gốc, cũng có đủ loại đồ ăn, bình thường cùng ngoại giới kết giao cực ít. Nếu không phải là như thế, vô cực thần cung sớm liền phát hiện Tuyệt Tình Cốc bí mật. Rất nhanh, triệu vô cực liền phát hiện một cái to lớn trang viên. Hắn cơ thể hơi dừng một chút, ánh mắt lại là rơi vào trên người một người. Đây quả thật là một nữ tử, thân hình của nàng cao gầy, hai hàng lông mày tà phi, trên mặt lại là mang theo vài phần khí khái hào hùng. Triệu vô cực nhìn mấy lần cảm giác có chút nhìn quen mắt, sau đó hắn liền kịp phản ứng nữ nhân này chính là gia luật tề muội muội gia luật yến trên trán vẫn còn có chút tương tự gia luật yến công phu là theo chân gia luật tề học xem như sư tổng chu bá thông như vậy tính toán ra cùng mình cũng xem như có thâm cửu đại hận nghĩ tới đây triệu vô cực khẽ môi nhịn không được hơi hơi mang theo một cái nhàn nhạt đường cong không nghĩ tới nơi này còn là có một đầu cá lọt lưới ba lúc này gia luật yến thuật nhìn lại là có mấy phần vẻ u sầu sau đó một cái nam tử lại là chậm rãi đi đến, tiến muội làm sao? ngươi xem lên có chút ưu sầu, thế nhưng là có chuyện gì? Gia luật tiến miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó nói, công tôn đại ca, ta vẫn là đang nghĩ ta ca ca sự tình, tương dương đại hội, triệu vô cực để dương quá giết ca ca ta, hiện tại. nói đến đây, gia luật tiến nở nụ cười khổ, bây giờ, triệu vô cực phát hiện cái này tuyệt tình cốc, chỉ sợ hắn nhất định là muốn đối phó chúng ta tuyệt tình cốc. không sao. Nam tử này lại là nợ nụ cười, hắn run lên bản thân mới tinh bảo làm vải gấm áo choàng, anh tuấn mặt mũi bên trên mang theo vải phần nam tính độc lập mị lực, chúng ta cái này tuyệt tình cốc có thể không phải là ai đều có thể đi vào, cái kia dương quá, ngươi cũng là thấy được, hắn chúng ta độc hoa tình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba cái này độc hoa tình, đến cùng là cái gì? Ra luật tiến lại là kỳ quá em mở miệng nói, vì sao, ngươi tự tin như vậy? Độc hoa tình. Nam tử này mỉm cười nói. Ba đây là trên cái thế giới này độc nhất độc dược, không thể độc tình. Một khi động tình, chính là độc phát thời điểm, tình hoa chi độc, độc qua thế gian vạn vật. Phệ cốt hủ tâm, thiêu đốt ngũ tạng. Duy nhất giải dược, chính là đoạn yêu tuyệt tình. Hoặc là phục dụng giải dược. Bây giờ, một quả cuối cùng giải dược đã bị ta cho phục dụng, trên cái thế giới này, không có loại thứ hai giải dược. Nói như vậy, dương quá là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ra luật tiến ánh mắt lại là hơi hơi sáng lên. Hướng về nam tử này nói, không sai, đích thật là hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi là dương quá mãi mãi cũng không động tình. Ừ, trên cái thế giới này liền xem như hòa thượng đều khó có khả năng không động tình. Hiện nhiên nam tử này đối với mình độc hoa tình vẫn là rất có lòng tin. Gia luật tiến lại là khen những mày đến, thế nhưng là, bờ di ép hở, nếu như vậy, chúng ta tuy nhiên đánh lui dương quá, nhưng là, nếu như còn có cao hơn cao thủ đến đây. Bây giờ tây đọc câu dương phòng cũng đang triệu vô cực thủ hạ, còn có triệu vô cực. nói đến đây, gia luật tiến như mày, ta là nhìn qua triệu vô cực thực lực, thiên hạ ngũ tuyệt chỉ sợ là liên thủ đều không phải là triệu vô cực đối thủ. người yên tâm là được. nam tử này nở nụ cười, bọn họ chỉ cần dám đến, ta liền để bọn hắn thật tốt nếm thử độc hoa tình uy lực. nói đến đây, nam tử này nhìn xem gia luật tiến nói, tiến muội, đến lúc đó, ngươi gả cho ta, chúng ta liền vĩnh viễn tư thủ ở cái này tuyệt tình quốc, không có bất kỳ người nào có thể tiến đến. Cũng không có bất kỳ người nào có thể quấy dậy chúng ta. Gia hỏa này, hẳn là công tôn chỉ. Triệu vô cực nhìn thoáng qua cái này công tôn chỉ, trong lòng thì hơi động một chút, đúng rồi, còn có một cái không sai muội từ gọi công tôn lục ngạc, không biết ở nơi nào. Nghĩ tới đây, triệu vô cực thân thể loại lên, sau đó liền biến mất ngay tại chỗ. Lấy hắn thực lực, công tôn chỉ căn bản liền không khả năng phát hiện triệu vô cực dấu vết, sau đó, triệu vô cực ngay tại một cái phòng bên trong phát hiện công tôn lục ngạc. Cái này công tôn lục ngạc tuy nhiên danh tự bên trong có một cái màu xanh lá, bất quá, quần áo trên người vẫn là dung mạo đều cùng màu xanh lá không thế nào dính, dáng. Trên người của nàng còn có một loại khí chất đặc biệt, thanh thuần giống như bạch liên hoa đồng dạng, nghĩ đến, nàng cuối cùng vẫn là chết ở công tôn chỉ trong tay, triệu vô cực trong lòng thì một trận cười lạnh, vẫn là giết công tôn chỉ tên cặn bã này lại nói. Bất quá, triệu vô cực cũng không lo lắng, lấy hắn bây giờ thực lực này ở trong tuyệt tình cốc còn không phải muốn chơi như thế nào liền chơi như thế nào, đừng nói là đối thủ, ngay cả một cái có thể thoáng chống lại hắn người đều không tồn tại. Cắt. Công tôn lục ngạc cửa phòng đột nhiên được mở ra, công tôn lục ngạc ánh mắt ngưng tụ. Ai? Công tôn cô nương, người tốt. Triệu vô cực đã ngồi ngay ngắn ở công tôn lục ngạc trước mặt, tiện tay nhấc lên một cái ấm trà tràn đầy một ly trà, nhìn xem công tôn lục ngạc mỉm cười nói, có hứng thú hay không? Mời ta uống chén trà. Công tôn lục ngạc hơi có chút ngạc nhiên. Triệu Vô Cực xuất hiện vô thanh vô tức, từ cửa phòng mở đến vừa mới, Triệu Vô Cực tốc độ cực nhanh, bản thân thậm chí không nhìn thấy hắn rốt cuộc là làm sao tiến vào. Ngươi là người nào? Công Tôn Lục Ngạc ở Triệu Vô Cực đối diện ngồi xuống, sau đó chậm rãi mở miệng dò hỏi. Bà tại hạ, Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cười cười, nhìn xem Công Tôn Lục Ngạc nói thẳng ra tên của mình. Ngươi, ngươi chính là Triệu Vô Cực. Công Tôn Lục Ngạc trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ngươi, ngươi làm sao ở nơi này? Trước 107, Công Tôn Lục Ngạc hiến thân Triệu Vô Cực, cái tên này Công Tôn Lục Ngạc tuyệt đối không xa lạ gì Nàng biết rõ tương dương thành đại chiến, cũng biết, Triệu Vô Cực rốt cuộc là bực nào cường hoành vô địch Giữa sơn có người, tự nhiên là đem Triệu Vô Cực cho miêu tả thành một cái không chuyện ác nào không làm đại ma đầu Công Tôn Lục Ngạc cũng không phải lần đầu tiên nghĩ tới, Triệu Vô Cực rốt cuộc là một hạng người gì Mỗi một lần đều đã nghĩ đến một cái mặt xanh nanh vàng hình tượng, chỉ là, giờ này khắc này nhìn thấy triệu vô cực thời điểm nàng lại là hơi hơi có chút kinh ngạc quá đẹp rồi đây chính là công tôn lục ngạc cảm giác triệu vô cực thật sự là quá đẹp rồi hắn ngũ quan hắn nhan trị đều là vượt qua bản thân suy nghĩ một chút không cần nói là mặt xanh nhan vàng liền xem như bản thân có khả năng tưởng tượng nhất mặt mũi anh tuấn tụ hợp lại cũng là không bằng triệu vô cực gương mặt này vào bằng cách nào triệu vô cực nở nụ cười nhìn xem công tôn lục ngạc lại là cảm giác cô nàng này thật sự có chút đáng yêu lập tức Hắn mở miệng cười đạo, cứ như vậy tiến bảo, tuy nhiên giữa Sơn Quốc có vô số cơ quan, nhưng là, ở trước mặt ta, lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng, công tôn tiểu thư, cái này cùng giải thích ngươi hài lòng không? Hài, hài lòng. Công tôn lục ngạc trong miệng nói ra hai chữ, sau đó lại nhìn xem triệu vô cực, vậy, ngươi tại sao phải đến nơi đây? Các ngươi tuyệt tình quốc, một mực đều ở cùng chúng ta vô cực thần cung nhiều nhất, ngay cả chúng ta thủ tịch chân truyền đệ tử đều bị các ngươi độc hoa tình thương tồn tới. Không có cách, ta liền chỉ có thể đích thân tới. Triệu Vô Cực cười tủm tỉm nhìn xem Công Tôn Lục Ngạc, lúc đầu, ta là dự định trực tiếp diệt đi các ngươi Tuyệt Tình Cốc, bất quá, vừa nhìn thấy Công Tôn tiểu thư, ta ngược lại thật ra bỏ đi ý nghĩ này rồi. Công Tôn Lục Ngạc khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên. Triệu Vô Cực thì là chậm rãi mở miệng nói, "Công Tôn cô nương, chúng ta Vô Cực Thần Cung đối đãi địch nhân thái độ thủy chung đều là nhất trí, Tuyệt Tình Cốc nhất định phải thần phục chúng ta Vô Cực Thần Cung." Tuyệt đối không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn, ngươi hiểu chưa? Nhất định phải thân phục." Công tôn Lục Ngạc nhìn xem Triệu Vô Cực, sau đó đến, "Chúng ta tuyệt tình quốc cho tới bây giờ đều không cùng ngoại giới tiếp xúc, Vô Cực giáo chủ, ngươi thân là nhất giáo chi chủ, cần gì phải khó xử chúng ta đây?" "Cái này không phải là khó, mà là muốn nói cho các ngươi." Triệu Vô Cực cười tủm tỉm mở miệng nói, "Quy củ của giang hồ, ta cho phép các ngươi quy ẩn, các ngươi mới có thể quy ẩn, ta không cho phép các ngươi quy ẩn, các ngươi liền không được quy ẩn." Công tôn lục ngạc trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ cảm thấy trước mắt nam tử này bá đạo dị thường, thế nhưng là nói chuyện đồng thời, lại cũng có một loại để cho nàng tìm đập thỉnh thịch suy nghĩ. Triệu vô cực nhìn xem công tôn lục ngạc, sau đó chậm rãi mở miệng nói, công tôn cô đương, phụ thân của ngươi, công tôn chỉ công nhiên cùng chúng ta vô cực thần cung đối đầu, hiện tại càng là phải cùng chúng ta vô cực thần cung đối đầu, dự định cưới đi chúng ta vô cực thần cung đạo phạm gia luật yến, ngươi cảm thấy, bản giáo chủ nên xử trí như thế nào. Công tôn lục ngạc nhìn xem triệu vô cực, sau đó chậm rãi mở miệng nói, vô cực giáo chủ hành động, công tôn lục ngạc lại là hơi có nghe thấy, cái bang phản đối vô cực giáo chủ, vô cực giáo chủ đem toàn bộ cái bang diệt môn, nếu là có người cùng vô cực giáo chủ nhiều nhất, kết quả đều là một con đường chết. Triệu vô cực nhìn xem công tôn lục ngạc trên mặt lại là mang theo mỉm cười thẳng nhiên, không sai, cho nên ngươi cho rằng bản giáo chủ sẽ xử trí như thế nào tuyệt tình cốc? Công tôn lục ngạc hơi hơi thở dài một cái, nàng so bất luận kẻ nào đều biết. Tuyệt tình cốc là tuyệt đối ngăn không được Triệu Vô Cực, Vô Cực Thần cung một khi thực tiến công, tuyệt tình cốc làm sao chống đối? Chỉ tiếc bản thân cái kia thấy sắc liền mở mắt phụ thân, chỉ muốn mỹ nữ, lại như thế nào nghĩ đến, nếu là thật trêu chọc Triệu Vô Cực, lại sẽ là kết cục gì? Nghĩ tới đây, Công Tôn Lục ngạc sau đó nhìn xem Triệu Vô Cực nói, Vô Cực giáo chủ, không biết chuyện này ngươi muốn như thế nào xử trí? Triệu Vô Cực nhàn nhạt mở miệng nói, Công Tôn cô nương, nếu là muốn bảo toàn tuyệt tình cốc, kỳ thật cũng rất đơn giản. Bản giáo chủ cũng sẽ không đại khai sắc giới về phần muốn làm thế nào. t e u i, -n. T -u -i -n e n T-U-I-N-E-T triệu vô cực cầm chén trà trên bàn, rót một chén trà, sau đó ngụm nhỏ ngụm nhỏ hướng vào, hắn một lần nữa nhìn xem công tôn lục ngạc mỉm cười nói, ta nghĩ công tôn cô nương hẳn là minh bạch, ta đến cùng là có ý gì. Nhàn nhạt ánh mắt rơi vào công tôn lục ngạc trên thân, cái kia ánh mắt nóng bỏng để công tôn lục ngạc nhịp tim một trận tăng tốc, nàng làm sao không biết triệu vô cực ý tứ trong lời nói Nàng rất rõ ràng, đây là triệu vô cực đối với mình có ý tứ, nếu không phải là như thế, cần gì phải xuất hiện trước mặt mình. Chẳng lẽ, thật muốn ủy thân cho nam nhân này? Công tôn lục ngạc đánh giá ngồi ở trước mặt mình uống trà triệu vô cực, lại phát hiện mình đối với triệu vô cực cũng không cảm thấy bài xích, thậm chí, trong đầu còn toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là có thể trở thành triệu vô cực nữ nhân, đây cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhẹ nhàng hít một ngụm khí, công tôn lục ngạc nhìn xem triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói. Vô cực giáo chủ, công tôn lục ngạc đã từng nghĩ tới phu quân của mình đến cùng là dạng gì nhân vật, lấy vô cực giáo chủ thân phận và địa vị, trên đời này dạng gì nữ tử tìm không thấy. Mỹ nữ tuy nhiều, giống như là công tôn cô nương Mỹ nữ như vậy lại là ít càng thêm ít. Triệu vô cực nhìn xem công tôn lục ngạc sau đó cởi tủm tỉm ở miệng nói, làm sao? Nhiều khi, triệu vô cực cũng ưa thích chơi đùa tình yêu trò chơi, nhưng là, cũng ưa thích chơi đùa uy hiếp thủ đoạn. Ở Thiên Long thế giới như vậy đối đại lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên, còn có Đao Bạch Phượng, cảm giác vẫn là tương đối khá. Bây giờ bản thân đại thế đã thành, Triệu Vô Cực cũng không để ý dùng điểm thủ đoạn khác. Công Tôn Lục Ngạc hơi hơi trầm mặc một chút, sau đó đứng dậy, nhìn xem Triệu Vô Cực, chậm rãi mở miệng nói, "Nếu là Vô Cực công tử không chê, Công Tôn Lục Ngạc nguyện ý yến thân, phụng dưỡng giáo chủ." Triệu Vô Cực khẽ mỉm cười, hai tay nâng lên Công Tôn Lục Ngạc hai tay, mặt mỉm cười mở miệng nói, "Công Tôn, cô nương quả nhiên hiểu chuyện." Như thế, bản giáo chủ liền nhận lấy công tôn cô nương. Một bên nói, triệu vô cực hai tay vừa dùng lực, nhẹ nhàng đem công tôn lục ngạc kéo đến trong ngực của mình. Công tôn lục ngạc thân thể hiện nhiên đang run rẩy, sau đó trong miệng phát ra thanh âm rất nhỏ, mời, vô cực giáo chủ thương tiếc lục ngạc. Triệu vô cực nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng dơ lên công tôn lục ngạc cái kia khéo léo như tự nhiên cái cằm, sau đó, liền bắt được cái kia hơi lạnh như băng cánh ngôi. Vân Thù vũ hiết. Công tôn lục ngạc ghé vào triệu vô cực trong ngực, tuy nói là bị bức hiếp, thế nhưng là, tư vị trong đó, đúng là để cho người ta như thế thật lâu khó có thể quên. Thứ nay về sau, ta chính là ngài nữ nhân. chương 108, Nguyễn đàn công tôn chỉ. Nhìn xem gần trong gang tấc triệu vô cực, công tôn lục ngạc gương mặt không khỏi hơi đỏ lên. Hạ thân đau nhói còn đang nhắc nhở công tôn lục ngạc, nàng bây giờ đã bị triệu vô cực cướp đi tấm thân xử nữ, trên giường nhỏ một màn kia đỏ bừng, tuyên cáo nàng đã mất đi nữ tử thuần khiết. Triệu Vô Cực đứng dậy, sau đó mặc quần áo vào, nhìn xem Công Tôn Lục Ngạc nói, ngươi biểu hiện rất không tệ. Công Tôn Lục Ngạc chỉ là đỏ mặt, nàng nhấc lên mắt nhìn xem Triệu Vô Cực, vậy, ngươi là sẽ không giết chúng ta rồi à? Triệu Vô Cực nở nụ cười, ở Công Tôn Lục Ngạc trên chán nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói, các ngươi tuyệt tình cốc có thể lưu lại, bất quá phụ thân của ngươi, tuyệt đối không thể cùng gia luật tiến thành thân, những chuyện này giao cho ta tới xử lý a. Công Tôn Lục Ngạc không nói thêm gì nữa. Triệu vô cực thì là hướng về công tôn chỉ căn phòng đi đến, hắn trong đầu lại là lấp lóe lấy mấy cái suy nghĩ, tuy nhiên đáp ứng không giết người, nhưng là Triệu vô cực cũng tuyệt đối không ngại để công tôn chỉ xuất hiện cái nào đó ngoài ý muốn mà chết đi. Muốn làm long kỵ sĩ, đây đã là Triệu vô cực định lân. Ân. Ngay tại Triệu vô cực đi tới tuyệt tình trang đại điện thời điểm, cước bộ của hắn đột nhiên có chút dừng lại, sau đó liền thấy một nữ tử cùng một cái nam tử đi ra. Nam tử tướng mạo thoạt nhìn có chút phổ thông. Sợi râu rất dài, có chút hoa bạch, mà nữ tử thì là tóc thưa thớt, mấy đã toàn bộ trọc, khắp khuôn mặt mặt nếp nhăn, nhưng mà hai mắt sáng ngời có thần, hiển nhiên cũng là một cái cao thủ tuyệt thế. Cửu Thiên nhận cùng Cửu Thiên Sích. Triệu Vô Cực hơi sững sờ, lập tức liền nhận ra hai người kia thân phận, một mực đều không có tìm tới Cửu Thiên nhận, nguyên lai like hắn đã tới Tuyệt Tình Quốc, hiện tại xem ra, Cửu Thiên nhận đã phát hiện muội muội của mình không có chết, hay là đã phát hiện Cửu Thiên Sích tung tích. Công tôn chỉ, ngươi đi ra cho ta. Cựu Thiên Nhận trong miệng đột nhiên bạo phát ra một tiếng gào trầm trầm âm thanh, âm thanh này đột nhiên nổ tung lên, trong ngay mắt, liền để cho toàn bộ tuyệt tình trang đều chấn động lên. Công Tôn Chỉ đang làm truy cầu đến gia luật tiến Xuân Thu lại ngậm, cái này đột nhiên vang lên thanh âm, lập tức để Công Tôn Chỉ toàn thân run run một lần, hắn nghe được chủ nhân của cái thanh âm này. Thiết trưởng thủy thượng phiêu, cựu Thiên Nhận. Công Tôn đại ca, thế nào? Một bên gia luật tiến phát hiện Công Tôn Chỉ sắc mặt đột nhiên biến hóa, nàng lập tức có chút kinh ngạc mở miệng nói chuyện gì xảy ra? công tôn chỉ âm thanh run rẩy, hắn đến, hắn đến, ai, đến? gia luật tiến kỳ quái nhìn công tôn chỉ, công tôn chỉ hung hăng nuốt nước miếng một cái, thanh âm khàn khàn mở miệng nói, thiết trưởng thủy thượng phiêu, cựu thiên nhận, cựu thiên nhận. gia luật tiến toàn thân chấn động, cựu thiên nhận có thể tính là vô cực thần cung trọng điểm truy nã đối tượng, có ngũ tuyệt thực lực, triệu vô cực tự nhiên là muốn chú ý nhiều hơn, bây giờ thiết trưởng bang đã xong đời, nhưng là cựu thiên nhận lại là biến mất không thấy. Hắn biết mình không phải triệu vô cực đối thủ, tự nhiên là nên rời đi trước, vạn nhất chết tại triệu vô cực trong tay vậy liền không ổn. Sau đó, cựu thiên nhận lại là đi tới tuyệt tình cốc, hắn chiếm được tin tức, muội muội của mình đã chết, cựu thiên nhận sau đó liền rời đi, nhưng mà, để công tôn chỉ không có nghĩ tới là, cựu thiên nhận cư nhiên tìm đến cựu thiên sích, đáng sợ nhất chính là, cựu thiên sích còn chưa chết. Vừa tìm tới cựu thiên sích, cựu thiên nhận lập tức kêu la như sấm. Trực tiếp mang theo muội muội của mình cựu thiên sích Tìm đến công tôn chỉ phiên phức Công tôn chỉ sắc mặt thay đổi hoàn toàn Hắn đang cùng ra luật tiến uống trà Vừa nghe được cái này thanh âm Cả người hắn đều muốn điên cuồng Chỉ thấy môi hắn run, run run Thanh âm không ngừng run dậy Tại sao có thể như vậy Và anh... Ngay lúc này Đột nhiên một đạo kinh khủng trưởng lực hung hang bạo phát đi ra Sau đó công tôn chỉ liền thấy cựu thiên nhận cùng giống như là ác quỷ cựu thiên sích Cựu thiên sích ru ám nhìn xem công tôn chỉ Thanh âm càng là giống như là ác quỷ. Công tôn chỉ, chúng ta đã lâu không gặp. Công tôn chỉ sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh, hắn hướng về cựu thiên sinh nói: Ngươi, ngươi còn sống? Cựu thiên sinh cười hắc hắc, hướng về công tôn chỉ nói: Đúng vậy à, ta còn sống. Công tôn chỉ, ngươi là không nghĩ tới chứ? Ngươi năm đó đánh gãy ta tay chân gân mạch, sau đó lại đem ta vứt bỏ ở phòng luyện đan phía dưới đầm cá sấu. Chập trật, ta võ công mất hết, nhưng là nội lực vẫn còn. Ta mỗi ngày chỉ có thể lấy miệng phun hạt táo dung chuyển cây táo quả dụng đỡ đói, cho nên ở trong thạch động sinh tồn xuống dưới. Http, nói đến đây, Cửu thiên xích rú ám mở miệng nói, hôm nay, ta trở về chính là muốn giết ngươi, cho ta bản thân báo thủ. Công tôn chỉ hơi hơi lui về phía sau mấy bước, Cửu thiên nhận càng là đi về phía trước một bước, rú ám mở miệng nói, công tôn chỉ, ngươi thực sự là gan to, ngay cả mọi muội ta đều dám làm như thế, nếu không phải là muội muội ta chỉ điểm ngươi. Ngươi có thể có hôm nay võ công, ngươi ở bên ngoài yêu đương vụ trộm, còn muốn tổn thương muội muội của ta. Gia Luật tiến hoàn toàn trợn tròn mắt, giờ này khắc này, nàng cũng thoáng phát hiện, cựu Thiên Sích 89 phần 10 chính là Công Tôn Chỉ phía trước thế tử. Ba hiện tại, Công Tôn Chỉ cư nhiên cùng bản thân thành thân, cái kia. Gia Luật tiến không dám tưởng tượng, cái này giống như là ác quỷ nữ nhân dĩ nhiên là Công Tôn Chỉ thế tử. Phù phù. Công Tôn Chỉ đột nhiên đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nhìn xem Cựu Thiên Sích nói: Ta, ta, thiên sích, ta, ta sai rồi. Gia luật tiếng có chút trận tròn mắt, nàng bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, công tôn chỉ dĩ nhiên là một cái như vậy nguyên đảng, vừa mới vẫn là ở bản thân trước mặt, dấu ngon dấu ngọn, nói triệu vô cực đều là không chịu nổi một kích, hiện tại, chính là như vậy nguyên đảng. Ngươi! Gia luật tiếng ngơ ngác nhìn công tôn chỉ, mà công tôn chỉ lại là đầu đầy mồ hôi, tiểu thiên nhận đi tới công tôn chỉ trước mặt, u ám mở miệng nói, công tôn chỉ, ngươi thực sự là gan to. Ta, ta, công tôn chỉ vẫn không nói gì, cựu thiên nhận liền muốn một trưởng mất mạng, mà cựu thiên sích thì là đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Cựu thiên nhận động tác trong tay có chút dừng lại, quay đầu nhìn xem cựu thiên sích nói, mội tử, ngươi thời điểm này còn muốn nhân từ nương tay. Không, cựu thiên sích ru ám nhìn xem ra luật yến, thanh âm lại là hết sức tàn nhẫn, nữ tử này, chắc chắn cũng là công tôn chỉ mới tình nhân, công tôn chỉ, ta có thể không giết ngươi, nhưng là, ta muốn ngươi giết nữ nhân này. Nụ cười tàn nhẫn từ cựu thiên sích trên mặt lộ ra, nàng u ám nhìn xem ra luật tiến, lập tức giết nàng, ta có thể tha cho người khỏi chết. Giết, giết nàng. Công tôn chỉ ngây ngốc nhìn xem ra luật tiến. Trưng 109, vừa vặn không cần ta động thủ. Giết, giết nàng. Công tôn chỉ toàn thân chấn động, sau đó ánh mắt lại là rơi vào gia luật tiến trên thân, ra luật tiến lập tức hung hăng nuốt nước miếng một cái, trong nháy mắt đó, nàng đột nhiên cảm giác công tôn chỉ tuyệt đối sẽ đối với mình động thủ. Hắn là tuyệt đối sẽ giết mình. Đào tẩu. Gia luật tiến đã không tin công tôn chỉ nhân phẩm, nàng thân thể uốn lẹo, đột nhiên hướng về cửa chính chui qua, công tôn chỉ lập tức liền từ dưới đất bỏ dậy, lập tức phải hướng về gia luật tiến giết tới. Hắn khoát tay, trong tay liền nhiều hơn một thanh trường đao, sau đó hung hăng hướng về gia luật tiến giết tới. Triệu vô cực nhìn ở trong mắt, trong mắt lại là lộ ra khinh miệt biểu lộ, cái này công tôn chỉ, thật đúng là không có cái gì tiết tháo, vì mình sinh mệnh hắn tự nhiên là chuyện gì đều làm ra được. Dù sao, hắn làm như vậy cũng không phải lần một lần hai. Lần trước, công tôn chỉ chính là như thế giết tình nhân của mình Tiểu Nhu Cửu Thiên Xích đem công tôn chỉ cùng Tiểu Nhu thả vào tình hoa bụi bên trong, sau đó lại đem tuyệt tình đan toàn bộ ngâm ở thạch tín, chỉ lưu một hạt, để công tôn chỉ lựa chọn cứu mình hay là cứu tình nhân. Kết quả, công tôn chỉ giết Nhu Nhi, cứu mình. Nhưng là hạt giống cừu hận cũng là chôn ở công tôn chỉ trong lòng. Nhu Nhi chết khích lệ hắn đi phản loạn, hắn lừa Cửu Thiên Xích gan vào thuốc mê. Sau đó đem nàng tay chân gân lạc đánh gãy, thả vào thâm huyệt bên trong, nói đến, cái này cựu thiên sích quá tự tin, rốt cục thua ở nàng xem thưởng công tôn trị trong tay. Chạy thoát về sau, cựu thiên sích tính cách càng là quái đản, cũng là càng thêm bạo ngược. Ba lúc này nhìn thấy ra luật tiến xinh đẹp như hoa, vừa nghĩ tới bản thân dung nhan hủy hết, cái này lập tức liền kích phát ra nàng sâu trong nội tâm bạo ngược, lập tức yêu cầu công tôn trị giết ra luật với anh, Mắt thấy ra luật tiến liền muốn chạy đi. Cựu thiên nhận lại là cười lạnh một tiếng, đột nhiên một chưởng hoành ra, thủ trưởng đẩy ra, trong nháy mắt, một đoàn kinh khủng kình lực bắn ra. Hoa! Gia luật tiến lập tức nặng nề té lăn trên đất, một ngụm máu tươi đến bên miệng liền hung hăng phun tới, nàng quay người lại, quay đầu nhìn xem, cựu thiên nhận huynh muội sợ hãi trong lòng lại là càng thêm nồng đậm lên. Ngươi, ngươi không được qua đây! Gia luật tiến nhìn xem từng bước một ép tới gần công tôn chỉ, sợ hãi trong lòng lại là trước đó chưa từng có mánh liệt. Mà công tôn chỉ là cầm lấy trường đao trong tay, trong miệng tự lầm bẩm, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta cũng không muốn, thế nhưng là, ta phải phải sống sót. Đi tới gia luật tiến trước mặt thời điểm, công tôn chỉ giơ lên trường đao trong tay, triệu vô cực nhìn ở trong mắt, trong tay lại là âm thầm tích xúc một đạo lực lượng, nếu là công tôn chỉ thật muốn giết gia luật tiến, hắn cũng sẽ xuất thủ cứu rút. Bất kể nói thế nào đều xem như một cái cực phẩm mội tử, thu, đối với mình mà nói, cũng là một cái hưởng thụ. Công tôn chỉ liền muốn động thủ thời điểm, hắn đột nhiên xoay người một cái, tay trái lại là đột nhiên bay ra một mai phi tiêu, thẳng đến cựu thiên nhận chỗ ngực. Ân, Cựu thiên nhận con ngươi co rụt lại, sau đó trên mặt lại là lộ ra một cái khinh thường tiêu dung, bàn tay hắn đột nhiên vừa nhắc, bột một tiếng, phi tiêu bắn trúng cựu thiên nhận thủ trưởng, bạo phát ra giống như sắt thép một dạng thanh âm. Thiết trưởng thủy thượng phiêu, thủ trưởng giống như sắt thép một dạng. Công tôn chỉ sắc mặt lại là mãnh liệt biến hóa, hắn biết Ê. rõ một lần này cửu thiên xích là tuyệt đối sẽ không buông tha mình, mà bây giờ nhiều người như vậy, hắn sợ nhất đúng là cửu thiên nhận. thừa dịp bọn họ không chú ý, đánh lén cửu thiên nhận đây chính là lựa chọn tốt nhất. thế nhưng là để công tôn chỉ thất vọng rồi, cửu thiên nhận thời thời khắc khắc đề phòng công tôn chỉ, hắn liền xem như lén lén, cũng là tuyệt đối không có khả năng xúc phạm tới cửu thiên nhận. cửu thiên nhận lại là ưu ám cười lạnh, công tôn chỉ, người đáng chết. nói chuyện thời điểm, cửu thiên nhận đột nhiên hướng phía trước một trường rơi vào công tôn chỉ chỗ ngực, rắc rắc một tiếng công tôn chỉ xương ngực vỡ vụn sau đó cựu thiên nhận khẽ vươn tay hai tay trong nháy mắt liền đem công tôn chỉ hai tay cho bóp vỡ nát công tôn chỉ kêu thảm một tiếng sau đó cựu thiên nhận lại rơi lên hai chân trực tiếp đem công tôn chỉ hai cái đuổi cũng cho dâm nát bấy. đánh lén công tôn chỉ ngươi còn tưởng rằng ta sẽ giống như ngươi sao cựu thiên xích ngồi lên xe lăn đi tới công tôn chỉ trước mặt trong mắt lại là bắn ra tàn nhẫn mà ác độc qua mang không nghĩ tôi à Nói đến đây, cựu thiên sích đột nhiên há miệng ra, sau đó một mai hạt táo đinh hung hăng rơi vào công tôn chỉ trên thân, công tôn chỉ kêu thảm một tiếng, cái này hạt táo đinh lại cũng là đau đớn dị thường. Lao yêu bà, ngươi muốn giết cứ giết, cần gì nhiều lời nói nhảm. Công tôn chỉ hướng về cựu thiên sích, ta thực sự là hối hận, lúc trước làm sao lại không có giết ngươi. Ngươi không có giết ta, bây giờ hối hận rồi à. Cựu thiên sích đôi mắt tản ra băng lãnh ác độc quang trạch, ngươi, tội đáng chết vạn lần, ngươi cái này Đản có mọi thứ đều là ta cho nhưng bây giờ thì sao ngươi lại dám phản bội ta nói đến đây cựu thiên xích lại là một mai hạt táo đinh đánh vào công tôn chỉ trên thân cựu thiên nhận thì là ưu ám mở miệng nói nguội muội ta xem không bằng đem tiểu tử này cho bảo chế một phen hắc hắc ta có một trăm loại biện pháp nhường hắn muốn sống không được muốn chết không xong hừ cựu thiên xích trong lỗ mũi phát ra một cái âm phủ tốt nhị ca liền giao cho ngươi cựu thiên nhận ưu ám mà cười cười từng bước từng bước hướng về công tôn chỉ đi tới công tôn chỉ thân thể bóp méo mấy lần nhưng cũng biết bản thân trốn không thoát ngược lại là một bên gia luật yến dây rủi lấy đứng lên quay người liền muốn chạy đi hướng chỗ nào chạy cựu thiên nhận lại là chú ý tới gia luật tiến, đột nhiên trọng trọng một trường hướng về gia luật tiến đánh tới ngươi là công tôn chỉ nữ nhân yêu mến ngươi cũng đi chết đi gia luật yến biến sắc cái này cựu thiên nhận thế nhưng là ngũ tuyệt cấp bậc cường giả hắn nếu là đối với mình xuống tay nổ gác bản thân lại làm sao lại sống sót Và anh, trong tưởng tượng thống khổ cũng không có chuyển tới, đợi đến nàng tỉnh hồn lại thời điểm, liền phát hiện một cái màn sáng ngăn tại trước mặt mình, cựu Thiên nhận kinh khủng công kích, rơi vào cái này màn sáng, lại là không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Ba người nào? cựu Thiên nhận nhìn chòng chọc vào cái này màn sáng, có thể ngăn trở công kích của mình, thực lực của người này nhất định là không như bình thường. Thiết trưởng thủy thượng phiêu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên núp ở nơi này. Một thanh âm thản nhiên quanh quẩn ở cái đại điện này, sau đó gia luật tiến phát hiện không biết lúc nào, bên cạnh mình liền nhiều hơn một người. Khí vụ hiên ngang, phong độ bất phàm, một tấm để cho người ta xem xét, liền khó có thể quên mặt. Chính là Triệu Vô Cực. "Chương 110, ta cần ngươi tới tha thứ ta." Triệu Vô Cực. Vừa nhìn thấy Triệu Vô Cực thời điểm, Cửu Thiên nhận sắc mặt lập tức mãnh liệt biến hóa, cả người hắn thậm chí lui về sau hai ba bước, trên mặt lại là lộ ra vẻ mặt sợ hãi, "Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thiết trưởng thủy thượng phiêu Triệu vô cực chậm rãi đi đến, Cựu Thiên nhận, không nghi tới, ngươi lại ở chỗ này, thật là làm cho bản giáo chủ ngoại ý muốn đây. Cựu Thiên nhận bắp thịt trên mặt giật giật, hắn nhìn xem Triệu vô cực, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, là không nghi tới, vô cực giáo chủ, ngươi, ngươi cũng tới. Triệu vô cực thì là nhàn nhạt mở miệng nói, Cựu Thiên nhận, bây giờ thiết trưởng bang đã bị bản giáo chủ hợp nhất, chưa từng nghĩ, ngươi ngược lại là trốn đi, nô, no, đây là ngươi muội muội. Nhị ca, người này là ai? lại dám che chở cái này tiểu tiện nha đầu, giết hắn, lập tức giết hắn. Cựu thiên sích trở lại nhìn xem triệu vô cực, vừa nhìn thấy triệu vô cực đứng ở ra luật tiến trước mặt, trong miệng lập tức bạo phát ra giống như là ác quỷ thanh âm.